Hàn sĩ nói đến xong, có mấy người ánh mắt nhất định, lộ ra vài phần hung ác. Không thôi, tu tiên giới quy củ chính là như thế, cửu ngạn tông cầm giữ vân trung đệ nhất tông môn cũng có mấy vạn năm, chẳng lẽ này mấy vạn năm gian, mặt khác tu sĩ đều không cùng bọn họ tranh chấp sao? Đương nhiên không có khả năng. Đoạt bảo về đoạt bảo, kết hạ thù chính là thủ riêng, tông môn từ trước đến nay sẽ không quản quá nhiều. Liên tính lui một vạn bước, thật sự bị cửu ngạn tông nhớ thương thượng tránh chút chính là bọn họ nếu thật sự tiến sắt từng bước đoạn tuyệt sinh lộ vân trung tu sĩ liền phải tập thể công kích một bên giác nộ lại có chút do dự hắn trần chờ nói chính là bảo vật đã đã nhận chủ như thế nào lại đoạn hàn sĩ chi ngó qua đi liếc mắt một cái trong lòng thập phần chướng mắt giác nộ này tao nhã mềm yếu cá tính trong miệng nói nhận chủ nếu không có chủ không phải được rồi lời này nói xong Dưng ở Lăng Vân Hạc trên người ánh mắt càng thêm mà không có hảo ý. Lăng Vân Hạc thu cười, mặt trầm xuống sắc, ánh trăng chi hoa như cũ biến thành một thanh ngọc đao, nắm trong tay, nếu vài vị muốn động thủ, vậy không cần nhiều lời. Hắc hắc, Lăng tiểu tử, ngươi cái này tính, ta thế. Hư tương tôn giả lớn tiếng kêu lên, khiêng thiền trượng liền vượt ra tới, tới tới tới, ta cũng không khi dễ các ngươi, cùng lên đi. Lăng Vân Hạc còn không có động tĩnh. một bên ôm hai tay giả xương ma quân suy một tiếng cười ta nói Hòa thượng ngươi quá để mắt chính mình đi không gặp kia lão cương thi cùng mã lão lửa đều bị bọn họ đánh chạy sao hắc hư tương tôn giả lập tức tiếp được đi vậy ngươi cùng ta cùng nhau thượng hai ta nếu là đêm này đó tiểu bối thu thập về sau xem lão nguyện cùng mã lão lửa còn dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo không bọn họ luôn luôn không dám ở trước mặt ta kiêu ngạo đêm xương nhàn nhạt nói ánh mắt hướng hẳn sĩ chi liếc qua đi lại nói bổn quân thân là nguyên hậu đại tu sĩ nhưng không có cấp tiểu bối đánh trước trận đạo lý nghe xong nàng lời này hư tương tôn giả sờ sờ đầu chép chép miệng lao đêm ta sao cảm thấy ngươi lời này không rất hợp dạ xương ma quân đề để khoe miệng lạnh như băng xương trên mặt hiện lên một cái chớp mắt bất đắc dĩ hòa thượng ngươi có thể tu luyện đến nguyên hậu thật không dễ dàng a hư tương tôn giả nghiêm trang gật đầu đó là bất quá lao đêm ngươi đã nói rất nhiều biến nhưng mỗi lần gặp ngươi ta đều nhịn không được lại nói a dạ xương ma quân thở dài tính ngươi muốn đánh liền đánh đừng gọi ta thật đáng tiếc hư tương tôn giả nói thầm một câu ngẫm lại lại hỏi lão đêm ngươi đây là không có hứng thú vẫn là ngồi thung ngư ông thủ lợi dạ xương ma quân đã nhịn không được gõ cái chán nàng lương dựa vách đá nói cái gì thần thú truyền thừa Đối chúng ta mà tu lại vô dụng, bổn quân vì cái gì muốn thấu cái này náo nhiệt. Vậy ngươi? Bị hỏi đến nhiều, dạ xương ma quân lạnh lùng liếc qua đi liếc mắt một cái, ta nhìn không được sao. Thành, thành. Hư tương tôn giả liên tục gật đầu, hắn tính tình là bạo điểm, nhưng hắn biết hai chọc đến khởi ai không thể treo vào. Đem lực chú ý đặt ở lăng vân hạc đám người trên người, bọn tiểu bối, đến đây đi. Mạch thiên ca nhìn dạ xương ma quân. Vừa lúc cùng nàng ánh mắt một đôi, cười gật đầu, dạ sương ma quân khỏe miệng hơi một câu. Thoạt nhìn như là một cái cười. Các ngươi còn chưa tới sao. Đợi nửa ngày, cũng không gặp bọn họ ra tay. hư tương tôn giả không chịu nổi hỏi, các ngươi làm gì? Sợ. Lăng Vân Hạc thở dài. Hỏi, hư tương tiền bối, ngài là thật sự muốn cướp bảo vật, vẫn là xem náo nhiệt. Náo nhiệt muốn thấu, bảo vật muốn cướp. hư tương tôn giả kiên quyết mà nói. lăng vân hạ khuôn mặt một túc kia vãn bối liền không khách khí tiếng nói vừa dứt trăng rằm ngọc đao như quang như điện đột nhiên ra tay đồng thời hắn thân hình lui về phía sau vẫn luôn nổi tại đỉnh đầu cấm thần châu bỗng nhiên đại tỏa ánh sáng mang hư tương tôn giả tại chỗ bất động song trưởng hợp lại một đạo kim quang từ hắn trưởng gian bính ra tức khắc một cái đồng dạng song trưởng tương hợp mặt mang từ bi tượng phật hư ảnh hiện lên cùng hắn trùng hợp minh vương tương Lăng Vân Hạc hai mắt nhíu lại, cổ tay háo vừa động, thu hồi ánh trăng, đỉnh đầu cấm thần châu lại càng sáng. Minh Vương Tương là Phật môn thông hành phòng ngự công pháp, cơ hồ mỗi một cái đệ tử Phật môn đều sẽ, nhưng tu luyện đến đỉnh giai ít đòi không có mấy, đến hư tương tôn giả cái này chính tự. Minh Vương Tương dưới, bình thường thủ đoạn căn bản vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn, cho nên, Lăng Vân Hạc dứt khoát mà thu hồi chính mình pháp bảo, phụ lấy cấm thần châu, đổi thành cường đại thần niệm công kích. Hắc, này thật đúng là bảo bối Nhìn cấm thần châu Hư tương tôn giả mắt sáng rực lên Trong miệng lại nói Nếu là nguyên mục lao nhân sử dụng tới Hòa thượng thật đúng là ngăn không được Đáng tiếc à Lời nói chưa dứt Một đạo lập lõe kim sắc lôi quang kiếm quang bổ đi xuống Thứ lại một tiếng Đem Phật quang xé ra một lỗ hổng. Hư tương tôn giả quay đầu Nhìn đến mạch thiên ca đối hắn cười nói Hư tương tiền bối Đáng tiếc cái gì Vốn định đáng tiếc một chút Lăng Vân Hạc tu vi không đủ, không nghĩ tới những người này cư nhiên thật sự giúp đỡ hắn, Hư tương tôn giả không lời gì để nói. Mạch thiên ca này vừa động thủ, phảng phất thọc tổ ông vỏ vẽ tựa hồ, Nam Quy Điển cùng như ý đạo nhân cho nhau nháy mắt ra dấu, đồng thời ra tay. Nam Quy Điển tay phải bắn ra, một quả tiền tài cao cao bay lên, đột nhiên biến đại, phương khổng hướng Lăng Vân Hạc bộ đi. Như ý đạo nhân trước người hiện ra năm mặt các màu tiểu kỳ. dựa theo một loại kỳ lạ phương thức phân bố hán nhẹ nhàng vung lên năm mặt tiểu kỳ hoặc mau hoặc chậm mà bắt đầu xoay tròn chung quanh linh khí cũng bắt đầu di động cổ họng tiếng đánh vang lên nam quy điển tiền tài bị cảnh hành tung kiếm quang đánh trúng những người khác cũng đều vận sức chờ phát động một người nguyên hậu tu sĩ hai gã nguyên trung tu sĩ nói không chừng mặt khác tu sĩ cũng sẽ nhân cơ hội này động thủ hiện tại tuyệt không phải lưu thủ thời điểm Mà mạch thiên ca ánh mắt đặt ở như ý đạo nhân trên người, nàng biết rõ một cái có thể lâm thời bảy trận, ảnh hưởng chung quanh linh khí vận hành nguyên anh trận pháp sư có bao nhiêu đáng sợ, lúc trước nếu không có điển chi khiêm, thẳng tới trời cao phi trăm triệu không dám đối lăng vân hạc thiết hạ sắc củ. Sư huynh nàng gọi. Tân hy biết nàng muốn nói cái gì, tam dương chân hỏa kiếm không chút khách khí hướng như ý đạo nhân trên người tiếp đón qua đi. Mà lúc này, nguyên anh tu sĩ đã một tổ hong mà ủng lên đây. mỗi người đều minh bạch đây là bọn họ tốt nhất thời điểm đục nước béo cỏ bọn họ có khả năng sẽ trở thành người thắng thực lực của bọn họ không có khoanh tay đứng nhìn tư cách không nhúc ních chỉ có hai người dạ xương ma quân giác ngộ dạ xương ma quân ôm cánh tay dựa vào vết đá ánh mắt đạm mạc nhìn trước mắt loạn đấu một chút cũng không có trộn lẫn ý tứ nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía giác ngộ ngươi không thượng sao giác ngộ trần chờ hồi lâu Cuối cùng thở dài lắc đầu, sư bá chỉ là làm ta lại đây nhìn một cái tình huống như thế nào, chưa nói muốn đoạt bảo. Bảo vật nếu đã nhận chủ, còn muốn chém giết, sắt tâm không khỏi quá nặng. Đối tu hành có ngại. Dạ sương ma quân khỏe miệng một câu, khó được lộ ra một cái tươi cười, ta còn nói ngươi cùng bọn họ có cũ. Mới không muốn ra tay đâu. Giác ngộ ngựa ngùng mà chảo chảo đầu trọng, xác thật có nguyên nhân này. Vị tiêu mạch đạo hữu đã từng cho ta một con đường sống, ta không nghĩ. Dạ sương ma quân thở dài, nếu là không nghĩ ra tay, ngươi vẫn là sớm trở về đi. Trước mắt này loạn cục không cần phải nói, ánh trăng cùng mã lão lửa sẽ không chịu để yên. Giác ngộ sử suốt, tiền bối, bọn họ không phải bị đánh chạy sao. Bọn họ chỉ là chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dạ sương ma quân nhàn nhạt nói, chờ đến lương bại câu thường, bọn họ sẽ tự xuất hiện. a giác nộ cả kinh lại cẩn thận nhìn dạ xương ma quân kia tiền bối đâu dạ xương ma quân lắc đầu buồn quân luôn luôn không nói dối không có hứng thú chính là không có hứng thú nói hướng trên vách đá một dựa nhắm mắt dương thần tựa mà nhắm mắt lại bất động giác nộ lại do dự trong chốc lát cuối cùng thở dài thôi ta còn là trở về hướng sư bá bẩm báo đi nói bước đi rời đi trừ bỏ giác nộ những người khác nhưng không có như vậy giác ngộ. phàm là tiến vào tế miếu tu sĩ một đợt một đợt mà hướng nơi này tới rồi người trước ngã xuống người sau tiến lên mà đầu nhập đến đoạt bảo tuyến đầu đáng tiếc thông đạo quá mức hẹp hòi hoàn toàn không thể cất chứa hơn 20 danh nguyên anh tu sĩ đấu pháp kết quả bị mạch thiên ca bọn họ chiếm địa lợi thủ nhập khẩu nhậm là lại nhiều người có thể động thủ cũng liền hai ba cái mạch thiên ca đoàn người không nhiều thực lực lại cường tân hy cảnh hành tung Dương Thành cơ ba người đứng ở tuyến đầu, phòng tuyến không gì phá nổi. Ngay từ đầu, những người này còn đầy cõi lòng nhiệt tình, theo thời gian trôi đi, lâu công không dưới, dần dần nổi lên tâm tư khác. Bọn họ cùng sở hữu hơn 20 người, chính diện đối địch lại chỉ có 2-3 người, chính mình nếu là xông vào phía trước, chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Nếu là bị thương, đừng nói đoạt bất quá người khác, không bị người nhân cơ hội cướp đoạt liền tính tốt. Này mấy người thực lực lại cường, vừa rồi như ý đạo nhân liền suýt nữa bị cùng đánh diệt sát, hắn vẫn là thành danh nhiều năm trung kỳ tu sĩ. chậm rãi, thế công hoán xuống dưới, mặc cho ai đều không muốn làm lính hầu tiện nghi người khác. Đến sau lại, thậm chí cho nhau đùn đẩy, không hề công kích. Như ý đạo huynh, nam quy điển truyền âm, hướng như ý đạo nhân đưa qua đi một cái ánh mắt. Như ý đạo nhân hiểu ý, xa xa ly mọi người, trốn đến phía sau đi. Hắn vừa rồi bị Tần hy Mạch Thiên ca hai người cùng đánh bị thương, hiện giờ mỗi người chậm trễ, hắn hành vi thực bình thường, không ai nhiều chú ý. Nam huynh, như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, ý, ý ngươi chứng kiến, hẳn là như thế nào? Nam Quy Điển sờ sờ phúc hậu bụng, liếc bên ngoài liếc mắt một cái, nói, lúc trước Hư Tương lão hòa thượng động thủ, vốn định chúng ta có lẽ có thể nhân cơ hội nhặt cái tiện nghi, không nghĩ tới bất quá vài thập niên thời gian. Này đó tiểu bối thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, chẳng những không có thể như nguyện, còn lệnh như ý đạo huynh bị thương xin lỗi về phía như ý đạo nhân chắp tay. Như ý đạo nhân xua tay, người ta mấy trăm năm giao tình, cần gì như thế? Hiện tại vấn đề là, chúng ta có thể hay không cấp được? Hai người nhìn phía trước tình cảnh, nhất thời cũng chưa nói chuyện. Nếu bọn họ những người này vây quanh đi lên, chẳng sợ này đó tiểu bối thực lực tăng trưởng lại mau, cũng ngăn không được. rốt cuộc nơi này có hơn 20 danh nguyên anh tu sĩ trung kỳ không ở số ít càng có hư tương tôn giả tên này hậu kỳ tu sĩ mà mạch thiên ca bọn họ lại chỉ có ba gã trung kỳ ba gã lúc đầu cộng thêm một con bát gia yêu thú một cái lúc đầu con dối. nhưng là bọn họ sao có thể sẽ không chút nào khúc mắc mà liên thủ đâu mỗi người đều tồn đục nước béo cò tâm tư liền ai cũng không chịu liều mạng bao gồm bọn họ hai người cũng là giống nhau Y ta chứng kiến, chúng ta không bằng tạm thời thối lui. Nam Quy Điển bỗng nhiên nói. Nam huynh như ý đạo nhân có chút kinh ngạc. Nam Quy Điển du quang đầy mặt trên mặt, mắt nhỏ lóe khôn khéo quang, hắn nhìn nhìn thông đạo cối, mã lao lửa lại không biết đã chạy đi đâu. Như ý đạo nhân nghe vậy một đốn, thực nhanh lên gật đầu, liền nghe Nam Huynh Mã lao lửa lao ra hỏa này, nhưng nói là nguyên anh tu sĩ trung giảo hợp nhất, rõ ràng còn có hy vọng. hắn sao có thể thật sự đi đâu. Cùng với bị hắn thu ngư ông thủ lợi, không bằng tạm thời rời đi, xem hắn làm cái quỷ gì. Mạch thiên ca phủi phủi vặt áo, ngồi xuống. Lối vào chính rằng co, những người này đều không ngu, vừa mới bắt đầu đánh trong chốc lát, sau lại phát hiện bọn họ thực lực cường đại, liền không hề dễ dàng thiệp hiểm. năng cũng biết, này chỉ là nhất thời chi kế, không có khả năng vẫn luôn như vậy đi xuống. Thứ nhất, Kéo đi xuống bọn họ vô pháp thoát thân, thứ hai, thời gian càng kéo dài, vạn nhất bọn họ thương lượng cái chương trình ra tới, nên động thủ, liền tính không thương lượng ra tới, nếu viện quân đã đến đâu. Nơi này không phải thiên cực, nguyên hậu tu sĩ chẳng những nhiều, còn theo chân bọn họ không quan hệ. Nhiếp vô thương ở bên người nàng ngồi xuống, nói, ngươi phát hiện không có, có một đám hẳn là ở người lại không có tới. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, ngươi nói chính là kiểu nạn tông người. ân nhiếp vô thương ánh mắt đảo qua thạch đạo thượng nguyên anh tu sĩ lăng vân hạc tự xưng được đến huyền vũ di vật nhận chủ cửu ngạn tông rõ ràng cũng phải người tới như thế nào không tới chi viện đâu mạch thiên ca cũng nhìn này đó nguyên anh tu sĩ trong đó quả nhiên không có cửu ngạn tông người Người nghĩ như thế nào nàng hỏi nhiếp vô thương lắc đầu ta tưởng không rõ cửu ngạn tông rốt cuộc là thấy thế nào lăng vân hạc Hắn không phải chết nói thánh sở di thánh vật nhận chủ người sao. Theo lý thuyết, hẳn là khuynh tông môn chi lực bồi dưỡng người thừa kế mới đúng, chính là. Chính là, cựu ngạn tông lại giống như thực kiên kỵ bộ dáng của hắn. Mạch Thiên Ca nói, nàng đối lập chính mình, lại xem cựu ngạn tông đối Lăng Vân Hạc thái độ, liền biết địa phương nào không thích hợp. Từ Lăng Vân Hạc một mình một người tìm nàng đi cứu nhiếp vô thương bắt đầu, hắn tựa hồ một chút cũng không có cấp tông môn báo bị ý tứ. Sau đó là Vô Ưu Cốc, hắn gặp Qua Nguyên sư huynh, cảm thán Cửu Ngạn tông đã không tin hắn. Mà hiện tại, hắn bị nhốt tại đây, Cửu Ngạn tông thế nhưng không có tới cấp hắn giải vây. Nhiếp Vô Thương đem sự tình ở trong lòng quá một lần. Hỏi, có thể hay không ánh trăng ma quân cùng mã lao lửa đem Cửu Ngạn tông người tạm thời vây khốn? Mạch Thiên Ca ngẩn ra một chút, gật đầu, nhưng thật ra có cái này khả năng. Các nàng đều biết đến sự tình, những người khác sẽ không biết sao? Những người khác sát thật biết, này đó Nguyên Anh tu sĩ, hiện tại trong lòng chính lo sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng cửu ngạn tông người ở phía sau, thừa dịp bọn họ còn chưa tới. Chạy nhanh đoạt lại nói, nhưng bọn họ tại đây một háo chính là cả ngày. Những người khác cơ hồ đều tới rồi, cửu ngạn tông người lại không có tới, này liền kỳ quái. Một bên là còn không có cướp được tay bảo vật, một bên là không biết khi nào đã đến cửu ngạn tông. trừ bỏ sớm cho kịp bức ra Nam quy điển cùng như ý đạo nhân không kiên nhẫn chạy trốn hư tương tuấn giả cùng với căn bản không nghĩ đoạt bảo dạ xương ma quân những người khác đều dẫn theo tâm cũng liền càng thêm mà không nghĩ thấu tiến lên bị đánh chẳng lẽ thật sự muốn tiện nghi cửu ngạn tông tất cả mọi người như vậy tưởng thập phần không tâm lòng rồi lại nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp hàn sĩ chi ánh mắt chớp động bỗng nhiên mở miệng các vị lại như vậy kéo đi xuống Đại gia không bằng sớm cho kịp trở về hảo. Hắn tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người chuyển qua tới xem hắn. Hán sĩ chi thần tình nhàn nhạt, nhạt cựu ngạn tông ly này không xa. hắn dứt lời, liền có người cười nhạo, ngươi biết, chẳng lẽ chúng ta không biết. Hán sĩ chi không bực, chỉ là khỏe miệng một câu. Lộ ra châm chọc cười, các ngươi biết lại như thế nào. Ngồi ở chỗ này làm chờ. hắn trong giọng nói châm chọc quá rõ ràng. mà hắn luôn luôn đắc tội người rất nhiều, tiếng nói vừa dứt, liền có người cười lạnh, như thế nào. Hàn Phu tử, ngươi lại tưởng tính kế người khác. Hàn sĩ chi chút nào bất động khí, người ở đây nhiều như vậy, ta tu vi không đáng giá nhắc tới, cục diện cũng rành mạch, như vậy ta đều có thể tính kế đến, chỉ có thể trách các ngươi quá xuẩn. Hắn lời nói rất khó nghe, tức khắc rất nhiều người giận tí mặt. Hàn sĩ chi chỉ đương không thấy được, lại nói, kiểu ngạn tông sẽ cầu viện binh. Các ngươi sẽ không sao. Các đại tông môn cướp đoạt tài nguyên, luôn luôn như thế. hắn này vừa nói, đại bộ phận người thu tức giận, như suy tư gì. Không tồi, tông môn cướp đoạt bảo vật đều có bất thành văn quy củ, cướp được tính xong, chẳng sợ kết thù, cũng sẽ không dễ dàng khơi mào phân tranh. Rốt cuộc các môn các phái đều là cấp thấp đệ tử nhiều nhất, thật sự sẽ rách mặt, đối phương tới mấy cái tu sĩ cấp cao, đem cấp thấp đệ tử sát cái sạch sẽ làm sao bây giờ. còn nữa cựu ngạn tông tuy rằng nguyên anh nhân số chiếm ưu nhưng mặt khác tông môn nguyên anh nhân số cũng không ít chỉ là tương đối xui xẻo nguyên hậu tu vi không nhiều lắm mà thôi Tỷ như đan hà tông mấy năm nay cũng không tệ lắm trước mắt có 6 gã nguyên anh tính hư môn càng nhiều đạt tới 8 gã chi số cũng có nguyên hậu tu sĩ tỏa trấn giống như vậy hai ba cái tông môn liên thủ hoàn toàn không thua cựu ngạn tông mà cựu ngạn tông hiện giờ đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm thiết diện chân nhân gặp phải tòa hóa, nguyên mục chân nhân có thương tích trong người, cùng mặt khác chỉ có một người nguyên hậu tông môn vô dị, đúng là tốt nhất thời cơ. Hàn đạo hưu nói như vậy, hay không đã thông chi tông môn? Có người cân nhắc thỏa đáng, hoan thanh hỏi. Hàn sĩ chi câu môi cười, mấy cái canh giờ trước, Hàn mô đã đưa ra tin tức. Tu sĩ trung có mấy người một đôi ánh mắt, thấp giọng truyền âm lẫn nhau thương lượng, có mấy người hơi suy tư, liền thi lấy các loại thủ đoạn đưa tin. Cũng có người cái gì cũng không làm. Thật sự đáng ra sao? Có người chần chờ như vậy hưng sư động chúng. Cựu ngạn tông vì chu tước, chính là mưu hoa mười mấy vạn năm, giá trị hoặc không đăng giá, các vị nhìn làm. Dứt lời, hàn sĩ chi lui ly đám người, nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống dưới. Nay phiên đối thoại, mạch thiên ca bọn họ đều nghe được. Hàn sĩ chi đây là dương mưu liền tính làm cho bọn họ nghe xong, cũng không có gì ghê vớm mạch thiên ca suy tư một lát bước đi đi hướng lăng vân hạc lăng đạo hữu ngươi cấp câu lời nói thật đi thi triển cách đâm kết dưới sau mạch thiên ca nói cửu ngạn tông rốt cuộc là cái gì thái độ đối với ngươi đối chúng ta là cái gì thái độ lăng vân hạc yên lặng địa bàn ngồi không biết suy nghĩ cái gì hơn nửa ngày hắn nói ta nói rồi cửu ngạn tông đã không tin ta chỉ là như vậy mạch thiên ca truy vấn lăng vân hạc nhìn nàng cười khổ thở dài hào đi sự thật là nguyên mục sư bá phi thường bất mãn ta làm cảm thấy ta lòng dạ đàn bà năm đó từ quy khư hải sau khi trở về liền vắng vẻ ta vì cái gì còn dùng nói sao lăng vân hạc nhìn nàng ánh mắt phức tạp không có thể được đến chu tức chi cùng nguyên mục sư bá giận chó đánh mèo với ta mà ta lại thân cận các ngươi hiện giờ còn phải biết ta và các ngươi ở bên nhau có huyền vũ tin tức lại giấu dếm không báo mạch thiên ca trầm mặc nói như vậy nói theo chân bọn họ cũng có chút quan hệ ngươi trưởng đối của ngươi đâu hắn không có vì ngươi nói tốt sao lăng vân hạc lại thở dài ngươi không biết năm đó ra tiên cung thời điểm ta thái công bị người an toán tu vi hủy hoại hơn phân nửa hiện giờ ở thiên tuyết thành dưỡng thương nhưng hắn thương quá nặng trên cơ bản không có khả năng phục hồi như cũ mạch thiên ca kinh ngạc nói như vậy lăng gia chẳng phải là địa vị đại hàng Nhìn đến nàng biểu tình, Lăng Vân Hạc liền biết nàng suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, chính là bởi vì nguyên nhân này, năm đó ta từ quy khư hải trở về, lập tức bế quan kết anh, trưởng môn chi vị cố nhiên quan trọng, nguyên anh tu sĩ mới là Lang gia dừng chân căn bản. Mạch thiên ca trầm mặc hồi lâu, cũng thở dài, thật là xin lỗi. Nàng thực minh bạch Lăng Vân Hạc theo như lời tình cảnh, đắc tội thủ tọa, gia tộc nguyên anh tu sĩ lại vô pháp khôi phục tu vi, hắn bị buộc kết anh. lấy thế thân lăng sĩ vũ vị trí nhưng cho dù như thế lăng gia cũng coi như là thất thế đi trừ phi một ngày kia lăng vân hạc tấn giai hậu kỳ nguyên mục chân nhân mới có khả năng buông khúc mắc mà này đó theo chân bọn họ không phải không có quan hệ lăng vân hạc nhẹ nhàng lắc đầu liền tính không có các ngươi cũng là giống nhau nguyên mục chân nhân bất mãn chính là hắn hành sự thái độ liền tính không có bọn họ này đó sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh chính là Trên người của ngươi không phải có cấm thần châu sao? Mạch Thiên ca cao mày nói, không vì cái gì khác, xem ở ngươi là tổ sư thánh vật người thừa kế phân thượng, cũng nên đối với ngươi khoan dung một ít. Lăng Vân Hạc cười một chút, có cấm thần châu mới là điểm chết người. Nếu không có cấm thần châu, ta tính cái gì? Cựu ngạn tông hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, ta vừa mới tẩn ứng dai, bình phàm vô kỷ, không đáng bọn họ hao tâm tốn sức. Bị cấm thần châu nhận chủ, Ta liền thành độc đáo cái kia, thổi không nỡ đánh không được. Mạch thiên ca minh bạch hắn ý tứ, tầm thường thời điểm, cấm thần châu có thể cho hắn gia tăng phân lượng, nhưng, đương những người khác đối hắn bất mãn tích lũy đến trình độ nhất định, cấm thần châu liền thành trướng mắt đổ vật Không thể động, lại nhìn không thuận mắt, cũng chỉ có thể lánh đại hắn. Lăng Vân Hạc lẳng lặng nói, quy khư hải lúc sau, nguyên một sư bá cho rằng ta không triển vọng, tính toán khác tuyển người thừa kế, đáng tiếc. cấm thần châu không có biện pháp một lần nữa nhận chủ dưới loại tình huống này ta địa vị liền rất xấu hổ trầm mặc trong chốc lát mạch thiên ca nhẹ giọng hỏi chẳng lẽ bọn họ sẽ trơ mắt nhìn ngươi vây ở này không vươn viện thủ sẽ không lăng vân hạc tự tin mà nói mặc kệ thế nào ta trước sau là cửu ngạn tông đệ tử nguyên mục sư bá chỉ là tâm sinh không mừng nhưng sẽ không trí ta vào chỗ chết kia bọn họ bọn họ sẽ đến Lăng Vân Hạc nhìn cửa, chẳng qua muốn cho ta phải điểm giáo hấn, làm ta minh bạch, cửu ngạn tông mới là ta cậy vào, các ngươi, chỉ là người ngoài. Bình tĩnh mà xem xét, Mạch Thiên Ca cảm thấy, nguyên mục chân nhân làm như vậy cũng không có cái gì sai. Nếu cảm thấy Lăng Vân Hạc không đáng tin, không đủ để gánh khởi cửu ngạn tông, vậy nên lao đi hắn ở cửu ngạn tông độc đáo lực ảnh hưởng, làm hắn làm một người bình thường nguyên anh tu sĩ. Nhưng nàng cảm thấy... nguyên mục chân nhân bình định lăng vân hạc khó làm đại nhậm quá mức qua loa bởi vì hắn coi nàng làm bạn liền cho rằng hắn lòng dạ đàn bà nàng nhưng nhớ rõ lúc trước đối mặt phản bội thẳng tới trời cao phi hòa điển chi khiêm lăng vân hạc một chút cũng không nương tay nếu có một ngày nàng tồn tại ảnh hưởng đến chính mình cùng tông môn ích lợi tin tưởng hắn cũng sẽ như thế ngược lại là nguyên mục chân nhân không khỏi có chút chắc hẳn phải vậy hiện giờ nhân giới có càng ngày càng hỗn loạn xu thế Cùng với đắc tội nàng cùng với nàng sau lưng huyền thanh môn, không bằng bóc qua kia một đoạn, thiếu dựng địch thì tốt hơn, rốt cuộc chu tức chi cung vốn là vật vô chủ, tần hy có thể được đến, là hắn cơ duyên, mà không phải từ cửu ngạn tông trên tay cường đoạt tới. Nghĩ đến cửu ngạn tông vạn năm tới Hưng thịnh, là nguyên mục chân nhân đối trước mắt thế cục không có thanh tỉnh nhận thức. Không đợi đến cửu ngạn tông, bên ngoài liền xôn sao đi lên. Mạch thiên ca âm thầm đau đầu. Này đó nguyên anh tu sĩ quả nhiên chờ không được, bọn họ tưởng sấn cửu ngạn tông tới phía trước, chạy nhanh đoạt lại nói. Như vậy nghĩ, nàng đứng lên. Đây là một hồi trận đánh ác liệt, tuy rằng cửu ngạn tông cũng sẽ không cho bọn họ hảo trái cây ăn, nhưng cần thiết chống được cửu ngạn tông tới, bọn họ mới có thoát thân khả năng. âm u sơn bụng gian, một đạo trường mà rộng hẻm núi vắt ngang ở giữa, phản phất tiên nhân dẫn phách một đao lưu lại dấu vết, hai bên vách núi vông góc đầu tiêu. Hắc khí chẳng ngập Hẻm núi biên, đứng một cái dáng người đĩnh bạt hắc y hề nhân, hắn nhìn trong hạp cốc quay cuồng hắc khí, du đáng quỷ tu, cùng bên người luyện thi giống nhau, trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, một cái thanh y hề nho phục thân ảnh bay vút mà đến, ở hắn phía sau đứng yên. Ánh trăng tiền bối. Người này chắp tay, tuy rằng gọi tiền bối, trong giọng nói lại không có nhiều ít cung kính. Hắc y hề nhân, cũng chính là ánh trăng ma quân, hắn xoay người. nhìn trước mắt trung niên nho sinh. Mất đi áo choàng hắn mặt vẫn cứ mơ hồ không rõ, tựa hồ là công pháp chi cố. Hàn Đạo Hữu ánh trăng mà quân trầm rãi nói, này trung niên nho sinh, đúng là Hàn Sĩ Chi. Hàn Sĩ Chi vẫn là kia gợn sóng bất kinh bộ dáng, hắn kết ánh lúc sau, không hề giống như trước như vậy, trên mặt nho nhã nội bộ âm oan, thuật nhìn trong ngoài nhất trí, lại càng cứ gọi người sờ không rõ, bên kia đã bắt đầu hôn chiến. lượng trước bọn họ có thể chống đỡ một đoạn thời gian không biết cửu ngạn tông khi nào sẽ tới được nghe lời này ánh trăng ma quân âm âm mà cười một tiếng cửu ngạn tông làm việc từ trước đến nay tích thủy bất lậu thời điểm tới rồi bọn họ tự nhiên liền xuất hiện hàn sĩ chi hai mắt níu lại kêu mã lao lửa đâu tiền bối chính là muốn phân hắn một ly canh ánh trăng ma quân mơ hồ khuôn mặt thượng ánh mắt chớp động như thế nào liên tiếp hàn sĩ chi hừ nhẹ một tiếng khinh miệt nói lao ra hỏa này nhưng thật ra làm điểm làm người bỏ được sự tình làm việc thời điểm không thấy người nhặt tiện nghi đó là tới cũng nhanh a ánh trăng ma quân cười nhẹ một tiếng lời tuy như thế không có hắn lại như thế nào mê hoặc những người đó hàn sĩ chi lạnh nhạt nói này lao đông tây sớm muộn gì kêu hắn ăn cái lỗ nặng kia cũng là về sau sự ánh trăng ma quân nói Chờ chúng ta có về sau lại nói. Hai người trầm mặc một lát, ánh trăng ma quân hỏi, du tiên sinh nên tới rồi đi. Hàn sĩ chi gật gật đầu, lão sư đã lên đường, chỉ là không có phương tiện dùng công khai truyền tống trận. Yêu cầu điểm thời gian. Nguyên mục lão nhân đã rời đi cựu Ngạn tông, cũng không thể trì hoãn. Điểm này, hàn sĩ chi tương đối có tin tưởng, tìm không thấy nguyên thật. Tổng có thể kéo hắn một đoạn thời gian, này liền đủ rồi. Ánh trăng ma quân gật đầu, chỉ hy vọng như thế thuận lợi. Thiên địa phiến huy động. Một cái thanh long đằng khởi, mang theo vạn trượng kim quang, phô khai một mảnh lộng lẫy. Mạch thiên ca đem nhiếp vô thương một xả, hai người hơi thối lui, lang vân hạc trên đỉnh các nàng vị trí. Vô thương, ngươi còn hảo đi. Nàng hỏi. Nhiếp vô thương sắc mặt tái nhợt, từ trong lòng lấy ra một quả màu đen ngọc phù, Nhẹ nhàng nhéo, tia nói hắc khí nhanh chóng bị nàng hút vào. Nàng sát mặt nhanh chóng đẹp lên, không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Nàng đang trốn tránh ánh trăng mà quân đuổi giết khi tiêu hao quá nhiều tinh lực, bị rất nhiều tiểu thương, tuy rằng nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng, lại dễ dàng cảm thấy mỏi mệt. Nàng sâu lo mà nhìn vào khẩu chỗ, những người này phản phất đạt thành chung nhận thức, bọn họ ngăn cản được trụ sao. Mạch thiên ca cũng là đồng dạng tâm tư, hai người liếc nhau. An ý mà thối lui đến một bên, từng người đả tọa. Bọn họ sáu người một thú, luân thủ vệ khẩu, kiên quyết không thả người tiến vào. Bị che ở bên ngoài tu sĩ nhìn. Dứt khoát cũng học bọn họ, thương lượng hảo thay phiên. Kể từ đó, bọn họ áp lực đột nhiên lên cao. Rốt cuộc đó là hơn hai mươi danh nguyên anh tu sĩ, háo cũng có thể háo chết bọn họ. Chống. Lăng Vân Hạc nói, ánh mắt kiên định, cửu ngạn tông không có khả năng đối ta thấy chết không cứu, chúng ta căng đi xuống, là có thể tồn tại. nhìn hắn bộ dáng này mạch thiên ca không cấm âm thầm thở dài nàng cũng hy vọng lăng vân hạc nói chính là đối cựu ngạn tông sẽ không từ bỏ hắn chỉ là nếu cựu ngạn tông thật sự từ bỏ hắn làm sao bây giờ suy nghĩ trong chốc lát mạch thiên ca lắc đầu sẽ không đó là không vì lăng vân hạc vì cấm thần châu cùng huyền vũ bọn họ cũng đến tới bọn họ cũng chưa nghĩ đến này một thủ liền thủ ba ngày Lúc trước bọn họ vẫn là lấy thực lực các người, đến sau lại, hoàn toàn là dựa vào đan dược chết căng. Mắt thấy đan dược dần dần không đủ, mạch thiên ca lo lắng lên, trừ bỏ nhiếp vô thương cùng dương thành cơ, những người khác đều là muốn đan dược bổ sung linh khí. Tuy nói bọn họ mỗi người thân gia đều không tồi, nhưng nguyên anh tu sĩ đấu pháp hao tổn cực đại, mà một khi động thủ, ngược lại so tu sĩ cấp thấp càng dễ dàng phân ra thắng bại, hơn nữa cao dài đan dược chân quý vô cùng. Lại phong phú cũng không có khả năng giống luyện khí kỳ giống nhau đương đường đầu ăn. Nàng trong lòng do dự thật lâu, nhìn xem bên ngoài, hạ quyết tâm. Sư huynh nàng thấp giọng truyền âm, đan rửa không đủ, ta có phải hay không lấy điểm. Thần Hy ý bảo cảnh hành tung trên đỉnh hắn vị trí, lui xuống dưới. Từ mạch thiên ca trong mắt, hắn nhìn ra nàng ý tứ, như mày, ngươi tưởng. Ân. Nàng dừng một chút, giải thích nói. Cửu ngạn tông hẳn là sẽ không từ bỏ lăng vân hạc, nhưng chúng ta đối bọn họ mà nói, lại là vô thắng với có, ai biết Cửu ngạn tông có phải hay không chờ chúng ta chịu đựng không nổi, lại cứu lăng vân hạc. Thần Hy yên lặng suy tư trong chốc lát, nói, ngươi nói có đạo lý, ta đây đi cầm. Thần Hy nhanh chóng quét mắt ở đây người, gật gật đầu, ta che chở ngươi. Mạch Thiên ca minh bạch hắn ý tứ, nói, thượng cổ là lúc, kỳ lạ chữ vật pháp bảo không ít. Tân Hi đối nàng lộ ra một cái mỉm cười, Tam Dương chân hỏa kiếm ra tay, vô số kiếm quang lộng lây chói mắt, đem nàng vòng ở bên trong, vây đến kín mít. Nương kiếm quang hiểm hộ, người khác rất khó phát hiện rất nhỏ linh khí dao động. Mạch Thiên Ca tiến vào hư thiên cảnh, đến phòng cất chứa, đem sở hữu dùng được với đan dược toàn bộ trang nhập càn côn giới. Nghĩ nghĩ, lại đem tiểu phàm phi phi bọn họ thả ra, dặn dò bọn họ hảo hảo nốc. Chờ nàng ra hư thiên cảnh. Tần Hy thu tam dương chân hỏa kiếm, đem đan dược phân cho những người khác. Lăng Vân Hạc nhìn đến nàng truyền đạt đan dược, kinh ngạc, Mạch Đạo Hữu này. Mạch Thiên ca thực chấn định mà nói, ta chữ vật pháp bảo trung bị rất nhiều, chỉ là ra vào có chút phiến thức. Bọn họ vừa rồi hành vi, giấu đến quá bên ngoài tu sĩ, không thể gạt được Lăng Vân Hạc bọn họ. Nghe xong nàng phen nói chuyện này, Lăng Vân Hạc không có hoài nghi, chỉ đương nàng pháp bảo độc đáo, gật đầu tiếp nhận, đa tạng. Cảnh hành tung căn bản không hỏi một tiếng, hắn đã thói quen, đôi vợ chồng này thần thần bí bí, thường thường làm ra điểm cổ quái đồ vật Bất quá, nhìn mạch thiên ca cấp cao dai đan dược, hắn lại khắc chế không được ghen ghét chi hỏa hừng hực bốc cháy lên, các ngươi hai cái, thứ tốt không khỏi quá nhiều. Nhớ trước đây, quy khư hải tiên cung, hắn sờ soạn mạch thiên ca một lọ cửu chuyển hoàn dương đan, mừng đến cùng cái gì dường như, kết quả lúc này nàng liền cho hai bình. Cảnh hành tung hối a, sớm biết rằng lúc trước hẳn là hiệp thân nhiều gõ một chút. Vô nghĩa đừng nhiều như vậy, nghiêm túc đánh nhau. Mạch Thiên ca nói, cảnh hành tung nuốt đem đan dược, cái gì vô nghĩa cũng không có, tiếp tục đổ người. Đây chính là sinh tử đại sự. Có này đó đan dược, mọi người tự tin đủ. Bên ngoài những người này, thay phiên đến so với bọn hắn trưởng, có cũng đủ thời gian hoàn toàn khôi phục linh khí, nhưng bọn hắn có giống nhau không đủ, đó chính là không đồng lòng. Mỗi người trong lòng đều có tính toán của chính mình, tưởng thiếu ra chút lực, cho nên đều sẽ không liều mạng. Nhìn những người này, cảnh hành tung hướng Tần hy nháy mắt ra dấu, ánh mắt như có như không mà nhìn trong đó một người tu sĩ. Này đó tu sĩ lúc đầu đỉnh núi tu vi, trung niên bộ dáng, bản mạng pháp bảo là một đôi số tất trưởng, kim quang lấp lánh cái đinh, hai quả cái đinh công khi hóa thành kim quang, thủ khi hóa thành kim mạng, thay đổi lưu sướng, đều là không yếu. Nhưng, công thủ cân bằng đồng thời cũng ý nghĩa, hai người đều không thế nào nổi bật. Thần Hy hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch hắn ý tứ. Kiếm quang đan xen gian, cảnh hành tung đống nhiên bạo khởi, vô số kiếm quang hư ảnh hướng tên kia lúc đầu tu sĩ trùng tới, tên kia lúc đầu tu sĩ đại kinh thất xác, pháp bảo biến đổi, liền phải hóa thành kim mạng. Ngay sau đó, một đạo sắc bén vô cùng màu đỏ kiếm quang đột nhiên xuất hiện, một chút đánh gây hắn động tác. tên này tu sĩ đảo cũng chấn định tìm tòi túi càng khôn một đạo bạch quang sáng lên đem hắn tự thân hộ đến kín mít tân hy tay một lóng tay một đạo ánh lửa bỗng nhiên từ kia đạo kiếm quang trung thoáng khởi một cổ to lớn thần thánh nhiệt liệt hủy diệt chi ý vô che vô chắn mà tàn ra này cổ uy thế đem tên kia lúc đầu tu sĩ cường ngạnh mà đè ép xuống dưới đồng thời lộng lẫy vô cùng kiếm quang hư ảnh trùng, một đạo kim quang bỗng nhiên xuất hiện giơ lên đồng dạng to lớn hơi thở Trong đó ẩn chứa thô bạo sát phạt lệnh người run rẩy nay đạo kim quang dung nhập kiếm quang bên trong Mọi người phảng phất nghe được bạch hổ một tiếng gào giống Tâm thần kích chấn tên kia lúc đầu tu sĩ càng là trực diện này Cổ sắc bén sắc ý Chỉ tới kịp nguyên anh xuất hiếu Liền cảm thấy trên người trật lạnh Thân thể bị phách đến dập nát Sớm đã đằng khởi tay màu đỏ kiếm quang lần thứ hai xuất hiện Một tiếng thanh lệ Hoa lệ ngọn lửa lông đuôi một quyển Hơi thở thần thánh trong ngọn lửa Nguyên Anh dây lát đã bị thiêu đến cháy đen, hóa thành phi yên, tính cả thân thể, biến mất đến sạch sẽ, liền túi cản khôn cũng chưa lưu lại. Chúng toàn hoảng sợ. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, này hai người sẽ đột nhiên bạo khởi, xét đánh không kịp bưng thai mà chém giết một người tu sĩ, liền Nguyên Anh cũng chưa cơ hội chạy ra. Thật là lợi hại thân thủ, hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Vừa rồi bọn họ dùng ra chính là cái gì pháp thuật. Như vậy uy thế... xa so với bọn hắn tu luyện công pháp cao giai liền có người nghĩ đến vị này tần đạo hữu đó là đoạt cửu ngạn tông chu tức chi cung người vừa rồi lại xuất hiện một con hòa điểu hay là đây là chu tức truyền thừa kia một vị khác đâu rõ ràng là cái không có tiếng tăm gì kiếm tu cư nhiên có không thể so vị kia tần đạo hữu kém cỏi thực lực hay là cũng được thần thú truyền thừa kia lăng vân hạc đâu hắn nếu là hấp thu huyền vũ di vật hơn nữa cấm thần châu Chẳng phải là nguyên sơ thắng nguyên trung, nói không chừng còn có thể cùng nguyên hậu ganh đua cao thấp. Trong lúc nhất thời, mọi người đã bị kinh sợ, lại gợi lên tham nghiệm. Lúc này, vẫn luôn ở bên hiểm hộ bọn họ Dương Thành cơ một quyển quỷ diện cờ, quỷ diện thoát cờ mà đi, hung hăng cắn thượng mặt khác một người tu sĩ. Tên này tu sĩ như ở trong ngọc mới tỉnh, đánh ra một chương đỉnh giai nguyên anh bùa chú, thân hình bạo lui, để cho người khác trên đỉnh đi. Lui ra tới lại xem. Không cẩn thận bị quỷ diện cắn được địa phương, đã tím đen một mảnh, hiện lên một khối đại như hạch đảo xương khối. Người này không cấm đại kinh thất sắc, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải chính mình nhanh chóng quyết định, nhà mình đỉnh giai linh phủ, chỉ sợ sẽ cùng vị kia giống nhau, đem mạng nhỏ giao đái đi. Này biến cố những người khác đều xem ở trong mắt, cầm lòng không đổ về phía lui về phía sau lui. Kia hai cái thực lực cường đại, cái này dương thành cơ giống nhau khó đối phó. còn có hậu mặt lăng vân hạc, mạch thiên ca, một cái là cửu ngạn tông phùng ở lòng bàn tay bồi dưỡng ra tới, một cái gần kết đan kỳ liền dám cùng một phiếu nguyên anh tu sĩ gọi nhịm, ngay cả cái kia không chút nào thu hút hắc y lẻ nữ tử, cũng không phải cái dễ chọc nhân vật. Mọi người trong lúc nhất thời đều do dự. Lợi hại như vậy một phiếu người, chính mình cần thiết vì người khác toi mạng sao. Nguyên thật đâu? Vô ưu ngoài cốc, nguyên mục chân nhân hỏi. Một người canh giữ ở vô ưu cốc nhập khẩu đại thụ kết đan tu sĩ bẩm báo, quay đầu tòa sư bá, nguyên thật sư thúc nói, hắn ở bên trong nhìn chẳng chằm thủ tọa sư bá nếu tới rồi, đưa tin cho hắn chính là Nguyên mục chân nhân mày thật sâu mà điệp lên. Người này nói liên hệ nguyên thật, trên thực tế, hắn vừa đến liền hướng nguyên thật đã phát đưa tin phủ, nhưng nguyên thật cũng không có thu được. Trước mắt loại tình huống này, thực sự quỷ dị. Nguyên mục sư huynh Có khắc một vị trường vẻ mặt dâu sồm trung kỳ tu sĩ tiến lên hỏi, Nguyên thật sư đệ nên sẽ không bị cuốn đi vào đi. Sẽ không? Nguyên mục chân nhân mặt mày nặng nghề, chỉ là làm hắn nhìn chầm chằm chút, lại không phải nhiều khó làm sự, chẳng lẽ liền cái này cũng làm không xong? Nghe ra nguyên mục chân nhân trong giọng nói không vui chi ý, tên này dâu sồm tu sĩ không cần phải nhiều lời nữa, chỉ hỏi, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Trực tiếp đi vào sao? Nguyên mục chân nhân cũng ở dối dám vấn đề này, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, nguyên thật làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Dâu sổm tu sĩ nghe ra hắn trong lời nói chi ý, sư minh hoài nghi, có người vây khốn nguyên thật sư đệ. Nguyên mục chân nhân gật gật đầu, nguyên thật nhất định gặp được khó có thể giải quyết vấn đề. Bọn họ có ba người, cư nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, khẳng định có người nhằm vào bọn họ, nói không chừng. nhằm vào chính là chúng ta. Không thể nào. Dâu xồm tu xin si nói, ai có lớn như vậy là gan. Đoạt bảo về đoạt bảo, nếu là có ý định giết hại ta phái tu sĩ, không sợ chọc giận cửu nạn tông. Nguyên mục chân nhân hiển nhiên không có như vậy lạc quan. hắn nói, thiết diện sư huynh tỏa hóa, bất quá tại đây vài thập niên gian, ta lại có thương tích trong người, nói không chừng sẽ có cái gì đó người, cho rằng xoay người cơ hội tới. Dâu xồm trong lòng biết nguyên mục chân nhân lời nói có lý. Liên hỏi, nếu sư huynh cảm thấy nguyên thật sư đệ đã xảy ra chuyện, chúng ta đây là đi trước tìm nguyên thật sư đệ, vẫn là cứu lăng sư đệ. Nguyên mục chân nhân mày điệp lại điệp. hiển nhiên thập phần phiền não, trước cứu nguyên thật đi, cái kia tiểu tử từ trước đến nay có phúc duyên, tạm thời hẳn là không chết được. Hắn trong miệng tiểu tử là chỉ lăng vân hạc. Dâu xồm nghĩ nghĩ, nói, nguyên mục sư huynh. Nguyên thực sự có ba người, lại có cái gì làm người mơ ước đồ vật, liền tính nhất thời bị nhốt ở, hẳn là cũng không có tánh mạng chi nguy, ngược lại là lăng sư đệ. Mấy ngày qua, các đại môn phái Nguyên Anh tu sĩ ra hết, đều hướng bên này tới rồi. Ta sợ lăng sư đệ căng không được bao lâu, cấm thần châu không dung có thất, hiện giờ hắn lại tự xưng được huyền vũ truyền thừa, chúng ta có phải hay không nên sớm chút qua đi? Nguyên Mục Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, nói Sớm chút cứu hắn làm cái gì? Hắn là càng ngày càng kỳ cục. Biết rõ những người đó cùng tông môn có đại thủ, còn theo chân bọn họ lui tới, lui tới còn chưa tính, có huyền vũ tin tức, không thông chi tông môn, lại cùng bọn họ mấy người đồng hành. Hắn trong mắt rốt cuộc có hay không tông môn. Sư huynh bất giận. Dâu sồn vội khuyên đủ, lăng sư đệ tuổi trẻ, chịu chút suy sụp khó tránh khỏi cảm thấy không mau, làm lơ tông môn. Hắn còn không có cái này lá gan, Lăng gia hiện giờ đều dựa vào hắn chống đâu. Nguyên Mộc chân nhân hoang chút, nói, cái này ta cũng biết, đột nhiên từ bầu trời rơi xuống, tất nhiên sẽ cảm thấy thất ý nhưng chính hắn không biết cố gắng, lại có biện pháp nào. Cựu ngạn tông gánh nặng quá nặng, ta không kia là gan đem nó giao cho một cái hành sự quá mức tùy ý nhân thủ. Dâu xồn có chút không cho là đúng, Y sư đệ chứng kiến, nói lời này còn quá sớm, xưa nay thủ tọa đều là nguyên hậu tu vi. Lăng sư đệ kết anh chưa lâu, đến tuột cùng có hay không đến nguyên hậu cơ duyên, còn khó mà nói, nếu thực sự có một ngày tấn giai nguyên hậu, sư huynh liền tính không mừng, cũng chỉ có thể giao cho trong tay hắn. Nguyên mục chân nhân biết hắn lời nói không giả, thở dài, vẫn là trước tiên tìm nguyên thật đi, chuyện này lộ ra cổ quái, ta tổng cảm thấy có âm mưu, không tìm đến nguyên thật, tâm định không xuống dưới. Đến nỗi lăng vân hạc kia tiểu tử. Hừ. Cấm thần châu chỉ có tu luyện băng hỏa quyết nhân tài có thể nhận chủ, nhưng thật ra không sợ. Thấy hắn tâm ý đã quyết, dâu sồn không cần phải nhiều lời nữa, là, sư huynh. Trong lòng âm thầm thở dài, vị sư huynh này luôn luôn đa nghi tích cực, một khi nổi lên lòng nghi ngờ, trong lòng tựa như tạp cây trâm, không tìm đến nguyên thật, liền không có biện pháp tiêu trừ hắn băn khoăn. Chỉ là, lời kia vừa thốt ra, rõ ràng hạ quyết tâm, vạn nhất không kịp, liền từ bỏ lăng vân hạc. Rốt cuộc mất đi người thừa kế thân phận, Lăng Vân Hạc một người so ra kém nguyên thật ba người quan trọng. Nghĩ đến luôn luôn cùng chính mình giao hảo Lăng Sĩ Vũ, dâu Sồn âm thầm thở dài, không có Lăng Vân Hạc, Lăng Gia cũng thật suy tàn. Nam Quy Điển cùng như ý đạo nhân đang ở phi đột, chỉ chốc lát sau, hai người ở một cái thạch đạo cuối dừng lại, lộ ra kinh nghi biểu tình. Sao lại thế này? Nam Quy Điển nhìn trước mắt đôi đến rậm rạp loạn thạch, mày nhăn đến gắt gao. Như ý đạo nhân tiến lên nhìn nhìn, sắc mặt tâm trầm, đường bị người đổ. Hai người liếc nhau, trầm mặc không nói gì. Con đường này, là ánh trăng ma quân dẫn bọn hắn tiến vào đi tiểu đạo, nghe nói là tinh lạc thành năm đó tìm kiếm ma quạng, trong lúc vô tình phát hiện quỷ dị hơi thở, tiêu phí nhiều năm thời gian đào ra. Nếu không có này bí đạo, tưởng tiến vào liền khó khăn, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy quá, hắc thủy tụ hình đáng sợ chỗ Hiện tại con đường này bị người đổ. Bọn họ thi triển thần thức, phát hiện bị đổ thật sự hoàn toàn, liền tính bọn họ là nguyên anh tu sĩ, cũng không có khả năng khơi thông. Tại sao lại như vậy? Suy nghĩ trong chốc lát, Nam Quy liền hỏi, như ý đạo huynh, y lìa ngươi xem, rốt cuộc là ai đem con đường này đổ? Có dụng ý gì? Như ý đạo nhân suy tư một lát, nói, nếu đem lộ đổ, đó chính là tạm thời không nghĩ chúng ta đi ra ngoài, hoặc là không nghĩ người khác tiến vào Không nghĩ người khác tiến vào hảo giải thích, đơn giản là mấy ngày qua người càng ngày càng nhiều, cạnh tranh càng ngày càng khó. Nhưng nếu là không nghĩ chúng ta đi ra ngoài, thấy hắn sau một lúc lâu không nói gì, Nam Quy Điển truy vấn, không nghĩ chúng ta đi ra ngoài, lại như thế nào? Hơn nửa ngày, như ý đạo nhân phun ra một hơi, người này nhất định dắp tâm hiểm ác. Nam Quy Điển hai mắt nhữ lại, có ý tứ gì? Như ý đạo nhân nói, chúng ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? chứ bỏ bảo vật thuộc sở hữu là định, còn có. Nam Quy Điền hơi suy tư, kinh ngạc, chạy trốn. Như ý đạo nhân nặng nghề gật đầu. Hai người lại là trầm mặc, hồi lâu lúc sau, Nam Quy Điền nói, nói không chừng, là phòng ngừa mấy người kia chạy trốn đâu. Như ý đạo nhân cười khổ, Nam huynh ngươi chừng nào thì, cũng học được lừa mình dối người. Nam Quy Điền đi theo cười khổ, đúng vậy, ta không nên lừa mình dối người, chúng ta nhiều người như vậy. bọn họ muốn chạy trốn nào dễ dàng như vậy. Căn bản không cần dùng tới như vậy thủ đoạn. Chỉ là, ta thật sự không thể tin được, người nào lớn như vậy bút tích. Hắn chỉ may mắn, Đan Hà Tông cùng ngũ hành cốc người đều còn chưa tới, miễn đi kiếp nạn này. Mặc kệ là ai, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Như ý đạo nhân đã suy xét tới rồi hậu quả, một là, lập tức trở về, làm cho bọn họ tạm thời buông tranh đoạt, liên thủ sát đi ra ngoài, nhị là, Đầu nhập vào một bên khác. Nam Quy Điển còn chưa nói chuyện, liền nghe yên tĩnh sơn bụng gian vang lên rõ ràng vỗ tay. Bang! Bang! Bang! Theo thanh âm, ánh trăng ma quân lặng yên không một tiếng động mà đến gần, ở bọn họ cách đó không xa đứng yên, nói, hai vị đạo hữu quả nhiên là người thông minh, không biết hai vị sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Nghe được thanh âm, hai người đã xoay người lại, nhìn đến ánh trăng ma quân đến gần. chính mình thần thức lại toàn vô phát hiện không cấm hoảng sợ cái này lão quỷ đã đáng sợ đến trình độ này sao bất quá bọn họ đều là sống mấy trăm gần ngàn năm lão quái vật trong đầu trận lóe liền khôi phục lại đây tình cảnh này bọn họ còn có cái gì đoán không được ánh trăng đạo hữu như ý đạo nhân trầm giọng nói nguyên lai ngươi thiết kế nhiều như vậy căn bản là không phải vì cái gì công pháp không ánh trăng ma quân nói ngay từ đầu Ta xác thật là vì kêu tiểu bối công pháp, chỉ là không nghĩ tới, kia tiểu bối cư nhiên có thể gọi tới kia mấy cái giúp đỡ, tiêu bổn quân một phen tâm huyết thành không. Ta biết bọn họ nhất định sẽ đến nơi này, Linh cơ vừa động, đống nhiên nghĩ đến, nơi này thật là cái hảo địa phương. Mặc dù là sau lại mới nghĩ đến, đạo Hữu cũng là sớm nổi lên sát tâm đi. Nam Quy Điền nhìn chằm chằm hắn, vì cái gì? Giết chúng ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi là ma tu, sở chiếm bất quá một thành, liền tính ngươi muốn thống nhất ma vực, cũng không đáng đem chúng ta toàn giết. Ánh trăng ma quân nhẹ nhàng cười, nam đạo hưu giống như cảm thấy, thống nhất ma vực rất đơn giản. Nam Quy điền không nói chuyện. Ánh trăng ma quân tiếp được đi nói, không nói đến đêm xương cái kia lão yêu bà có bao nhiêu phiền thoái. Hiện tại cục diện, đạo tu cường thịnh đến lâu lắm, liền tính thống nhất ma vực, cũng không có biện pháp khôi phục ma tôn trên đời rầm rộ. Nguyên Lai, like, ánh trăng đạo Hưu muốn làm cái thứ hai ma tôn. Như ý đạo nhân mặt vô biểu tình, chậm rãi nói, đem chúng ta những người này đều hố sát tại đây, nói, Phật, nho các đại môn phái toàn bộ chưa gượng dậy nổi, liền ma đạo duy nhất có thể cùng đạo Hưu chống đỡ đêm xương đạo Hưu cũng trốn không thoát, đạo Hưu liền có thể nhất thống ma vực, thậm chí xưng bá vân trung. Nghĩ đến đây, hắn lại khẽ nhíu mày, không đúng, chuyện này không phải chỉ bằng đạo Hưu một người có thể làm. nhất định còn có giúp đỡ đi. Đây là tự nhiên. Ánh trăng ma quân mơ hồ trên mặt ánh mắt chấp động, như ý đạo hữu quá để mắt ta, bổn quân sắc thật muốn làm cái thứ hai ma tôn, bất quá, còn không, có cuồng vọng đến muốn xưng bá vân trung. Như vậy đa nguyên sau tu sĩ, há là dễ dàng diệt sát. Chỉ cần đem kia mấy cái luôn luôn không đối phó diệt sát tại đây, là đủ rồi. Hắn chỉ nghĩ sang một cái từ xưa không có thật lớn ma vực, cũng không tưởng trở thành vân trung chi chủ. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, ma tôn trên đời khi, còn có phù diêu tử chờ tứ thánh áp chế, huống chi là hắn. Như vậy Nam Quy Điền thở dài, ánh Trăng đạo hưu tính toán như thế nào xử trí chúng ta đâu. Anh Trăng ma quân yên lặng xem bọn họ hồi lâu, nói, giết các ngươi hai cái, còn không tính rất khó, bất quá, như vậy liền quá đáng tiếc. Tựa như các ngươi vừa rồi nói, ta cho các ngươi hai lựa chọn, đánh bại ta đào tẩu, hoặc là, gia nhập chúng ta. hắn dùng chính là chúng ta mà không phải ta thế nào quyết định hảo sao kia trương mơ hồ trên mặt nam quy điền cùng như ý đạo nhân phảng phất thấy được chắc chắn cười hai người liếc nhau chăm miệng một lời chúng ta gia nhập hảo ánh trăng ma quân cái này thật sự cười một bên xoay người một bên nói theo ta đi đi ngay sau đó hắn bước chân dừng lại một cái người háo tím từ góc chuyển ra tới đồng dạng không hề tiếng động nàng thở dài nói, ánh trăng, nguyên lai like ngươi đánh cái này chủ ý. đêm sương ánh trăng ma quân trên mặt ánh mắt trước động. dạ sương ma quân liêu liêu trên trán toái phát, cười, nhưng còn không phải là ta. như thế nào, ngươi cũng muốn hỏi ta, lựa chọn nào một cái lộ sao? nga, không đúng, ngươi sẽ không hỏi ta, bởi vì có ta ở đây, ngươi làm không được cái thứ hai ma tôn. ánh trăng ma quân không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng. Dạ sương ma quân cũng không nói lời nào, mang theo khí định thần nhàn cười. Cái này làm cho Nam Quy Điền cùng như ý đạo nhân càng thêm đoán không ra bọn họ tâm tư. Đêm tiêu thành xưa nay là nhất bá đạo ma vực, dạ sương ma quân thực lực có thể nghĩ. Nàng rất ít tự mình ra tay, nhưng, ánh trăng ma quân cùng quỷ phương ma quân đối nàng đều rất là khách khí, cũng không cùng đêm kiêu thành khởi xung đột. Ánh trăng ma quân giết không được dạ sương ma quân, đây là khẳng định sự. mà dạ xương ma quân đâu biết rõ hắn còn có đồng đảng liền như vậy nhảy ra có phải hay không quá tự tin điểm đêm xương ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta không thể dạ xương ma quân nói bất quá dù sao cũng phải cho ngươi tìm điểm phiền thoái, mới không uổng phí ngươi như vậy để mắt ta ánh trăng ma quân trên người sát khí đột nhiên trầm trọng lên tiến vào vô ưu cốc nguyên mục chân nhân đoàn người theo nguyên thật cấp lộ tuyến đồ xuyên qua ngoại cốc đi đến nội quốc, cuối cùng quẻo vào một cái hố động này hố động nhỏ hẹp mà bất quy tắc có rõ ràng đào tạc dấu vết ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến trên mặt đất rơi rụng quạng quốc linh tinh đồ vật ở đen nhánh hố động loanh quanh lòng vòng hồi lâu trung gian trải qua một chỗ mọi người phảng phất nghe được bên thai hào hào dòng nước thanh còn có một chỗ quỷ dị chi tức cực đùng liền bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ đều cảm thấy lông tơ thẳng dự không biết qua bao lâu Trước mắt rộng mở thông suốt, xuất, xuất hiện một cái thật lớn hang động đá vôi. Bọn họ vừa đi ra tới, liền nhìn đến mười tới danh nguyên anh tu sĩ đứng ở bên cạnh. Nhìn đến bọn họ xuất hiện, mỗi người đều mặt mang đề phòng. Nguyên mục chân nhân đảo qua liếc mắt một cái, phát hiện này đó đều là các đại tông môn nguyên anh tu sĩ. Không biết vì sao, đều ngừng ở nơi này. Hắn cho dâu sồn một cái ánh mắt, dâu sồn trong lòng hiểu rõ. tiến lên một bước. hướng mọi người bao quanh vái chào các vị đạo hữu thấy hắn lấy lễ đại nhân chúng nguyên anh tu sĩ thoáng buông đề phòng sôi nổi chào hỏi này đó tu sĩ trung một người trung kỳ tu vi viên béo lao nhân cười tủm tìm nói nguyên lai là triệu huynh các ngươi cửu ngạn tông tới nhưng có điểm chầm a dâu sồn cười nói có một số việc trì hoãn xin hỏi tiêu đạo hữu vì sao các ngươi đều ngừng ở nơi này? này viên béo lao nhân nghe vậy thở dài không phải chúng ta tưởng đỉnh là bởi vì căn bản đi bất quá đi à. dâu sồm sửng sốt đi bất quá đi viên béo lao nhân gật gật đầu duỗi tay một lóng tay các ngươi xem lộ không biết bị người nào sở đổ vô pháp thông hành cựu ngạn tông mọi người tiến lên vừa thấy quả nhiên nguyên thật sự lộ tuyến đồ trung sở đánh dấu thông đạo không thấy này dâu sồm có chút sững sở đây là có chuyện gì kia viên béo lao nhân nói không biết chúng ta chỉ là so các ngươi sớm đến một chút liền phát hiện đường bị ngăn chặn hơn nữa vị này ngũ hành cốc nghiêm đạo hưu nói đổ lộ thủ pháp là một loại đặc thù kết giới ngầm có ý trận pháp chi đạo rất khó phá giải hắn chỉ chỉ bên cạnh một người mặt mang ngượng ngùng thanh niên này thanh niên làm như vừa mới kết anh cảnh giới không lớn ổn bộ dáng thấy viên béo lao nhân chỉ ra chính mình vội vàng hướng râu sồm lại chắp tay ngũ hành cốc dốc lòng trận pháp chi đạo ngũ hành cốc tu sĩ nói khó có thể phá giải đó chính là thật sự khó có thể phá giải dâu sồn hỏi thanh tình huống lại ra tay thử một phen mới đi nguyên mục chân nhân bẩm báo nguyên mục sư huynh vị kia nghiêm đạo hưu hẳn là chưa nói dối xác thật có một cái kết giới theo ta thấy tới muốn phá này kết giới phi một ngày việc vị sư đệ này đấu pháp không quá xuất chúng trận pháp lại rất có thiên phú nguyên mục chân nhân tin tưởng hắn phán đoán hắn suy tư trong chốc lát Đồng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cả kinh nói, không tốt, nguyên thật nói không chừng chính là bị nhốt ở chỗ này. Nghe hắn lời này, cửu ngạn tông tu sĩ tất cả lộ ra kinh ngạc thần sắc, dâu sồn cả kinh lúc sau, lập tức nghĩ đến, xác thật tồn tại loại này khả năng. Bọn họ một đường đi tới, đều không thể liên hệ đến nguyên thật, mà thông đạo lại bị đổ, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự. Nếu nguyên chân chính hảo bị nhốt ở bên trong, vậy giải thích đến thông Nguyên mục chân nhân thực mau bình tĩnh lại, cấp tốc tự hỏi, nguyên thật dù sao cũng là ta huyết thống chi thân, hắn nếu xảy ra chuyện, ta hẳn là có điều cảm ứng. Hơn nữa, bản mạng đèn một khi tát, tông môn nội sẽ lập tức vận dụng vạn giảm truyền âm phủ báo cho với ta. Nếu này đó đều không có, nguyên thật bọn họ hẳn là không có tánh mạng chi nguy, chỉ là tạm thời bị nhốt ở. Dâu xồn gật gật đầu, đồng ý hắn phán đoán, nếu nguyên thật bọn họ không có tánh mạng chi nguy, Chúng ta có phải hay không đi trước cứu lăng sư đệ? Ân, Nguyên một chân nhân gật đầu, đôi mắt lại mị lên, đi tìm xem. Nguyên thật nói qua, nơi này còn có một cái lộ, chỉ là phi thường khó đi, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đi con đường kia. Bọn họ đang nói, chợt thấy lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi từ hang động đá vôi trung bay ra tới, một cái bề ngoài năm mươi tuổi tả hữu, như thế tục nhà giàu ông lũa y lìa cẩm dày kim mang ngọc, một người mặc màu thiên thanh đạo bào. thuần tịnh thanh tú như ý sư sư huynh vị kia ngũ hành cốc nghiêm họ thanh niên kêu lên kia hai người nhìn đến bọn họ chấm dãi bay lại đây chư vị đạo hữu nam quy điển cười tủm tịm nguyên lai các ngươi đã tới nam đạo hữu tiêu họ viên béo lao nhân vội vàng hành lễ hỏi nam đạo hữu này rốt cuộc là chuyện như thế nào vì cái gì đường bị ngăn chặn nam quy điển nghe vậy thở dài Nam mô đúng là vì thế mà đến. Mã lão lửa cùng ánh trăng lão quỷ cấu kết, ý muốn cướp đoạt huyền vũ truyền thừa chi vật, lại lo lắng chúng ta nhân số quá nhiều, liền phong thông đạo. Ta cùng với như ý đạo huynh mắt thấy cục diện hỗn loạn, sớm chút rời đi, bằng không cũng thoát không được thân. Lại là như thế. Viên béo lao nhân vừa kinh vừa giận, khó trách ánh trăng lão quỷ đột nhiên hảo phóng như vậy, nguyên lai bất an hảo tâm. Như ý đạo nhân lạnh lùng nói, hắn khi nào tổn quá hảo tâm. May mắn ta phía trước liền lưu tâm. Như ý đạo Hữu nguyên mục chân nhân bỗng nhiên mở miệng, nếu như ý đạo hưu đã sớm hoài nghi, vì sao còn muốn theo tới. Nhìn đến nguyên mục chân nhân, như ý đạo nhân hoán ngữ khí, cười khổ nói, nguyên mục đạo Hữu nói nhẹ nhàng, các ngươi cửu ngạn tông gia đại nghiệp đại, chúng ta ngũ hành cốc sao có thể như thế nhẹ nhàng. Không sợ các đạo hữu chê cười, tha rằng tin này có, không thể tin này vô. Nói không chừng này cơ duyên liền rất đến chính mình trên đầu đâu. Nghe như ý đạo nhân lời này, mọi người trong lòng xúc động, bọn họ cái nào người không phải như vậy tưởng. Bằng không, sao có thể ánh trăng ma quân một thả ra tin tức, liền tới rồi hơn 20 cái nguyên anh tu sĩ. Vài thập niên hôm trước mà dị biến, một diệp đảo cùng bắc cực đảo hủy hoại, hiện giờ vân trung tu tiên giới là thời kỳ giáp hạn, kết đan tu sĩ bồi dưỡng không đứng dậy. bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ cũng không chỗ tìm linh bảo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ở không bằng tới thấu cái náo nhiệt nhiều người như vậy ánh trăng ma quân tổng không có khả năng một lưới bắt hết đi kia viên béo lao nhân nghi hoặc nói như ý đạo hữu ánh trăng lão quỷ cùng mã lao lửa bất quá hai người đâu ra cái kia bản lĩnh ta nhớ rõ đêm sương đạo hữu cùng hư tương hòa thượng cũng theo tới bọn họ hẳn là không cái này lá gan a Tiêu đạo hưu có điều không biết Nam Quy Điền nói, đêm sương cùng hư tương đều bị dẫn dắt rời đi, bọn họ hai người tựa hồ còn cấu kết người nào, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cấu kết ai? Chuẩn bị cái gì? Nguyên mục chân nhân thẳng vào trọng điểm. Nam Quy Điền lắc đầu, chúng ta hai người không phải bọn họ đối thủ, phát hiện không đúng, liền vội vàng chạy trốn. Chúng tu sĩ trầm mặc, cho nhau chi gian lại ở điền cùng mà truyền âm, hoặc đồng đội, hoặc môn nhân. Đều ở thương thảo Nam Quy Điển cùng như ý đạo nhân theo như lời nói, ánh trăng ma quân thật sự cùng mã Lão lửa cấu kết. Vẫn là bọn họ cố ý đem bọn họ những người này dẫn dắt rời đi, miễn cho đối thủ cạnh tranh quá nhiều đâu. Bọn họ không tin ánh trăng ma quân cùng mã Lão lửa, nhưng cũng không tin Nam Quy Điển cùng như ý đạo nhân. Hiện giờ vân trung, tài nguyên cạnh tranh quá kịch liệt. Có người thiên hướng bảo mệnh, có người thiên hướng đoạt bảo, còn có người muốn đi cứu người, trong lúc nhất thời. Mười mấy người do dự cái cọ, khó có thể quyết đoán. Nguyên mục sư minh, ngươi cảm thấy bọn họ nói chính là thật là giả. Dâu xồn cấp nguyên mục chân nhân chuyên âm. Nguyên mục chân nhân cao mày, sau một lúc lâu mới nói, có cái này khả năng. A, nguyên mục chân nhân nói, anh trăng lão quỷ là cái gì tính tình, người khác không biết, chúng ta này đó lao ra hỏa có biết. Hán tuổi trẻ thời điểm, một chút cũng không thấp điều, nguyên anh lúc sau, không biết như thế nào. Tự nhiên tu thân dưỡng tính đi lên. Nếu nói hắn thiết hạ cái này bấy dập, ta là tin. Chúng ta đây. Nguyên mục chân nhân lại do dự, chỉ là, nam quy điển cùng như ý này hai người. Xưa nay cân không rời đà, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu nói bọn họ hai người kết phường gạt người, cũng không phải không có khả năng. Xem hắn bộ dáng này, dâu xông biết, nguyên mục sư huynh lại phạm tật xấu. Rốt cuộc cái nào là chân tướng, hắn nhất định phải nghĩ kỹ mới có thể hạ quyết định. lúc này hố động lại chui ra ba người mọi người vừa thấy lại là nhạc sơn thư viện du phu tử cập khác hai gã nguyên anh nho tu nhìn đến bọn họ tại đây du thư sinh vẻ mặt kinh ngạc nguyên mục đạo hữu các ngươi đây là du tiên sinh nguyên mục chân nhân giơ tay thi lễ ánh mắt đảo qua hắn phía sau hai người nhạc sơn thư viện năm đó ở quy khư tổn thất chút tu sĩ hai vị này chung liền có một vị là năm gần đây vừa mới kết anh đương nhiên Này không phải trọng điểm trọng điểm là nhạc sơn thư viện hiện giờ chỉ có 5 tên nguyên anh tính cả trước một bước phái tới hàn sĩ chi bọn họ thế nhưng tới bốn vị hay là hàn sĩ chi được đến cái gì tin tức hắn nghĩ như vậy đã có người đem tình huống nói cho du thư sinh du thư sinh sau khi nghe xong nhìn về phía nguyên mục chân nhân nguyên mục đạo hữu người nghĩ như thế nào nguyên mục chân nhân lắc đầu khó mà nói du thư sinh lại là cười Ta nhạc sơn thư viện lại muốn đánh cuộc một keo. Dứt lời, hướng mọi người chắp tay, mang theo hai gã hổ bối kính tự đi. Nguyên mục chân nhân sừng sốt vội vàng kêu, dù tiên sinh. du thư sinh dừng lại, nguyên mục đạo hữu có gì chỉ bảo. Nguyên mục chân nhân hai mắt hiếp lại, hỏi, dù tiên sinh tựa hồ rất có nắm chắc. Du thư sinh một đốn, cười đến có chút cao thâm khó đoán, liền tính là đi. Nói, xoay người. Ta nhạc sơn thư viện không thể so cửu ngạn tông ra đại nghiệp đại, nên đua thời điểm vẫn là muốn đi đua A. Bị tiểu phượng thay đổi xuống dưới, mạch thiên ca quả thực muốn bỏ. Rất nhiều năm không có như vậy điên cuồng, mấy ngày nay vẫn luôn có người chạy tới, bên ngoài nguyên anh tu sĩ đã đạt tới 30 chi số, đấu pháp cường độ gia tăng rồi không ít, mấy người bọn họ cơ hồ chết lặng, đấu pháp, thay phiên, nuốt dược, điều tức, một bước cũng không dám thả lỏng. Đối mặt nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, nếu không phải đan dược còn có rất nhiều, chỉ sợ bọn họ muốn trực tiếp hỏng mất. Ra ra, cựu ngạn tông rốt cuộc tới hay không? Sẽ đến. Lăng Vân Hạc nói, tuy rằng mỏi mệt, nhưng vẫn là thực kiên định. Nghe được hắn trả lời, Mạch Thiên Ca mới phát hiện chính mình bất chi bất giác đem câu nói kia hỏi ra khẩu. Nàng ảo não mà vỗ vô cái chán, nàng thật sự mệt đến liền nói chuyện cũng chưa trí giác. Ngươi có hay không suy xét quá? kiểu ngạn tông từ bỏ ngươi khả năng tính có dương linh châu trong người thần hy tương đối nhẹ nhàng lăng vân hạc một đốn đầu hơi hơi ngẩng nói không nghĩ tới ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút tần hy ngữ khí nhàn nhạt, nhạt tựa hồ một chút cũng không suy xét hắn hay không có thể thừa nhận nói thẳng kiểu ngạn tông ly này không tính xa huống chi truyền tống như thế nhanh và tiện không đạo lý bọn họ hiện tại còn chưa tới lăng vân hạc không nói gì chỉ là ánh mắt có chút mê mang. Tần Hi một chút cũng không phát giác, chính mình một câu liền đánh vỡ một người cho tới nay tín ngưỡng, như cũ canh giữ ở cửa, nửa bước không gì. Mạch Thiên Ca ngồi ở tụ linh trận khôi phục linh khí, hình như có sở giác mà nhìn Lăng Vân Hạc. Hồi lâu về sau, Lăng Vân Hạc đối nàng lộ ra một cái tươi cười, không có việc gì. Thật sự không có việc gì sao? Chỉ sợ không thấy được. Mạch Thiên Ca tại nội tâm thở dài, hồi tưởng khởi vài thập niên trước quy khư hải một hàng hắn vẫn là cửu ngạn tông nhất cụ tiềm lực nhất chịu coi trọng hậu bối vài thập niên qua đi hắn nhất cử kết anh địa vị lại xuống dốc không thanh thế sự vô thường chỉ có bốn chữ nghiệm lên lại tự tự ngàn quân mạch thiên ca không biết lãnh đại lăng vân hạc đối cửu ngạn tông tới nói là đúng hay sai nhưng nàng biết thân là đương sự lăng vân hạc nhất định rất khổ sở mà nàng càng thêm mà quý trọng chính mình có được hết thảy cô độc không phải bên người không người mà là trong lòng không người chúng ta không thể gửi hy vọng với cửu ngạn tông bên thai truyền đến tần hy truyền âm nàng cân nhắc một chút tần hy ý tứ trong lời nói ngươi là nói cửu ngạn tông rất có thể không tới chúng ta tốt nhất tự cứu ân tần hy ngữ khí thường thường dựa vào người khác là dựa vào không được huống chi Cửu ngạn tông đối chúng ta nhưng không có hảo cảm, chẳng sợ có lăng vân hạc ở, chúng ta cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Điểm này, bọn họ vẫn luôn đều biết. hào một chút. Cửu ngạn tông không để ý tới bọn họ, cứu lăng vân hạc liền đi, bất quá. Nói như vậy, bọn họ liền có thể sấn giết lung tung ra, thiếu chút nữa, chính là cửu ngạn tông ghi hận trong lòng, giục đối bọn họ xuống tay, bất quá, cho dù có nguyên mục chân nhân ở. Cửu ngạn tông cũng không có khả năng quét ngang. Bọn họ liên khởi tay tới, chạy trốn vẫn là rất có nắm chắc. Mà vô luận nào một loại, bọn họ đều không thể không hề chuẩn bị. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tân Hy nhất kiếm đẩy lui lịch quân, truyền âm Lăng Vân Hạc, Lăng Đạo Hữu Ngươi nhưng bỏ được ngươi kia kiện phi thuyền pháp bảo. Lăng Vân Hạc khó hiểu, nhìn hắn trả lời, Đạo Hiếu ý gì? Tân Hy nói, chúng ta có một pháp, có lẽ nhưng giữ được bình an. chỉ là yêu cầu ngươi kia kiện pháp bảo tranh thủ chút thời gian nói đến luyện chuyển cũng chính là dùng hắn pháp bảo đổi lấy thời gian lăng vân hạc nghĩ nghĩ nói pháp bảo trung quy là ngoài thân vật lại chân quy cũng không kịp tánh mạng quan trọng vậy là tốt rồi tần hy lại đối mạch thiên ca truyền âm ta đã hỏi qua lăng vân hạc dùng hắn phi thuyền pháp bảo tranh thủ thời gian chúng ta tiến phi thuyền sau đó tiến hư thiên cảnh mạch thiên ca lắp bắp kinh hãi Dẫn bọn hắn tiến hư thiên cảnh Ta từng ở điển tịch trông được quá Thế gian này có rất nhiều như quy khư hải giống nhau không gian cái khe Có bí thuật có thể luyện chế ra ra vào chìa khóa Tỉ như năm đó năm kiện thánh vật Ngươi hư thiên cảnh đồng dạng là dùng chìa khóa Cho nên, như vậy nói cho bọn họ chính là Mạch thiên ca lại nói Ngươi nói như vậy, không phải câu dẫn người khác tham dục sao Nếu là chìa khóa, đó chính là có thể đoạn Bên trong lại có như vậy nhiều linh thảo. Không phải nàng không muốn tin tưởng bằng hữu, mà là lòng người khó dò, đều không phải là nhất thành bất biến, có đôi khi hoàn cảnh thôi hóa rất quan trọng. Thần Hy kiên nhẫn mà nói, điểm này ta sao lại không biết. Hư thiên cảnh nội, ngươi chính là thần, không nghĩ làm cho bọn họ biết, ngươi động điểm tay chân thực dễ dàng. Bọn họ tại đây loại thời khắc, đều có thể cùng chúng ta cộng đồng tiên thối, có thể thấy được đối chúng ta ôm co thiệt tình. hẳn là sẽ không cứu căn hỏi đế. Cuối cùng, hắn lại thở dài, ta biết này một bước thực hiểm, này đối chúng ta vẫn là bọn họ, đều là một lần khảo nghiệm, nếu không tốt, có lẽ còn sẽ cho chúng ta lưu lại hậu họa. bất quá, sống chết trước mắt, vẫn là cánh mạng quan trọng. Mạch Thiên ca sau khi nghe xong, đem chuyện này ở trong lòng tinh tế suy nghĩ một lần, cảm thấy thập phần được không? Nàng hiện giờ là Trung Kỳ Tu Vi, mấy người bọn họ trùng, Không có một cái so nàng tu vi cao, hơn nữa lại am hiểu trận pháp, làm điểm này tay chân cũng không tính khó. Ở dược điển chung quanh cách ra kết giới, hoặc là trực tiếp đem rừng trúc vây lên. Đến nỗi hậu họa, kia tổng so bỏ mệnh hảo, nhậm cùng phong sự kiện sau, nàng vẫn luôn cố tình thiếu dùng hư thiên cảnh, miễn cho quá mức ỷ lại, nhưng này cũng không phải không cần, sống chết trước mắt, đương dùng vẫn là đắc dụng. Như vậy tưởng tượng, nàng gật đầu, "Hảo, ta hiểu được." Tân hy gật gật đầu, ngươi bố trí một chút, bảo đảm chúng ta có thời gian thối lui đến trên phi thuyền. Chờ mạch thiên ca ứng, lại truyền âm lăng vân hạc, lăng đạo Hữu nếu sự nguy, ngươi liền ném ra phi thuyền, chúng ta toàn bộ trốn vào đi. Lăng vân hạc tự nhiên đáp ứng. Hơi khôi phục linh khí, mạch thiên ca đứng lên, từ càn khôn giới nội móc ra rất nhiều bảy trận chi vật, từ cửa bắt đầu, cẩn thận mà chuẩn bị lên. Vì ngăn địch. Nàng đã ở cửa bố trí mấy cái giản dị trận pháp, hiện giờ tinh tế quy tắc, đem này mấy cái trận pháp bao gồm đi vào, tăng cường phòng ngự năng lực. Thần Hi Cao giọng nói, chúng ta vất vả một chút, chống được nàng đem trận bố xong. Mọi người đều không dị nghị, chỉ là, thấy mạch thiên ca bắt đầu bảy trận, bên ngoài thế công càng mãnh liệt. Hao hết trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc rời đi hang động đá vôi, nguyên mục chân nhân lau đem hãn. Này giai đoạn thật là hung hiểm vô cùng. Bọn họ đại khái 20 cá nhân, tuy rằng cũng không thiệt hại, lại có một nửa bị này quỷ dị hơi thở ăn mòn, trong đó có 3 năm cái đặc biệt nghiêm trọng, phòng chừng muốn nổ này đó hơi thở, không cái vài thập niên căn bản không có khả năng. Như vậy hung hiểm làm nguyên mục chân nhân cảm giác thập phần không ổn, nếu như vậy một cái đường ra, thật đúng là tồn tại bị một lưới bắt hết khả năng. Bất quá, đối phương cũng muốn rất mạnh thực lực mới được, ánh trăng ma quân một người nhưng không đủ. Nghĩ vậy, nguyên mục chân nhân tâm định rồi định, chuyên tâm mà tiếp tục đi tới. Không bao lâu, liền cảm giác được một cổ cường đại thần thánh hơi thở, trong đó hôn loạn rất nhiều tu sĩ hơi thở, ngày thường còn không cảm thấy, hiện giờ cùng này cổ cường đại hơi thở so sánh với, nguyên anh tu sĩ cái gọi là vì thế, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn đến đá phiến phô địa, cự thạch lưu tường, phát hiện bên trong còn đánh đến lợi hại, nguyên mục chân nhân mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ở bất đắc dị dưới tình huống, Lăng Vân Hạc có thể từ bỏ, nhưng có thể cứu vẫn là muốn cứu. Rốt cuộc hắn là cửu ngạn tông đệ tử, vẫn là cấm thần châu nhận chủ người. Chư vị, đi vào tế miếu, cửu ngạn tông 5 người lập tức chiếm thông đạo, xoay người đối mặt mọi người, nguyên Mục chân nhân ngự khí nặng nghề mà nói, chúng ta vì sao tới đây, đại gia trong lòng biết rõ ràng, một khi động thủ, chúng ta chính là địch nhân. Bất quá, chư vị đạo hữu cũng có thể lựa chọn cùng chúng ta làm bằng hữu nguyên mục tại đây hứa hẹn, nếu nguyện ra tay tương trợ, tất có thâm tạ, mặc dù không nghĩ ra tay, chỉ cần không cùng chúng ta là địch, cũng có tạ lễ. Nguyên mục chân nhân như vậy cách làm, đã kêu tiên lễ hậu binh. Cứu ngạn tông cường đại nữa, cũng bất quá mười tới vị nguyên anh tu sĩ, có người đang bế quan, có người đi du lịch, còn có người tọa trấn sơn môn, trước mắt có thể ra ngựa, trừ bỏ bị nhốt nguyên thật ba người. cũng chính là bọn họ nam vị, mà theo chân bọn họ đồng hành nguyên anh tu sĩ, liền có mười mấy người, hơn nữa lúc trước đã ở. Liền tính nguyên một chân nhân là vân trung trước mắt đệ nhất tu sĩ, cũng không có biện pháp đem những người này đều đánh bại, đặc biệt còn có du thư sinh vị này nguyên hậu tu sĩ. Mà đối với một ít thực lực giống nhau, lại không có đủ minh hiếu người tới nói, giúp kiểu ngạn tông cũng là thực tốt lựa chọn, thân là vân trung đệ nhất tông môn, vân trung đệ nhất tu sĩ. Nguyên mục chân nhân nếu nói có thâm tạ, đó chính là đủ để cho nguyên anh tu sĩ tâm động đồ vật này có thể so bọn họ mù quáng mà đi đoạt lấy huyền vũ cơ duyên muốn lợi ích thực tế đến nhiều. Lập tức liền có một ít nhân tâm động, có khác một ít tiểu tông môn tu sĩ cân nhắc lúc sau, không tính toán đúng tay, mà dư lại một ít đại tông môn tu sĩ, không cần phải nói cũng là sẽ không đáp ứng, bọn họ đồng môn đã ở phía trước giao thủ. Dù tiên sinh. Cuối cùng. Nguyên mục chân nhân ánh mắt dừng ở du thư sinh trên người. Du thư sinh nhẹ lay động quạt xếp, nhàn nhạt cười nói, Nguyên mục đạo Hữu còn cần hỏi sao? Nguyên mục chân nhân thở dài, du tiên sinh, ta cũng thật không nghĩ cùng người đạo thủ. Du thư sinh mỉm cười nói, chúng ta đoạt tới cướp đi cũng không phải lần đầu tiên, Nguyên mục đạo hưu hà tất như thế thương cảm. Nguyên mục chân nhân cười cười, linh lung bảo tháp xuất hiện ở trong tay. Mạch thiên ca đầu tiên nhận thấy được tế miếu lối vào động tĩnh. linh khí dao động như vậy kịch liệt động thủ người rất có thể là nguyên hậu nàng vừa mới như vậy tưởng tượng lăng vân hạc bỗng nhiên lộ ra kinh hỷ biểu tình nguyên mục sư bá nguyên mục sư ba tới những người khác quay đầu xem hắn mạch thiên ca hỏi lăng đạo hữu ngươi xác định lăng vân hạc không chút do dự gật đầu không có sai đây là linh lung tháp hơi thở hắn cũng từng là nguyên mục chân nhân yêu thích hậu bối thường xuyên mang theo trên người linh lung tháp với hắn thập phần quen thuộc Đoạn không có khả năng nhận sai. Mọi người đại hỉ, cửu ngạn tông người tới, có cơ hội chạy thoát. Tần Hi liếc quá Lăng Vân Hạc, lại cười nói, "Lăng đạo hữu, ngươi pháp bảo bảo vệ." Lăng Vân Hạc cũng cười, "May mắn Nguyên Mục sư bá đuổi kịp, bằng không ta liền một nghèo hai trắng, chiếc phi thuyền này, lúc trước tiêu hết ta một thân tích tụ đâu." Mạch Thiên Ca đi theo cười, ngầm truyền âm cấp Tần Hi, tới thật kịp thời, không cần khảo nghiệm bọn họ. Tần Hi khẽ gật đầu. bí mật có thể không hiện với người trước, tốt nhất không hiện với người trước, nếu không có bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ làm cho bọn họ biết hư thiên cảnh tồn tại, rốt cuộc kia trước sau là có nguy hiểm. Bén nhọn tiếng rít truyền đến, thế Miếu ngoại đấu pháp càng ngày càng kịch liệt, dẫn động canh giữ ở ngoài cửa tu sĩ sôi nổi đi chi viện đồng môn, Thần Hy nhìn lướt qua, nói, chúng ta cũng lao ra đi. Tế Miếu nổi loạn đến hỏng Bét, Này đó Nguyên Anh tu sĩ từ lúc chào đời tới nay nói vậy cũng chưa gặp qua như thế hỗn loạn cục diện năm 60 người vân trung hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ đều ở chỗ này mạch thiên ca càng là tắp lưỡi đổi thành thiên cực đó chính là bảy tám thành cho dù là sau lại côn trung thành cũng không có đồng thời tụ tập nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ không gian nhỏ hẹp tu sĩ lại nhiều pháp thuật pháp bảo linh phủ bí thuật nơi nơi bay loạn này hỗn loạn trình độ có thể so với phàm phu tục từ ẩu đả Mạch Thiên Ca rất tin, nếu nơi này không phải ngũ linh tế miếu, mà là bình thường cái gì kiến trúc, đã sớm thiên diêu địa chấn, sơn băng địa liệt. Mấy người bọn họ vừa ra tới, lập tức lọt vào vây công, may mà, trường hợp quá hỗn loạn, cho dù là vây công, cũng lực bất tòng tâm. Nhân cơ hội chạy. Thần Hy nói, mọi người gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lăng Vân Hạc sẽ bị cửu nạn tông tiếp đi, bọn họ lại sẽ không, thừa dịp cục diện hỗn loạn. Chạy nhanh chạy là đường đắn ngàn vạn đường thành thành thật thật chờ cửu ngạn tông tới cứu. Đất nước hẻm núi bên, đứng sáu cá nhân, phân biệt là ánh trăng ma quân, mã lao lửa, nam quy điển, như ý đạo nhân, hàn sĩ chi, cùng với ngũ hành cốc vị kia họ nghiêm tân tấn kết anh tu sĩ. Bọn họ mỗi người đều trầm mặc, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, vài đạo thân ảnh phi độn mà đến, thực mau bay đến bọn họ trước mắt. Lao sư. Hàn sĩ mặt mang vui mừng, không người chào hỏi. Du thư sinh ôn tồn lễ độ mà cười, giơ tay thượng qua xếp, sĩ chi, người vất vả. Không dám, đây là học sinh nên làm. Hàn sĩ chi cá tính cuồng vọng, nhưng ở lao sư trước mặt, lại cùng kính kiếm tốn. Du thư sinh mỉm cười gật đầu, chuyển qua tầm mắt. Nhìn ánh trăng ma quân, ánh trăng đạo hữu, chuẩn bị tốt. Ánh trăng ma quân thái độ đạm mạc, tự nhiên. Các ngươi đâu? Du thư sinh nói, Nguyên Mục liên can người đã đi vào, chúng ta có thể động thủ. Nói lại thở dài, đáng tiếc, quách lao đầu cùng rượu anh không có thượng câu. Nói cách khác, giết Nguyên Mục, đã đủ rồi. Ánh trăng ma quân lạnh lùng nói, Nguyên Mục vừa chết. Thiết diện tòa hóa, không có nguyên hậu tu sĩ tòa trấn kiểu ngạn tông mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nếu là lại xử điểm thủ đoạn, sụp đổ cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó. vân trung đệ nhất tông môn tiêu tán đạo môn thực lực đại hàng chính là ma nho hai môn quật khởi là lúc đêm xương đâu du thư sinh hỏi ngươi xác định nàng sẽ không trở thành ngươi chướng ngại vật ừ nhắc tới dạ xương ma quân ánh trăng ma quân sắc mặt có chút khó coi nếu không phải hư tương cái kia láo hòa thượng đúng tay đêm xương nào dễ dàng như vậy chạy trốn du thư sinh đôi mắt nhíu lại nói như vậy đêm xương đã biết Ánh trăng ma quân có chút không tình nguyện gật đầu, bất quá, bọn họ cũng chạy không ra được. Hắc! Một bên mã lao lửa cười tủm tìm nói. Ánh trăng đạo hữu, hà tất tưởng nhiều như vậy đâu. Liên tính bọn họ chạy ra đi. Lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn sợ bọn họ không thành? Ánh trăng ma quân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mã lao lửa, ngươi không cần châm ngòi thổi gió. Hư tương kia Lão hòa thượng luôn luôn xem ngươi không vừa mắt, muốn trả thù. ngươi cũng chạy không được mã lao lửa nháy mắt nhỏ nói đạo hữu này thật đúng là hiểu lầm ta tiểu lão nhân thọ nguyên ít ỏi còn chọc này đó nhàn sự làm cái gì chỉ cầu sinh thời an an ổn ổn cũng liền thỏa mãn ánh trăng ma quân lại hừ một tiếng nửa điểm cũng không tin hắn nói mã lao lửa thọ nguyên sắc thật không tính nhiều hắn là quỷ phương ma quân đồng lứa tu sĩ hiện giờ vân trung nguyên hậu tu sĩ trung số hắn tuổi tác lớn nhất bất quá lão nhân này bằng vào tán tu chi thân bước vào nguyên hậu hàng ngũ cơ duyên là nhất đẳng nhất cứ nghe năm đó từng ăn quá tăng thọ linh quả tính ra còn có bốn năm trăm năm thọ nguyên bốn năm trăm năm tương đối với nguyên hậu tu sĩ gần hai ngàn thọ nguyên cũng không nhiều nhưng cũng không tính rất ít phu chi lão nhân này luôn luôn thần thần bí bí ai biết hắn một bộ gần đất xa trời bộ dáng có phải hay không sẽ vẫn luôn chống đỡ đến bọn họ đều liền một còn sống ánh trăng đạo hữu chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu rồi? Du thư sinh thúc giục, ánh trăng ma quân gật gật đầu, bắt đầu đi. Tế Miếu Trung, trường hợp càng thêm hỗn loạn, địa phương quá tiểu, nguyên anh tu sĩ si đấu pháp động tĩnh lại đại, nhiều người như vậy khó tránh khỏi thương cập vô tội. Mà trừ bỏ đồng môn, số lượng không nhiều lắm bạn tốt, bọn họ phần lớn ở vào ích lợi liên hợp quan hệ, đại đa số người tri gian, còn từng có nhân đoạt bảo mà vung tay đánh nhau trải qua. Bị người khác pháp thuật thương cập cũng không xác định là ngộ thương vẫn là cố ý, khó tránh khỏi ra tay phản kích. Kể từ đó, chiến đấu mặt thực mau bị mở rộng. So sánh với người khác, mạch thiên ca đoàn người lại tiến thối có tự, sáu người một thú, công thủ kết hợp, chút nào không loạn. Con rối đã bị mạch thiên ca thu lên, địa phương nhỏ hẹp, bọn họ vài người đã cũng đủ hình thành một bộ phòng ngự hệ thống. Bọn họ thả chiến thả Tẩu, Rốt cuộc ở đại điện chỗ nhìn đến một đường đẩy mạnh tới cửu ngạn tông đoàn người. Cửu ngạn tông đồng dạng đi được thực ổn, bọn họ nhân số không phải rất nhiều, nhưng ở nguyên mục chân nhân thống ngự hạ, ngay ngắn trật tự. Nhìn đến bọn họ, nguyên mục chân nhân ánh mắt lóe lóe ngay sau đó, quắc, vân hạc, các ngươi lại đây. Hắn nói chính là các ngươi, mà không phải ngươi. Mạch thiên ca câu môi cười, cùng tần hy liếc nhau. Nguyên mục chân nhân quả nhiên là cái người thông minh. Rõ ràng trong lòng hận cực kỳ bọn họ, vẫn cứ có thể tạm thời buông đối bọn họ cứu hận, lựa chọn liên thủ. Là, nguyên mục sứ bá. Lăng Vân Hạc lên tiếng, rồi lại hướng Mạch Thiên Ca xử cái ánh mắt, nhìn xuất khẩu chỗ. Mạch Thiên Ca cân nhắc một chút, minh bạch hắn ý tứ. Đây là làm cho bọn họ không cần nhiều trì hoãn, đi mau chính là. Nàng cảm kích mà cười, mặc kệ nói như thế nào, Lăng Vân Hạc làm, không thẹn với bằng hữu hai chữ. Đang ở lúc này, một cổ âm lánh hơi thở tràn ra mà đến, lệnh người lông tơ thẳng dự. Tới gần tế miếu lối vào tu sĩ nhìn lại liếc mắt một cái, tức khác đại kinh thất sắc, quỷ tu, quỷ tu. Theo hắn tiếng la, kia cổ âm lánh hơi thở càng tăng lên, chúng nguyên anh tu sĩ triển khai thần thức, đều đều phát hiện, bên ngoài xuất hiện số lượng khổng lồ quỷ tu, hướng tế miếu vào tới. Bọn họ đều là bị ánh trăng ma quân mang đến, chưa từng nhìn thấy cái kia hẻm núi. cũng không biết nơi này có số lượng như thế nhiều quỷ tu lúc này đột nhiên nhìn thấy trừ bỏ kinh vẫn là kinh quỷ tu ở vân trung cũng có nhưng bọn hắn đều ly với nhân thế số lượng cũng ít mà bên ngoài này đó quỷ tu thế nhưng hàng ngàn hàng vạn nguyên anh trở lên cũng ở trăm số bọn họ quá kinh ngạc vân trung cư nhiên tồn tại như thế nhiều quỷ tu trong lúc nhất thời mọi người đều dừng tay nguyên mục chân nhân cũng dừng tay hắn quay đầu vừa thấy Không biết khi nào, nhạc sơn thư viện liền căn người đã không thấy, tính cả nam quy điển, như ý đạo nhân. Cùng với tới rồi chi viện vị kia ngũ hành quốc nghiêm họ tu sĩ. Hắn trong đầu đống nhiên hiện lên một ý niệm, tức khắc bật thốt lên nói, không tốt. Dâu xuống hỏi, nguyên mục sư huynh, làm sao vậy? Nguyên mục chân nhân thật sâu hít vào một hơi. Nói, chúng ta chúng kế. Cựu ngạn tông mọi người, cùng với mặt khác nghe thế câu nói tu sĩ đều là ngẩn ra. Nguyên mục chân nhân dương giọng nói, các vị, mặc kệ các ngươi tin hay không, chúng ta chỉ sợ chúng nào đó người quỷ kế. Hắn nói cho hết lời. Có một vị cùng cửu ngạn tông còn tính có chút giao tình tu sĩ hỏi, nguyên mục đạo Hữu ngươi lời này ý gì? Nguyên mục chân nhân ánh mắt như điện, quay đầu nhìn lối vào, nói, các vị không ngại ngẫm lại, chúng ta vì sao sẽ đến nơi này? Nơi này lại thiếu người nào? Chúng tu sĩ nghe vậy suy tư. Lăng Vân Hạc đầu tiên phản ứng lại đây, ánh trăng ma quân. Nguyên Mục Chân Nhân nhìn phía hắn, ánh mắt tán thưởng, nghĩ thầm. Tiểu tử này tài trí đều là bất phàm, đáng tiếc hành sự không quá như ý. Kinh Nguyên Mục Chân Nhân như vậy nhắc tới, Mạch Thiên Ca ngẩn ra hạ. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nhiếp vô thương quay đầu hỏi, cái gì? Mạch Thiên Ca nói, muốn cướp Nguyên Ma, cũng không vội tại đây nhất thời. Ngại gì chờ ngươi lạc đơn lại đến? Hắn biểu hiện đến như thế vội vàng, tìm tới những người này đảo loạn cục diện, chỉ sợ không phải vì đoạt công pháp đơn giản như vậy. Nghe nàng nói như vậy, nguyên mục chân nhân ánh mắt dừng ở nàng trên người. Hiện tại, nửa cái vân trung nguyên anh tu sĩ đều ở chỗ này, ánh trăng ma quân, mã lao lửa bọn họ lại sớm tránh đi, căn bản chính là hạ quyết tâm, làm này đó quỷ tu đem chúng ta vây chết. Có tế miếu ở, này đó quỷ tu không dám đi vào, đồng thời... có nhiều như vậy quỷ tu ở bọn họ cũng rất khó sát ra trùng đây. này theo chân bọn họ quá hẻm núi không giống nhau lúc ấy phát hiện bọn họ quỷ tu cũng không tính nhiều mà hiện tại lại là nhân vi cố tình đem quỷ tu toàn bộ đưa tới nơi này còn có nguyên mục chân nhân nói nhạc sơn thư viện nam quy điển như ý đạo nhân hắn tiếng nói vừa dứt tế miếu nội tức khắc nổi lên xôn xao nếu chỉ là ánh trăng ma quân cùng mã lao lửa kia chỉ là hai người mà thôi Mã lao lửa là tán tu, ánh trăng ma quân thủ hạ cũng bất quá một tháng ảnh thành mà thôi, ma tu tồn tại phương thức, ánh trăng thành cũng không có mặt khác nguyên anh tu sĩ. Nhưng hơn nữa nhạc sơn thư viện, nam quy điển cùng như ý đạo nhân, kia phân lượng lại bất đồng, nhạc sơn thư viện, Đan Hà tông, ngũ hành Cốc Hợp nhau tới, cũng có gần 20 vị nguyên anh tu sĩ. Nếu bọn họ thật sự bị nhốt ở chỗ này, kia này ba phái hơn nữa ánh trăng ma quân cùng mã lao lửa. chính là vân trung tu tiên giới một nửa lực lượng bọn họ vì cái gì làm như vậy có người kêu lên vây chết chúng ta đối bọn họ có chỗ tốt gì nguyên mục chân nhân cười khổ một tiếng một diệp đảo biến mất bắc cực đảo xuống dốc vì cái gì còn dùng nói sao tài nguyên giảm bớt vân trung sớm muộn gì sẽ có náo động chỉ là không nghĩ tới náo động tới nhanh như vậy những người này xuống tay như thế tàn nhẫn đối vân trung một nửa nguyên anh tu sĩ xuống tay Những người này thật lớn bút tích, cũng trách bọn họ, đối cảnh vật chung quanh không đủ hiểu biết, không biết nơi này có như vậy nhiều quỷ tu. Nghĩ đến đây, nguyên mục chân nhân nhìn về phía mạch thiên ca ánh mắt sát ý lành lạnh. Nếu không phải thiên điệu dị biến, một diệp đảo sẽ không biến mất, bắc cực đảo cũng sẽ không xuống dốc, mà thiên điệu dị biến, cùng này tiểu bối thoát không được quan hệ. Vân Hạc, nguyên mục chân nhân ngữ điệu thường thường mà nói, lại đây, nhận thấy được nguyên mục chân nhân sát ý. lăng vân hạc do dự một chút như thế nào ngươi thật sự tưởng phản bội gia cựu ngạn tông sao nguyên mục thật ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm hắn ngươi đối tông môn có tòa cùng bọn họ đồng hành này đó đều không tính cái gì nhưng ngươi hiện tại bất quá tới chính là phản bội tông môn nguyên mục sư huynh dâu xồm thất thanh nói lăng sư đệ chỉ là nguyên mục chân nhân sắc bén mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại nhìn về phía lăng vân hạc vân hạc Ngươi lại đây, trước kia hết thẻ hưu đề, ngươi vẫn là cửu ngạn tông đệ tử, nếu ngươi đủ tranh đua, tương lai cửu ngạn tông còn sẽ giao cho ngươi trên tay, nhưng ngươi bất quá tới lời nói. Lăng Vân Hạc bỗng nhiên thở dài, hỏi, nguyên mục sư bá, ngươi muốn bọn họ thánh mạng sao? Không chờ nguyên mục chân nhân trả lời, hắn lại tiếp tục nói, không biết ngươi còn có nhớ hay không, ta đã từng đánh giá quá bọn họ nói. Nguyên mục chân nhân ánh mắt một đốn, tựa hồ nhớ tới cái gì? Nguyên mục sư bá, ta sẽ không phản bội cửu Ngạn tông, nhưng, xin thứ cho ta không thể nghe ngươi lời nói. Lăng Vân Hạc thần sắc bình tĩnh, ngự khí đạm mạc, nếu tùy ý các ngươi giết bọn hắn, ta đem hối hận cả đời. Lăng Vân Hạc, nguyên mục chân nhân rốt cuộc khống chế không được, lạnh giọng quát. Lăng Vân Hạc không có trả lời, thấp giọng nói, lui về. Lăng Vân Hạc tiếng nói vừa dứt, bọn họ sáu người một thú thừa dịp mọi người còn không có phản ứng lại đây. Lập tức lui về phía sau. Đại điện. Thần hy nói. Bọn họ ly mặt sau quảng trường có một khoảng cách. Đại điện lại liền ở bên cạnh. Chính là vô thương mạch thiên ca có chút lo lắng mà nói. Đại điện trung thần thú hơi thở nồng đậm. Chỉ sợ nhiếp vô thương cùng dương thành cơ. Chúng ta không có việc gì. Nhiếp vô thương lập tức đánh gây nàng lời nói. Mấy người không hề do dự. Hướng bên cạnh đại điện lắc mình mà nhập. Thần hy cổ tay háo vung lên. Đại điện cửa đá liền phải đóng lại. Lúc này, nguyên mục chân nhân linh lung tháp đã tới rồi, nguyên bản tiểu xảo là lướt bảo tháp đột nhiên biến đại hướng bọn họ tập tới. Cảnh hành tung động tắc cũng mau kiếm quang trung bạch hổ tụ hình, ầm ầm một tiếng, cùng linh lung bảo tháp đâm cho vững chắc. Cửa đá đóng lại. Lăng Vân Hạc không có do dự, phát bảo phi thuyền bị phóng ra, đi lên. Bọn họ biết rõ, cửa đá thực mau liền sẽ bị đánh vỡ, căn bản kéo dài không được bao lâu. Chờ bọn họ thượng phi thuyền. Cửa đá truyền đến thật mạnh tiếng đánh, rồi sau đó bị mở ra. "Đều lại đây." Mạch Thiên Ca ngữ tốc cực nhanh mà nói, "Ta mang các ngươi đến một cái không gian cái khe đi, các ngươi ngàn vạn không cần chống cự." Chờ mọi người đều gật đầu, nàng ý bảo bọn họ đứng ở bên người, vươn tay điệp ở bên nhau, chính mình một chút giữa mày, gọi ra hạt châu. Lúc này, pháp thuật đã đánh vào thân thuyền thượng. Mạch Thiên Ca hờ hững nhìn thuyền ngoại nguyên mục chân nhân chờ, đè lại những người khác tay. Bạch Quang sáng lên, đưa bọn họ mang tiến hư thiên cảnh. Mất đi chủ nhân, phát bảo phi thuyền thực mau bị mở ra, thuyền nội dông tuyết. Nguyên mục chân nhân cho mày, đi đâu vậy? Nhưng vô luận bọn họ như thế nào tìm, chẳng sợ đem phi thuyền hủy đi. Cũng tìm không thấy một chút dấu vết. Quanh thân Bạch Quang tan đi, mọi người mở hai mắt. Bọn họ thân ở địa phương. Là một cái rừng trúc, trong rừng mấy gian trúc, linh khí tràn đầy. Ngoài rừng là mênh mang một mảnh sương trắng, cách trở bọn họ tầm mắt. Nơi này là nhiếp vô thương hơi giật mình, nàng như thế nào cảm thấy rất quen thuộc dường như. Một cái không gian cái khe. Mạch thiên ca nói, ta trong lúc vô ý được đến chìa khóa. Cảnh hành tung nhìn quét một vòng, nói thầm nói, hào nùng linh khí, hẳn là thượng, cổ hình thành đi. Đại khái đi. Mạch thiên ca mệt mỏi nói, chúng ta muốn ở chỗ này trốn một đoạn thời gian, các ngươi tùy ý. Nói, trở lại chính mình phòng tu luyện, Tân Hy cũng thập phần thục lạc mà theo đi vào. Tiểu Phượng hiện ra bản thể, trở lại nàng ở vào rừng trúc chỗ sâu trong hoa. Phi Phi ra tới tiếp đón một tiếng, lại trốn vào đi. Tiểu Pham cùng Tiểu Hỏa. ân ở tu luyện. Tiểu Hỏa gần nhất thực nỗ lực, Tiểu Phượng vẫn luôn cho nó cung cấp chu tước chi tức. Nó cũng tới rồi đánh sâu vào bát giai lúc. Tiểu Pham sao, đang ở hấp thu huyền vũ chi tức. Những người khác do dự một chút, tất cả đều theo vào phòng tu luyện. Nhìn trước mắt một loạt đứng bốn người. Mạch thiên ca nhúng mày, sơ soạn bốn cái đệm hương bổ quăng ra ngoài, ngồi đi. Bốn người ngồi xuống, mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát. Vẫn là nhiếp vô thương trước đánh vỡ trầm mặc, nơi này ta có phải hay không đã tới. Đúng vậy. Mạch thiên ca cười nói, năm đó chúng ta bị Mai Phong đuổi giết, cũng là trốn tới chỗ này, bất quá ngươi hôn mê. Cho nên không biết. Khó trách có điểm thủ. Nhếp vô thương tả hữu nhìn xem, đánh giá, thật là cái hảo địa phương, bị đuổi giết một chốn thanh tịnh. Dương Thành cơ hỏi, chúng ta trốn ở chỗ này, đi ra ngoài khi vẫn là tại chỗ sao? Mạch Thiên ca gật đầu, ân. Nếu phi thuyền bị hủy, có hay không ảnh hưởng? Sẽ không, trừ phi không gian bị xé rách, khả năng sẽ có điểm ảnh hưởng. Lăng Vân Hạc tả hữu nhìn xem, nói. Linh khí như vậy nồng đậm địa phương, cư nhiên không loại linh thảo, cũng quá đáng tiếc. Mạch Thiên Ca không nói chuyện, không hảo nói cho Lăng Vân Hạc, kỳ thật linh thảo rất nhiều, chẳng qua bị nàng ngăn cách mà thôi. Khu! Tần Hy thanh khụ một tiếng, hỏi chính sự, Lăng Đạo Hữu ngươi làm như vậy, còn có thể hồi cửu ngạn tông sao? Nghe được lời này, Lăng Vân Hạc trầm mặc xuống dưới. Đúng vậy, Lăng Đạo Hữu ngươi như vậy đi rồi, Lăng gia có thể hay không có phiền toái? Mạch Thiên Ca cũng hỏi. Lăng Vân Hạc thở dài một tiếng, nói: "Không như vậy, chẳng lẽ ta trơ mắt mà nhìn các ngươi bị giết? Chúng ta không nhất định sẽ bị sát cảnh hành tung nói." Bên miệng mang theo một tia cười lạnh, "Các ngươi cửu ngạn tông cũng bất quá năm người, Nguyên Mộc Chân Nhân tuy rằng là nguyên hậu tu vi, nhưng hắn vết thương cũ chưa lành." Lăng Vân Hạc nhẹ nhàng lắc đầu, "Những người khác đâu?" Từ nào đó Phương diện tới nói, "Sẽ phát sinh hôm nay sự, cùng Mạch, Tần Dương các ngươi ba vị có quan hệ, các ngươi thiên kiếp lúc sau, liền đã xảy ra thiên điệu dị biến, đại lục lệnh vị trí loại sự tình này, làm cho vân trung tài nguyên khẩn trương, dẫn phát hôm nay việc. Nguyên mục sư ba tuyệt đối có biện pháp khơi mào đại gia cảm xúc, xử các ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chúng ta đã thực mỏi mệnh, hoàn toàn là dựa vào đan dược chết căng, lại lần nữa bị vây công, chúng ta còn căng đến đi xuống sao. Cảnh hành tung im lặng, cẩn thận ngẫm lại. Thật đúng là như vậy loại tình huống. Nếu nguyên một chân nhân như vậy kích động, vân trung tu sĩ thiên hướng cửu ngạn tông, vẫn là bọn họ. Cái này đáp án rõ ràng. Nếu các ngươi bị giết, ta khả năng vinh viễn cũng không chiếm được cái kia đáp án. Lăng Vân Hạc nói, ánh mắt kiên định, biết trên đỉnh đầu huyền một phen tùy thời có khả năng rơi xuống kiếm, thế giới này có khả năng sẽ bị hủy diệt, ta ngày ngày cuộc sống hàng ngày khó ăn, như thế nào có thể từ bỏ cơ hội này. đến nỗi lăng gia hắn lộ ra cười khổ ta thái công còn ở lăng gia sẽ không có việc gì chỉ là theo ta thấy lo lắng cái này còn sớm điểm nhiếp vô thương đánh gậy hắn nói chúng ta có thể hay không đi ra ngoài vẫn là hai nói đi đúng vậy nhiếp vô thương nói lập tức kéo về chính đề mạch thiên ca thở dài lần này thật là phiền thoái lớn chúng ta bị nhốt ở cực tây thời điểm còn có thể cầu cứu hiện tại đến nào cầu cứu đi cảnh hành tung toc mày Vẻ mặt đen đủi, thật là xui xẻo, bị quỷ tu mệt nhọc một lần, cư nhiên lại bị vây lần thứ hai. Lúc này đây tình cảnh, cùng cực tây kiểu gì tương tự. Chẳng qua, cực tây quỷ tu là có ý thức, vây khốn bọn họ hành vi là chủ động, mà nơi này quỷ tu là vô ý thức, là bị người khác dẫn đường. Lại nói tiếp, ánh trăng ma quân bọn họ rốt cuộc như thế nào làm cho đâu. Cư nhiên có thể đem này đó quỷ tu từ hẻm núi ngõ ra tới. Mạch Thiên Ca phát tán một chút tư duy, nhiếp vô thương không chút nào để ý mà nhún vai, ai biết. Vân Trung có quỷ tu, có lẽ vị này ma quân cùng quỷ tu lui tới, cho nên biết quỷ tu một ít đặc tính đi. Mọi người lần thứ hai trầm mặc. Hơn nửa ngày, Dương Thành cơ ra tiếng, nhàn thoại ít nói, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ. Gần 50 vị nguyên anh tu sĩ, bên ngoài còn có như vậy nhiều quỷ tu, chẳng lẽ liền như vậy chờ sao? Không tồi. Chờ. Tân hy nói, chúng ta hiện tại không thể đi ra ngoài, chỉ có thể chờ. Chờ tới khi nào? Tân hy cười, nhìn Dương Thành Cơ nói, chúng ta ở quy khư Hải Tiên Cung, vài thập niên đều lợi, hiện tại có cái gì không thể chờ. Dương Thành Cơ suy tư thật lâu sau, thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy. Lăng Vân Hạc trầm ngâm nói, sắc thật chỉ có thể chờ, đi ra ngoài nói, nguyên mục sư bá sẽ không bỏ qua chúng ta. Lăng đạo hữu mạch thiên ca đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy, bọn họ có thể rời đi sao? Có thể hay không rời đi ta không biết, bất quá, nguyên mục sư bá cũng không phải ngồi chờ chết người, hắn nhất định sẽ nghĩ cách. Lăng vân hạc biểu hiện thật sự có tin tưởng, đây là lâu dài tới nay, thân là cửu ngạn tông đệ tử, bồi dưỡng ra tới đối thủ tọa tin tưởng. Kỳ thật, có một cái rất đơn giản buồn biện pháp. Cảnh hành tung lười biếng mà nói, chỉ cần bọn họ không nội chiến. thường thường đi ra ngoài sát mấy cái quỷ tu, không được liền lui về tế miếu. Như vậy sát đi xuống, luôn là có thể đem quỷ tu sát sạch sẽ. Mọi người tưởng tượng, này xác thật là cái phương pháp, chẳng qua tốn thời gian sẽ tương đối trường, nhưng cũng tương đối an toàn. Quỷ tu lại nhiều, cũng là hiểu rõ, những người này đều là nguyên anh tu sĩ. Đối bọn họ tới nói, có uy hiếp cũng chính là nguyên anh quỷ tu, mặt khác không đáng để lo. Hơn trăm vị nguyên anh quỷ tu. Nghe tới thực đáng sợ, nhưng nếu phân mà sát chi, cũng không phải như vậy khó khăn. Điểm này chúng ta có thể nghĩ đến, nói vậy ánh trăng ma quân sẽ không không thể tưởng được. Thần hy nói, theo ta thấy, bọn họ nhất định còn có hậu tay. Nói như vậy, chúng ta trốn ở chỗ này xem diễn, là lựa chọn tốt nhất. Nhếp vô thương nghĩ nghĩ, nói. Nghe thế câu nói, Lăng Vân Hạc mặt lộ vẻ dãy rua, với hắn mà nói, đối mặt cửu ngạn tông người chịu chết. đó là khó có thể chịu được. giống như không sai mạch thiên ca cẩn thận suy tư một phen dù sao chúng ta không có gì việc gấp chờ bọn họ lao ra đi lưỡng bại câu thường lại rời đi không muộn nàng dứt lời lăng vân hạc bỗng nhiên đứng lên mạch đạo hữu thỉnh ngươi đem ta đưa trở về mặt khác năm người ánh mắt toàn bộ rơi xuống trên người hắn mạch thiên ca kinh ngạc lăng đạo hữu ngươi lăng vân hạc nói lăng nuôi trong nhà ta Cựu ngạn tông dục ta, Lăng Vân Hạc có thể có hôm nay, đúng là bởi vì có sư môn trường bối, hiện giờ bọn họ gặp nạn, ta hạ nhưng chỉ lo chính mình. Dương Thành Cơ như mày, nói, Lăng Đạo Hữu ngươi vừa rồi làm như vậy, liền tính hiện tại đi ra ngoài, nguyên mục chân nhân không nhất định sẽ tha thứ ngươi, cần gì phải. Lăng Vân Hạc trên mặt lộ ra cười khổ, mặc kệ nguyên mục sư bá như thế nào đại ta, nên ta làm, liền không nên thoái thác. Cứu các ngươi, là vì đạo nghĩa trở về cùng đồng môn thủ túc sóng vai phân đấu cũng là vì đạo nghĩa nếu ta không màng bọn họ chết sống lại nói gì không có phản bội cửu nạn tông lăng vân hạc người này nên dùng thủ đoạn thời điểm tuyệt không nương tay nhưng trong xương cốt lại giữ lại cố chấp chúng nghĩa hắn không giống cảnh hành tung sư tôn tọa hóa lúc sau lạnh nhạt làm hắn mất đi đối tông môn thuộc sở hữu nếu đổi thành là hắn nếu trở mặt hà tất lại quay đầu lại lăng vân hạc lại bất đồng hắn vẫn luôn là cửu ngạn tông tinh anh đệ tử từ nhỏ bị trọng điểm bồi dưỡng thậm chí còn có nguyên anh tu sĩ tự mình dạy dỗ sau lại càng là trở thành trưởng môn bị nguyên mục chân nhân coi là người thừa kế liền tính sau lại hắn thất ý kia hơn 200 năm ưu đãi lại không phải giả làm hắn đi thôi thần hy bỗng nhiên ra tiếng mạch thiên ca có chút kinh ngạc sư minh. nếu là người ta như vậy thời điểm sẽ buông đồng môn sao Mạch Thiên ca ngẩn ra, ngưng mi suy tư. Nếu là bọn họ, liền tính chấn dương đạo quân một ngày kia cùng bọn họ ý kiến không gặp nhau, cũng không thay đổi được huyền thanh môn yêu quý bọn họ mấy trăm năm sự thật. Mạch Thiên ca thở dài, đứng dậy, lang đạo hữu, đi theo ta. Phi thuyền hài cốt trên không, Lăng vân hạc đột nhiên xuất hiện, tức khắc hấp dẫn trong đại điện sở hữu tu sĩ ánh mắt. Cửu ngạn tông mọi người chung, nguyên mục chân nhân ánh mắt đặc biệt sắc bén. lăng vân hạc kính tự đi đến trước mặt hắn phất ý lìa quỳ xuống một câu cũng chưa nói hồi lâu lúc sau nguyên mục chân nhân rốt cuộc hừ một tiếng như thế nào ngươi không phải muốn theo chân bọn họ cùng tiến thối sao chẳng lẽ bọn họ đem ngươi đá đã, đã trở lại không phải lăng vân hạc thần sắc bình tĩnh ta là cửu ngạn tông đệ tử tự nên cùng các vị sư huynh sư tỷ cùng tiến thối nguyên mục chân nhân giận tí mặt nghĩa mai nói cùng chúng ta cùng tiến thối Ngươi vừa rồi không phải nói không nghe ta nói sao. Thực xin lỗi, sư bá. Thực xin lỗi, ngươi một câu thực xin lỗi liền xong rồi. Nguyên một chân nhân quả thực tưởng một trưởng chụp chết hắn, nhìn xem ngươi làm cái gì. A, biết rõ có huyền vũ tin tức, lại không báo cho tông môn, còn cùng tông môn đại địch đồng hành. Thời điểm mấu chốt, ngươi còn đứng ở bọn họ bên kia, trợ giúp bọn họ thoát thân. Ngươi làm này đó, chỉ một câu thực xin lỗi. Lăng Vân Hạc bình tĩnh mà nói, "Sư bá, không phải ta có Huyền Vũ tin tức, mà là bọn họ mang ta tìm được rồi Huyền Vũ." Nguyên Mục chân nhân ngẩn ra, "Cái gì?" Lăng Vân Hạc tiếp tục nói, "Bọn họ đoàn người trùng, Mạch, Dương, nhiếp ba vị đạo hữu năm đó với ta có tương trợ tri tình, nguyệt trước ta ở Bắc Hải gặp được nhiếp đạo hữu, chịu này gửi gắm, hướng thiên cực truyền tin, bọn họ bởi vậy mang ta tới tìm Huyền Vũ, hơn nữa nhận lời, nếu là Huyền Vũ nhận ta là chủ, Bọn họ liền trợ ta phải đến huyền vũ. Nguyên Mục chân Nhân thu vẻ mặt phẫn nộ, hỏi, kết quả đâu? Bọn họ tuân thủ hứa hẹn Lăng Vân Hạc nói, đệ tử được đến huyền vũ chi thức. Nguyên Mục chân Nhân không nói, chỉ yên lặng nhìn hắn. Mà chung quanh Nguyên Anh tu sĩ, nghe thế câu nói. Nhìn Lăng Vân Hạc ánh mắt lập tức trở nên tham lam. Đương này đó ánh mắt từ tham lam trở nên nguy hiểm, hơn nữa ngao ngoe rục dịch thời điểm, Nguyên Mục chân Nhân ngẩng đầu lên. Nguyên hậu tu sĩ si uy áp lập tức phát ra mở ra, chặt chẽ mà định trụ những người này bước chân. Chư vị, bảo vật hoa lạc nhà ai, đã là trần ai lạc định, chớ có tái sinh sự tình. Nguyên mục thật một chữ một chữ mà nói, ánh mắt sắc bén. Huống chi, chúng ta chính chỗ vây khốn bên trong. Có thể hay không đi ra ngoài vẫn là hai nói. Hắn lời này vừa nói ra khẩu, chúng tu sĩ si trần chờ. Không tồi, bảo vật lại quan trọng. có thể cập được với chính mình quan trọng. Nếu bị nhốt nơi đây, không được thoát vây, cho dù có lại nhiều bảo vật lại như thế nào. Nguyên mục chân nhân ngữ khí vừa chậm, lại nói, các vị đạo hữu ánh trăng mã lao lửa đám người dụng tâm hiểm ác. Ý muốn đem ta trở vây chết vào nơi đây. Ta trở phải nên đồng tâm hiệp lực mới là, nếu là tái khởi phân tranh, như thế nào phá tan trùng đây. Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu, nếu ta chờ an toàn thoát vây. Cửu ngạn tông đều có tạ lệ dâng lên. Lại là đe dọa lại là lợi dụ, nguyên mục chân nhân cuối cùng là đem những người này chấn ăn ở, rồi sau đó ở Cửu ngạn tông mọi người chung quanh phóng ra ra cách đâm kết giới, hung tận mà trường Lăng Vân Hạc, đứng lên đi, tối nay lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Tạ sứ bá. Lăng Vân Hạc đứng lên, ở dâu sồm tu sĩ bên người ngồi xuống. Các ngươi đột nhiên biến mất là chuyện như thế nào? Nguyên mục chân nhân hoán khẩu khí hỏi. ngươi lại đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ bọn họ cũng có thể đột nhiên xuất hiện lăng vân hạc trần chờ một chút nói nguyên mục sư bá bọn họ nói như thế nào cũng trợ ta phải huyền vũ cái này hắn thái độ này là nguyên mục chân nhân lại bực nhưng lần này hắn khống chế được thực mau khôi phục bình tĩnh thôi tiểu tử ngươi chính là này ngoan cố tính tình ngươi chỉ nói bọn họ đối chúng ta có hay không uy hiếp là đủ rồi vấn đề này lăng vân hạc thực mau trả lời nói sư bá xin yên tâm điểm này ta có thể bảo đảm nguyên mục chân nhân yên lặng nhìn hắn trong chốc lát cuối cùng thỏa hiệp mà thở dài hảo ta liền tin ngươi một hồi xác định lăng vân hạc không có việc gì mạch thiên ca khép lại trong tay tiểu kính Này mặt gương là kiện bình thường pháp bảo theo tu vi ngày thâm nàng đối hư thiên cảnh thao túng càng ngày càng tùy ý đem hư thiên cảnh ngoại cảnh tượng trong gương triển lãm chỉ là tùy tay mà làm lăng đạo hưu không có việc gì Chúng ta không cần lo lắng hắn. Mạch Thiên ca nói, nếu quyết định phải đợi, các ngươi tùy ý đi, đừng đem ta này hủy đi là được. Thấy nàng đầy mặt mỏi mệt, có tiễn khách chi ý, ba người đều đứng lên. Nhiếp vô thương nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Dương Thành cơ chỉ chắp tay. Cảnh hành tung tắc cười hì hì, nhanh như vậy liền tưởng đuổi chúng ta đi, mấy ngày này nghẹn hỏng rồi đi. Bọn họ làm sao nghe không ra cảnh hành tung lời này có ý tứ gì? Thân hy thờ ơ. Mạch Thiên ca hung hăng chừng hắn, lại nói đá ngươi đi ra ngoài. Cảnh hành tung phong khẩu, tặc cười đi ra ngoài, còn thực săn sóc mà rút bọn hắn đóng cửa lại. Mệt chết ta! Mạch Thiên ca phủ phía bước chân đứng dậy, đẩy ra liền nhau phòng nghỉ, một đầu thua tại trên giường, rồi sau đó một lan, đem chính mình chôn đi lên. Tân hy theo ở phía sau, xem đến buồn cười, đem nàng từ bên trong vớt ra tới nằm hảo, chính mình cũng nằm đi lên. Hai người một hồi lâu không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà nằm. Từ tiến vào vô ưu cốc bắt đầu, mấy ngày qua, vẫn luôn ở chiến đấu, không có đỉnh quá, bọn họ. Không biết qua bao lâu, Mạch Thiên Ca bỗng nhiên nói, chúng ta phải đợi bao lâu đâu. Thần Hy không trấn mắt, ngươi sốt ruột. Không. Phủ định sau, Mạch Thiên Ca chuyển qua tới sờ sờ hắn mặt, sẽ không lại ở chỗ này lưu cái vải thập niên đi. Như vậy ngươi liền giả rồi. Thần Hy trấn mắt. Dán lên đi, ta láo sao. Mạch thiên ca bại lui, Chờ bọn họ hoan quá mức tới, bên ngoài cảnh hành tung, nhiếp vô thương cùng dương thành cơ đã xây dựng rầm rộ, đem nàng rừng trúc chém hơn phân nửa, xây lên một đại bài trúc Úc. Mạch thiên ca nhìn đến thời điểm đau lòng đến độ lấy máu. Nay đó Dừng trúc, nàng lúc trước cái trúc Úc chém một nửa, sau lại bị phi phi thí nghiệm hắn bạch hổ một kích lại chém một mảnh, hiện tại lại bị bọn họ chém hơn phân nửa. Chỉ còn lại có bên ngoài nửa vòng. Nay cũng không phải là bình thường tây trúc, nay tính chất chi cứng rắn, luyện chế pháp bảo đều được. Các ngươi thật đúng là không khách khí A. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Kiến nhiều như vậy phong úc, chẳng lẽ tưởng tại đây bén dễ nảy mầm. Cảnh hành tung rất dày ra mặt mà nói, ngươi nói tùy ý sao. Nhiếp vô thương nhấp miệng cười, ta là không sao cả. Gia hỏa này một hai phải kiến cho chúng ta mỗi người đều kiến một bộ động phủ, cái gì phòng tu luyện Phòng nghỉ, cất chứa thất, phòng luyện đan. Tất cả đều muốn. Mạch thiên ca thái dương gân xanh chịu động, còn phòng xếp. Thần hy nhúng mày, nghiêng nhìn cảnh hành tung, ngươi tưởng thường chú. Đừng nhỏ mọn như vậy sao. Cảnh hành tung đáp thượng vai hắn, tương lai cho ta vị hôn thê chủ cũng đúng a. Nhiếp vô thương nghiêm trang gật đầu, nói rất đúng, tương lai ngươi ở rể cũng phương tiện. Cảnh hành tung quay đầu, hướng nàng nhai răng, thật là cảm ơn ngươi. thay ta nghĩ đến như vậy chú đáo. Cần thiết mà. Nhiếp vô thương không chút khách khí, nghĩ đến tương lai ngươi quản ta tiếng kêu sư thúc gì đó, ta liền cảm thấy, hẳn là đối với ngươi nhiều một chút tình yêu. Cảnh hành tung phát hiện một vấn đề, hắn giống như chiếm tần thủ tĩnh tương lai nữ nhi tiện nghi, nhưng giống như làm chính mình lồn đồng lửa. Ngu ngốc Lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, Dương Thành cơ lo chính mình vào nhà tu luyện. Huyền vũ tế miếu nội. Chúng tu sĩ cùng ngày liền ở nguyên mục chân nhân chủ đạo hạ, đặt thành bước đầu hợp tác hiệp nghị. Bị nhốt ở tế miếu nội sở hữu tu sĩ, tạm thời buông ân đoán, đồng tâm hiệp lực, thẳng đến thoát vây. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, bọn họ rửa theo thân sơ viên cận, chia làm các tiểu đội, đi thăm dò quỷ tu hư thật Trong đó 20 người lưu thủ, những người khác có xuất kích có lực trận, các đội đội viên chi gian phối hợp chặt chẽ, không cầu cường công, nhưng cầu thủ vững. Như thế an bài sau, chúng tu sĩ buông thành kiến, ra tế miếu thử quỷ tu thực lực. Kết quả thực không ổn, này đó quỷ tu cũng không có ý thức, luận đơn cái cũng không phải rất mạnh, nhưng bọn họ tựa hồ có chiến đấu bản năng, một phát hiện nhân khí, liền một tổ ong mà nảy lên tới. Như vậy cái đấu pháp, bọn họ 50 nhiều người toàn bộ lôi ra tới, cũng muốn lấy một địch hai. Hơn nữa, bọn họ trên người có chứa quỷ dị tử khí. Này đó tử khí cùng tầm thường quỷ tu trên người có điều bất đồng, ăn mòn năng lực cực cường, một khi lây dính thượng, liền rất khó đem chi bức ra. Lần đầu tiên thử, 20 người bị vây quanh, cuối cùng ngã xuống một người, nghiêm trọng ăn mòn hai người, cường độ thấp ăn mòn 7-8 người. Đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, này đã là đáng sợ thương vong. Cảnh này khiến mỗi người sắc mặt lạnh lùng, không khí trầm trọng. Hoa ba ngày thời gian. Cường độ thấp ăn mòn người bị thương toàn bộ bức ra tử khí, nghiêm trọng ăn mòn hai người bảo vệ thánh mạng, lại mất đi năng lực chiến đấu. Kế tiếp thử càng thêm thật cẩn thận, nguyên một chân nhân thậm chí tự mình xuất động, chỉ để lại 10 cái người chiều ứng. Những người khác toàn bộ đi ra ngoài, tận lực ôm đoàn, không cần cùng quỷ tu trực tiếp tiếp xúc, tránh cho tử khí ăn mòn. Có nhằm vào địa phương án, rất nhiều người không hề giữ lại mà lấy ra một ít khắc chế quỷ tu pháp bảo. Lúc này đây thử thập phần thành công, thậm chí chém giết bảy tám danh quỷ tu, mà bọn họ đa số chỉ là vết thương nhẹ. Lúc này đây đại thắng, ủng hộ chúng tu sĩ, bọn họ đối với lao ra chúng đây, rốt cuộc có một chút tin tưởng. Người bị thương so nhiều, lúc này đây tĩnh dưỡng 10 ngày, mới lần thứ hai động thủ. Chúng tu sĩ bắn tên có đích mà an bài một loạt thủ đoạn, chỉ ở tế miếu nội để lại số ít mấy người, như cũ đại thắng mà về, diệt sát 5 tên quỷ tu. bất quá vận khí không tốt lắm chính là lúc này đây trọng thương hai ba cái vết thương nhẹ càng nhiều Lăng Vân hạc nghĩ hoặc chúng ta có kinh nghiệm vì cái gì bị thương người ngược lại càng nhiều nguyên mục chân nhân suy tư thật lâu sau thở dài nói chúng ta xem nhẹ một cái quan trọng vấn đề cái gì tài Nguyên Nguyên mục chân nhân nói này đó quỷ tu quỷ khí khó lòng phong bị bị ăn mòn đến hơi chút nghiêm trọng chút dựa tự thân tu vi là được không thông. Muốn vận dụng đan dược, mà đan dược là hưu hạn hắn nói được quyển chuyển. Sự thật là, trải qua này hơn 20 năm tiêu hao, Nguyên Anh kỳ đan dược quý rất nhiều, bọn họ mỗi người trên người dự phòng đều không nhiều lắm. Này liền trực tiếp ảnh hưởng tới rồi bọn họ khôi phục tốc độ. Nếu quỷ khí không có bức sạch sẽ, liền đầu nhập chiến đấu, thực lực đã chịu ảnh hưởng, bị thương người đương nhiên càng nhiều. Kia làm sao bây giờ? Lăng Vân Hạc trầm ngâm, lưu ra càng nghỉ ngơi nhiều thời gian. Nguyên một chân nhân, cùng với mặt khác bị đề cử ra tới tạm thời lãnh tụ, một đống người suy xét một ngày, rốt cuộc quyết định, tiếp thu Lăng Vân Hạc ý kiến, kéo trường nghỉ ngơi thời gian, tận lực đem quỷ khí hoàn toàn bức ra, khôi phục thực lực sau, lại ra tế miếu một trận chiến. Nếu cố tình thả chấm bước chân, bọn họ ước chừng hoa hơn nửa năm, mới đưa quỷ tu chém giết đại bộ phận. Kính trên mặt, tế miếu đại điện đã là không có một bóng người. Bọn họ ở hư thiên cảnh đợi một năm. Những cái đó bị nhốt vân trung tu sĩ cuối cùng đem quỷ tu chém giết hầu như không còn, rời đi. Bọn họ đợi hơn phân nửa tháng, bọn họ đều không có trở về. Chúng ta có phải hay không cũng nên đi. Mạch Thiên ca hỏi những người khác ý kiến. Mọi người lẫn nhau coi, cuối cùng nhiếp vô thường nói, ta cảm thấy có thể đi rồi. Cảnh hành tung dối dối người, đi thôi đi thôi, ở chỗ này liền luyện kiếm đều không có phương tiện. Sự thật là... Hắn một luyện kiếm mạch thiên ca liền lao tới, lệnh cưỡng chế hắn không được lại phá hư rừng trúc. Nhưng nơi này mới bao lớn. Thân là một cái nguyên anh kiếm tu, thi triển kiếm thuật sao có thể khống chế ở phạm vi mấy giảm nội. Bởi vậy, hắn đối cái này cái gọi là không gian cái khe là một chút cũng không hâm mộ. Hắn cũng không phải là những cái đó đã tọa tu luyện là có thể tấn giai pháp tu. Dương Thành Cơ cũng gật đầu. Đối ma tu tới nói. Nơi này nồng đậm linh khí hoàn toàn không đáng hâm mộ, hán gấp không chờ nổi muốn rời đi. Cuối cùng là tần hy, bọn họ đã rời đi lâu như vậy, hẳn là sẽ không lại quay lại. Mạch thiên ca đánh nhịp, hảo, dọn dẹp một chút, chúng ta đi ra ngoài đi. Vừa dứt lời, đông nhiên cảm giác được quanh thân sở hữu linh khí đều lưu động lên, ra bên ngoài điền cùng tuân ra mà đi. Mọi người đều là ngẩn ra, cảnh hành tung vặn đến một nửa eo đều dừng lại, sao lại thế này? mạch thiên ca đứng dậy đẩy cửa ra nhìn đến bên ngoài đều là lập loẹ linh quang vô số mắt thường có thể thấy được linh khí hướng một chỗ dũng đi tiểu phàm nàng kinh ngạc phi phi ngồi xổm cục đá trên vai cục đá ngồi ở tiểu phàm ở vào bên dòng suối nhỏ hóa trước nhìn chằm chằm tiểu phàm xem nhìn đến bọn họ ra tới phi phi chảo chảo trên người kim Mao, sâu kín mà nói cư nhiên làm nó danh trước hắn thực cũ hoán Hắn mới là sớm nhất hấp thu thần thú chi tức linh thú. Hơn nữa đã hóa hình, như thế nào khiến cho Tiểu Phạm giành trước đâu. Nó mới được đến huyền vũ chi tức một năm đâu. Mạch Thiên Ca nói, ai kêu ngươi như vậy lười. Tiểu hỏa đều so người cần mẫn. Ta đã không lười lúc trước bị lệnh cưỡng chế bế quan sau, Hắn đã thực chăm chỉ, nhưng tấn giai loại sự tình này, nói không hảo a? Tân Hy nói, Tiểu Phạm gần ngàn tuổi, nó luôn luôn tu luyện chăm chỉ, tích lũy phong phú. Hiện giờ được đến huyền vũ chi tức, nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích. Cũng không kỳ quái. Mấy chỉ linh thu trung, tiểu phàm là tích lũy phong phú nhất một cái. Hơn nữa tính cách ngoan ngoãn, tu luyện cũng không lười biếng, nó tấn dai là nước chạy thành sông. Nhìn trong chốc lát, mạch thiên ca dương giọng nói, tiểu phượng. Giữa không trung, tiểu phượng hóa thành hình người, hồng y phiêu phiêu mà rơi xuống, chủ nhân, phu nhân. Nơi này giao cho ngươi. Mạch Thiên Ca chỉ chỉ Tiểu Phàm, Tiểu Phượng gật gật đầu, Tiểu Phượng minh bạch. Chúng ta đi thôi. Mạch Thiên Ca nói, Tiểu Phàm tấn giai cũng không phải một ngày hai ngày sự. Cảnh hành tung thở ngắn than dài, lại một con. Mạch Thiên Ca không để ý tới hắn. Gọi ra giữa mày hạt trâu. Đánh ra khẩu quyết, đem mấy người đưa ra hư thiên cảnh. Huyền vũ tế miếu nội an an tĩnh tĩnh, vô nửa điểm nhân khí. Năm người Tiểu Tâm mà để phòng một phen. Xác định không người, mới từ tế miếu nội ra tới. Ra tế miếu, chung quanh chỉ có một chút tử khí tàn lưu, có thể thấy được quỷ tu đã bị diệt sát sạch sẽ. Theo đường cũ trở về, một đường sạch sẽ đến không thể tưởng tượng, hang động đá vôi chung hát thủy thiếu rất nhiều, tụ hình mà ra người uy lực giảm đi, mạch thiên ca suy đoán, này đó hát thủy cũng là dựa vào quỷ tu sinh ra tử khí mà tồn tại. Hiện tại quỷ tu bị tàn sát không còn, liền mất đi tử khí căn nguyên. Nói vậy này đó hát thủy cũng sẽ chậm rãi biến mất. Đi qua hang động đá vôi, đất nước hẻm núi trống không, chỉ dư tử khí. Bọn họ từ phía trên đi xuống vọng, mơ hồ có thể nhìn đến, hẻm núi nội trải rộng tàn viên đoàn ngói, trồng chất bách cốt. Nói vậy này đã từng là một nhân loại nơi tụ cư, đột nhiên tao ngộ kinh biến, toàn bộ gặp nạn, mới có thể biến thành quỷ tu thế giới. Quá hẻm núi, độ sông ngầm, bọn họ một chui ra hầm ngầm, liền phát hiện vô ưu trong cốc hơi thở đại biến tàn lưu linh khi giao động thập phần kịch liệt sao lại thế này cảnh hành tung cao mày chỉ là đánh nhau không lớn như vậy ảnh hưởng đi mạch thiên ca thần thức mở ra một lát sau nói quả nhiên không tồi ánh trăng ma quân bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt bấy giờ chờ bọn họ dẫm ra tới cái gì bấy giờ một cái so đại tông môn hộ sơn đại trận càng hung hiểm sát trận đại khái là ngũ hành cốc bút tích mạch thiên ca nói Chúng ta đi nhanh đi, có như vậy một cái đại trận tồn tại, vô ưu cốc từng bước hung hiểm, vạn nhất lại liên lụy đi vào, liền phiền thoái. Mọi người đều minh bạch, vân trung hai cổ thế lực đang ở giao chiến, bọn họ tốt nhất chạy nhanh rời đi. Đi theo mạch thiên ca một đường bảy quải táng cong, vòng khai hung trận, đoàn người nhanh chóng rời đi vô ưu cốc. Vô ưu ngoài cốc không có một bóng người, không còn nữa ngày đó rầm rộ, bọn họ không có trì hoãn, rời đi giả lăng núi non. Hướng đi gần nhất Tu Tiên Thành trấn mượn truyền tống trợ. Tới giả lang sơn không xa chấn nhỏ, mọi người phát hiện, trong chấn Tu Sĩ cấp cao tới tới lui lui, trong đó không thiếu nguyên anh, mà Tu Sĩ cấp thấp nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận. Dương Thành Cơ sung phong nhận việc, tiến đến tìm hiểu tin tức, chỉ chốc lát sau trở về nói, vân trung đại loạn. Mạch Thiên ca vội hỏi, tình huống như thế nào? Dương Thành Cơ nói, anh trăng ma quân quả nhiên ở vô ưu trong cốc thiết kết thúc. Năm mươi nhiều danh nguyên anh tu sĩ, tử thương hơn phân nửa, chỉ còn hai mươi người chạy ra sinh thiên, này trong đó bao gồm cửu ngạn tông nguyên mục chân nhân. nay một năm tới, Nhạc Sơn Thư Viện tính cả Đan Hà Tông, ngũ hành cốc đối cửu ngạn tông tạo áp lực, cửu ngạn tông gần mười tên nguyên anh tu sĩ mất đi tung tích, nhân tâm đại loạn, may mắn căn cơ thâm hậu, lại có thiết diện chân nhân tòa chấn, chống đỡ xuống dưới. Nguyên mục chân nhân một thoát vây trở lại cửu ngạn tông. liên đối mấy đại tông môn tuyên chiến a nhiếp vô thương cả kinh nói cửu ngạn tông tuy cường đại nhưng như thế nào đánh với tam đại tông môn bọn họ tổn thất nghiêm trọng sao giống như không nghiêm trọng rốt cuộc tử thương nhiều ít cửu ngạn tông vẫn chưa công bố như vậy tin tức cửu ngạn tông đương nhiên sẽ không công bố bất quá xem bọn họ pha tự tin bộ dáng hẳn là tổn thất không lớn mới là tân hy chậm rãi nói chưa từng lưu cốc chạy ra nguyên anh tu sĩ đều sẽ lựa chọn đứng ở Cửu Ngạn Tông bên này, Tam Đại tông môn như thế tính kế bọn họ, khẩu khí này như thế nào nhận đến đi xuống. Như thế, hai bên cũng có thể địa vị ngang nhau. Đúng là. Dương Thành Cơ gật đầu, Ma Phật Hai Đạo cũng không bình tĩnh, Đêm Tiêu Thành cũng hướng ánh trăng Thành tuyên chiến, Hư Tương Tôn Giả cùng Dạ Xương Ma Quân hai người liên thủ đánh thượng ánh trăng Thành. Còn có Mã lão lửa nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài, vân trung đại bộ phận thế lực đều liên lụy trong đó nói vậy ít nhất vài thập niên không được bình tĩnh kia lăng vân hạc đâu mạch thiên ca hỏi nhưng có hắn tin tức hắn không có việc gì dương thành cơ nhàn nhạt nói có thể nói nhờ hòa được phúc một lần nữa được đến nguyên mục chân nhân tín nhiệm mạch thiên ca gật gật đầu nói như vậy nàng cũng liền an tâm rồi năm người tương đối trầm mặc trong chốc lát cuối cùng vẫn là mạch thiên ca mở miệng dương đạo hữu Kế tiếp ngươi có tính toán gì không đâu. Dương Thành Cơ không chút do dự nói, vân trung sự. Ta không nghĩ trột lẫn, bất quá. Nếu các ngươi còn có tế miếu tin tức, xin cho phép ta đồng hành. Mạch Thiên ca gật gật đầu, trải qua lần này xong vai, Dương Thành Cơ dùng hành động chứng minh rồi hắn có thể tin, bọn họ không có lý do gì cự tuyệt như vậy giống nhau giúp đỡ. Kia, chúng ta hỏi vân trung. Nàng quay đầu xem Tần Hy. Tần Hy ử một tiếng. Vân Trung đại loạn, chúng ta vẫn là rời đi hảo, các ngươi đâu? Hắn xem cảnh hành tung cùng nhiếp vô thương. Nhiếp vô thương nói, ta muốn bế một lần quan. Sau đó hỏi vân Trung giải quyết một sự kiện. Nàng thân sắc bình tĩnh. Hiển nhiên đã sớm suy nghĩ cặn kẽ. Mạch thiên ca lược tưởng tượng, liền biết nàng muốn giải quyết chính là chuyện gì. Nhìn nàng nói, nếu yêu cầu nói, tới tìm ta. Nhiếp vô thương gật đầu đồng ý, lại cười. Chỉ sợ sẽ không có cơ hội này, chuyện này, cần thiết ta tự mình đi làm. Đó là nàng một người nhân quả. Mạch thiên ca cũng cười, vô vô nàng vai, vậy chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Ngươi đâu? Nhưng nguyện tiếp thu ta kiến nghị. Thần hy nhìn cảnh hành tung. Cảnh hành tung rối rối người, nói, ta và các ngươi cùng nhau trở về. Phàng phất thuận miệng vừa nói, không có chút nào dễ ruột, nói vậy cũng là suy xét thật lâu sau. Thấy hắn ứng. Thần hy ngược lại ngẩn ra một chút, ngươi nghĩ kỹ rồi. Cảnh hành tung nhàn nhạt mà cười, ngươi nói rất đúng, phi thường thời khắc, còn nhớ thương những cái đó làm cái gì. Cổ kiếm phái là ta bắt đầu, ta phải đi về, đem sư tôn mất đi những cái đó, toàn bộ lấy về tới. Có lẽ hắn đối cổ kiếm phái đã không có lúc trước kính ngưỡng cảm tình, nhưng cổ kiếm phái, có hắn tôn kính người, vô luận là qua đời sư tôn, vẫn là nguyên anh kiếm tôn. Hắn đều không nghĩ bọn họ tâm huyết thành không. Nếu thật giống bọn họ nói như vậy, thiên hạ đại loạn lúc sau, là thế giới hủy diệt, hắn vẫn là tưởng trở lại cổ kiếm phái. Uy ngươi nếu là hồi cổ kiếm phái, danh hiệu là cái gì? Hành tung kiếm tôn. a không được, ta muốn nhặt một chút nổi da gà. Cảnh hành tung hung hăng mà trắng mạch thiên ca liếc mắt một cái, nói, chúng ta cổ kiếm phái tôn hào, có rất nhiều tên, có rất nhiều đạo hào. Có rất nhiều kiếm danh, ta không lấy ra đạo hào, tự nhiên là kiếm danh nhập hào. Cổ kiếm phái tuy rằng cũng là đạo pháp làm cơ sở, nhưng cũng không giống chính thống đạo môn giống nhau. Kết đan lấy đạo hào, hào chân nhân, đạo quân, lấy không lấy đạo hào, đều từ chính mình. Nguyên Anh kiếm tôn trùng, Nguyên Anh là tên, Phúc Lăng, lại thấy ánh mặt trời là đạo hào, Tiêu Hà là kiếm danh. Cảnh hành tung tên là ba chữ, lại vô đạo hào. Tự nhiên vâng theo kiếm danh nhập hào thói quen, hào ngăn thủy kiếm tôn, ngăn thủy kiếm tôn, ngăn thủy kiếm tôn mạch thiên ca niệm hai lần, nhẫn cười, thật là tương đương xứng a. Cảnh hành tung không để ý tới nàng, chúc mừng. Nhiếp vô thương mỉm cười hướng hắn gật đầu. Thói quen Nhiếp vô thương thường thường thứ hai câu, Cảnh hành tung nghe xong lăng là cảm thấy biệt lưu, tiểu tâm hỏi, ngươi còn bình thường đi? Nhiếp vô thương tươi cười vừa thu lại, nghiêm trang mà nói. Ngươi muốn hay không đổi cái kiếm danh? Không khác sự chúng ta liền đi thôi. Tần hy ra tiếng, chúng ta đoàn người quá đục lỗ, tốt nhất không cần tại đây ở lâu. Mạch thiên ca gật gật đầu, nói, lưu cái lời nhắn cấp lăng vân Hạt đi, rốt cuộc hắn hiện giờ cũng coi như là chúng ta đồng bạn. Mọi người cũng chưa ý kiến. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, đối nhiếp vô thương cùng Dương Thành cơ nói, các ngươi hai cái người mà nguyên ma, cuối cùng vẫn là rời đi vân trùng. miễn cho đụng phải ánh trăng ma quân. Dương Thành Cơ nói, ta còn có chút việc muốn giải quyết, giải quyết xong rồi, liền sẽ rời đi Vân Trung, đến lúc đó có lẽ sẽ đi thiên cực. nhiếp vô thương nói, ta đã tính toán hảo, đi Tiêu Dương trốn một trốn. Mạch Thiên ca sửng sốt, Tiêu Dương. ân nhiếp vô thương gật đầu, Tiêu Dương vùng khỉ ho có gái, nhân viên phức tạp, là cái ẩn thân hảo địa phương. Vô luận là Vân Trung vẫn là thiên cực, trước mắt đều không thích hợp ta. Mạch Thiên Ca nghĩ đến Tùng Phong Thượng Nhân, thở dài. Năm người cuối cùng nói định, từ Dương Thành Cơ cấp Lăng Vân Hạc đưa lời nhắn, lại lẫn nhau trao đổi vạn giảm truyền âm phù, ước định liên lạc nơi, cuối cùng, cáo tử phân biệt. Một đường phong trần mệt mỏi trở lại huyền thanh môn, hai người đi bài kiến Tĩnh Cùng Đạo Quân. Đối với bọn họ đã hơn một năm thời gian liền quay lại, Tinh Cùng Đạo Quân cảm thấy thực vừa lòng, thế nào, thu hoạch như thế nào? Vấn đề này... Làm cho bọn họ hai cái sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng, giống như, trừ bỏ tiểu phàm được huyền vũ chi tức, cái gì thu hoạch cũng không có. Chẳng lẽ là bạch vội? Hai người như vậy như thế đem trải qua vừa nói, tinh cùng đạo quân sau khi nghe xong, bàn tay vung lên, bắt được huyền vũ liền hảo, chờ các ngươi đi cuối cùng một cái tế miếu, nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Mạch thiên ca cân nhắc trong chốc lát, nghi hoặc hỏi, sư phụ. Hổ phách tiền bối nói vị kia bằng hữu đi tế miếu giống như rất khó, vì cái gì chúng ta rất đơn giản. Nếu không có người tranh đoạt, quả thực là một đường trôi chảy, hoàn toàn không có khúc chiết. Mà cái gọi là bí mật, chúng ta lại hoàn toàn không phát hiện, chẳng lẽ chúng ta làm được không đúng. Thính cùng đạo quân nói, chuyện này, vi sư đã sớm nghĩ tới, xác thật không lớn thích hợp. Bất quá, này chỉ là vị kia hổ phách tiền bối thuật lại, chân tướng đến tột cùng như thế nào. chúng ta cũng không biết được, biết quá ít cũng liền không có biện pháp suy luận. Mạch Thiên Ca thở dài, nàng cũng biết, liền như vậy điểm tin tức, rất khó suy đoán ra trận tướng. Hảo, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Về kỳ lân tìm yếu, hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối, chỉ sợ muốn chậm rãi tìm hiểu tin tức, các ngươi chuyên tâm tu luyện chính là. Là, sư phụ. Hai người đồng ý, lại hỏi chút tông môn tình huống, mới rời khỏi thượng thanh cung. hồi cực quên đàm đậu phủ sư tổ nhìn đến bọn họ hai cái ngồi ở hồ nước biên rửa lương vào nhau đọc sách xem đến cười ha ha tiểu cổ tử cùng tiểu say cả kinh vội vàng lăn lên bái kiến hai vị sư tổ cung nên hai vị sư tổ trở về mạch thiên ca xem đến buồn cười các ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái phát hiện bọn họ cũng không có sinh khí tiểu cổ tử lộ ra tươi cười nói đệ tử thất thố Hai vị sư tổ chớ nên trách tội. Các ngươi không ra đi mất mặt chính là. Tần Hy đã đi vào, Mạch Thiên Ca ném xuống một câu, đem bọn họ đều gọi tới. Là, thanh hơi sư tổ. Chẳng được bao lâu, chúng đệ tử đều tiến đến bài kiến. Dễ hỏi, tập tố hai người vẫn là không ở, Mạch Thiên Ca bồi dưỡng bọn họ, vốn chính là vì tông môn phục vụ, cho nên cũng không thèm để ý. Diệp chân Cơ cùng Thủy Lâm Ba đều không ở Diệp chân Cơ hạ quyết tâm hảo hảo rèn luyện chính mình, năm gần đây vẫn luôn ở Thiên Ma Sơn giết địch. Thủy Lâm Ba còn lại là ra ngoài tìm kiếm kết đan cơ hội. Lưu tại động phủ chính là Tăng Ngọc Thư, Tạ chính ý, chỉ vân thư ba người, nghe nói tin tức, ba người vội vàng tiến đến bái kiến. Hai người cẩn thận hỏi qua các đệ tử việc học, rất là vừa lòng. Quả nhiên, bọn họ không có quang xem tư chất là đúng, trừ bỏ tư chất. Tâm tính càng quan trọng, xem này ba người. Như vậy bất lo đồ đệ nào tìm đi. Các ngươi thực hảo. Mạch thiên ca hỏa nhãn nói. Chẳng qua, tu luyện việc, muốn chương trì có độ. Không thể miễn cưỡng vì này. Các ngươi cơ sở không lắm vững chắc, ngàn vạn không thể nóng vội. Phải biết, nhiều ít tuổi kết đan, nhiều ít tuổi kết anh, này đó đều là hư danh. Đi bước một đi được vững chắc mới là quan trọng nhất. Ngẫm lại cảm thấy. chính mình thân là thiên cực tuổi trẻ nhất nguyên anh tu sĩ lại nói số tuổi không quan trọng tựa hồ có chút được tiện nghi lại khoe mẽ khó có thể thuyết phục người khác liền lại tiếp theo nói tại đây một chút vi sư nhất có thể hội nếu có thể vãn chút tấn dai nước chạy thành sông so sớm tấn dai lại phải tốn thời gian đầm cơ sở muốn một chút nhiều thai hoàng ẩm cũng có thể đi được xa hơn hai cái đồ đệ tính cả tăng ngọc thư đều gật đầu xưng là bọn họ đều nghe nói qua Thanh hơi đạo quân trúc cơ khi, từng cố tình thả chậm tốc độ tu luyện sự, lúc ấy chỉ là cảm thấy hâm mộ, mà nay lại có mặt khác thể ngộ. Dạy dỗ một phen, đem ba cái đồ đổ đệ đổi đi, hai người tương đối mà ngồi, sau một lúc lâu không nói chuyện. Hồi lâu, thần hy hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Một lát sau, mạch thiên ca đáp, ta suy nghĩ vân trung sự. Như thế nào? Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói. Vân Trung đột nhiên phát sinh loại sự tình này, có phải hay không vận mệnh chú định, khí vận gây ra? Thần Hy ngẩn ra. Nàng tiếp theo nói, ngươi tưởng, ánh trăng ma quân như vậy làm, cũng quá lớn mật, chẳng lẽ hắn chỉ là vì dẫn phát Vân Trung hôn chiến sao? Nếu đổi thành là ta, nếu quyết định hố sắt những người này, vậy muốn bảo đảm một cái không lưu? Thần Hy dừng một chút, hỏi, ngươi như thế nào biết ánh trăng ma quân không phải như vậy tưởng? Chính là... bị nhốt tu sĩ chỉ là tử thương hơn phân nửa tần hy lắc đầu chúng ta chỉ nhìn đến kết quả lại nhìn không tới quá trình có lẽ ánh trăng ma quân nguyên bản có một cái vạn toàn kế hoạch kết quả thất bại mạch thiên ca nghiêng đầu tưởng tượng chậm rãi gật đầu giống như ân ngươi nói có đạo lý tần hy lại nói đương nhiên cũng có khả năng là bọn họ kế hoạch xuất hiện vấn đề hoặc là bị nhốt người thực lực ngoài dự đoán chúng ta chỉ là người ngoài cuộc nhìn đến chỉ là phiên diện. Ân, Mạch Thiên Ca xuất thần trong chốc lát, nói, thiên địa dị biến, các đại lục thay đổi vị trí, chúng ta cùng yêu tu tương lâm, cho nên dẫn phát đại chiến, nguyên châu mất đi tốt đẹp vị trí, cùng yêu tu đại lục tương liên, gặp phải sinh tử tồn vong, hiện giờ vân trung lại bởi vì một diệp đảo cùng bắc cực đảo sụn dốc, xuất hiện tài nguyên vấn đề, lâm vào đại loạn, mà thiên địa dị biến, cùng chúng ta không phải không có quan hệ, nói cách khác. Này đó có phải hay không đều là bởi vì chúng ta? Ta đảo không cảm thấy. Tân hy nhàn nhạt nói, thiên điệu dị biến đến tột cùng vì sao? Chúng ta còn không rõ ràng lắm, liền tính là bởi vì chúng ta, lại như thế nào? Pham nhân đều nói, một lần uống, một miếng ăn, đều là tiên định, huống chi là liên quan đến thiên hạ hàng tỷ sinh linh việc. Chúng ta bất quá là một cái nguyên nhân dẫn đến. Lại nói, hổ phách tiền bối nói qua, thiên hạ đại loạn, ác nghiệm mọc thành cụm. Ý ta chứng kiến, nhân tâm mới là đại loạn căn nguyên. Ngươi xem ánh trăng ma quần, nếu không có tổn tham nghiệm, sao lại như thế? Mã lao lửa, du phu tử đám người, càng lại như thế. Mạch thiên ca yên lặng suy tư sau một lúc lâu, thở dài, thôi, dù sao đều đã xảy ra, lại truy cứu nguyên nhân cũng không có ý nghĩa. Đúng vậy, nếu chúng ta muốn biết này hết thẻ căn nguyên, vậy đi cởi bỏ cái này mê, có lẽ chờ chúng ta đi kỳ lần. Liền có đáp án. Mạch Thiên Ca trần chờ một chút, Sư Minh, ngươi thật sự cảm thấy đi kỳ lân liền có đáp án sao? Chúng ta đã đi bốn cái tế miếu, nhưng cái gì cũng không được đến. Tân Hy cười nói, liền tính như thế, chúng ta cũng đến đi tìm kỳ lân. Chúng ta hiểu biết đến quá ít, có thể làm sự tình cũng quá ít, trừ bỏ cái này. Cũng không khác có thể làm. Ân. Mấy ngày sau, Côn Trung Thành truyền đến tin tức. cảnh hành tung quay về cổ kiếm phái hào ngăn thủy kiếm tôn mạch thiên ca nghe xong buồn cười hắn thật đúng là kêu ngăn thủy kiếm tôn a nói trở về hắn trở về thì hỏng rồi cổ kiếm phái sâu hỏng rồi thiên đạo tông cổ kiếm phái trừ bỏ nguyên anh kiếm tôn còn có hai gã nguyên anh kiếm tu đều là lúc đầu tu vi tư chất hảo giống đều tương đối bình thường cảnh hành tung trở về vừa lúc bổ khuyết cái này chỗ trống hắn tư chất cao kiếm thuật cường tuổi nhẹ Lại đã nguyên anh trung kỳ, có rất lớn khả năng tấn giai hậu kỳ. Mà nguyên anh kiếm tôn, tuổi cùng chấn dương đạo quân tương đương, không có ngoại ý muốn nói, còn có thể sống cái 6, 700 năm. Nếu cảnh hành tung cơ duyên đủ, thời gian này cũng đủ hắn tấn giai hậu kỳ. Chỉ cần có nguyên hậu tu sĩ tồn tại, cổ kiếm phái liền trước sau có thể bảo trì siêu nhiên địa vị. Đến nỗi Thiên đạo tông, bọn họ chỉ có năm tên nguyên anh. Nếu không còn có đệ tử kết anh, Sớm muộn gì sẽ bị cổ kiếm phái áp xuống một đầu. Cảnh hành tung lần này về, liêu định nguyên suýt nữa sầu trắng đầu. Tương đối với thiên đạo tông, huyền thanh môn chấn định đến nhiều. Cổ kiếm phái nguyên anh tu sĩ lại nhiều, có bọn họ nhiều sao? Hiện tại huyền thanh môn, không phải 200 năm trước huyền thanh môn, hơn nữa có kia phê thật lớn vật tư, còn lo lắng nối nghiệp không người. Lại nói tiếp, lúc trước tần hy kết anh hấp dẫn tới đệ tử, cũng mau có thể kết đan. thiên cực các tông môn bên này giảm bên kia tăng tổng thể tới nói thượng tính ổn định vân trung lại loạn thành một nồi cháo vô ưu cốc sự kiện sau cựu ngạn tông cùng nhạc sơn thư viện đan hà tông ngũ hành cốc trở mặt liên hợp vô ưu trong cốc bị hố giết trung tiểu môn phái hai bên đánh đến ngươi chết ta sống vân trung tu tiên giới thái bình đến lâu lắm này vừa đánh lên tạo thành tổn thất đặc biệt thật lớn nhưng mà ai đều đỉnh không được tay Gần 30 danh nguyên anh tu sĩ đồng thời ngã xuống, tiểu gì nghe rợn cả người. Những cái đó ngã xuống tu sĩ tông môn, há có thể nhịn xuống khẩu khí này. Bực này huyết hải thâm thủ, chắc chắn thế thế đại đại chuyển xuống đi, thẳng đến một phương suy tàn, hoặc bị càng cường đại thế lực chung kết. Mà hết thể này, cùng rời đi vân trung mạch thiên ca đám người không quan hệ. Hư thiên cảnh nội, linh khí giống như thực chất, tiểu Phàm phòng trước, một cổ to lớn xa xưa hơi thở. Đem thủy linh khí tụ tập thành dòng suối. Tiểu phượng đón nhận tiền đến, chủ nhân, phu nhân. Mạch thiên ca hỏi, thế nào? Tiểu phượng bẩm, không sai biệt lắm, đại khái liền tại đây một hai nay mai. Mạch thiên ca gật gật đầu, lại hỏi, phi phi cùng tiểu hòa đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra nói, tiểu hòa ba bốn năm nội liền sẽ tấn dai. Đến nỗi phi phi tiểu phượng vùng tay, tình huống của hắn không giống bình thường, đại khái chỉ có chính hắn mới biết được đi. kia cục đá đâu? Mạch Thiên ca quay đầu nhìn xem, cư nhiên không tìm được cục đá kia thật lớn hình thể. Phu nhân muốn hỏi cái gì? Nếu là tu vi tiểu phượng có chút khó xử mà nói, xin thứ cho tiểu phượng vô tri thật sự không biết nó nên như thế nào phân loại, cho nên, mặt ngoài thoạt nhìn, cục đá là chỉ yêu thú, nhưng nó huyết nhục sớm đã dị hóa, cùng cục đá giống nhau, lại thêm hơi thở hỗn tạp. Thật đúng là vô pháp phân loại. Tính mạch thiên ca quyết định từ bỏ, cục đá không phải chúng ta linh thú, chỉ là phi phi bằng hữu, không cần phải xen vào nó, từ nó ở chính là. Tiểu Phượng gật gật đầu, đang muốn lại hội báo một chút hư thiên cảnh tình huống, bỗng nhiên Tiểu phàm phòng trước dòng suối nhỏ động lên, thủy tức một cổ nào hướng trong phòng phóng đi. Dâm một tiếng, phòng nhỏ tức khắc bị hướng đến rơi rất tan tác, lộ ra một cái khổng lồ thủy đoàn. Thanh triệt dòng nước, bọc một người, theo dòng nước kịch liệt mà xoay tròn. chậm rãi thiển xuống dưới dòng nước hết người kia chậm rãi rơi xuống đất đây là một cái mười tám tuổi thiếu niên thoạt nhìn so phi phi lược lớn hơn một chút không có phi phi kia yêu dị tuấn mỹ một thân điệu thấp than trí xác bình bình đạm đạm không chút nào xuất sắc nhưng mà nhìn kỹ đi liền cảm thấy hắn mặt mày thanh luận mang theo một cầu ngượng ngùng cả người như nước giống nhau sạch sẽ vô cùng làm người vô pháp sinh ra dơ bẩn chi niệm gặp qua chủ nhân Rơi xuống đất lúc sau, thiếu niên tiến lên, hướng mạch thiên ca ấp lễ, thấy tần hy ở bên, nghị cũng muốn chào hỏi, lại do dự một chút, không biết gọi cái gì hảo, lộ ra khó xử biểu tình. Mạch thiên ca thấy thế cười, nói, tiểu phàm. Là. Tiểu phàm hoàn hồn. Thế nào? Hóa hình còn thuận lợi. ân, Tiểu phàm mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ta đã đem huyền vũ chi châu dung nhập yêu đan. Một thân linh khí toàn bộ chuyển hóa vì huyền vũ chi tức, cùng huyền vũ thần thú vô dị. Vậy là tốt rồi. Mạch thiên ca cảm thấy hắn cả người hơi thở ngưng thật, hẳn là không có hậu họa liền nói, chuẩn bị chuẩn bị, đi ra ngoài độ kiếp. Thanh Tuyền phong trên không, gió nổi mây phun, sấm sét ấm ầm Huyền thanh môn chúng đệ tử giật mình vô cùng, sôi nổi trào ra động phủ, quan khán này kinh người một màn. Mau xem, đây là cái gì? Chẳng lẽ có người kết đan? Mới không phải. Một khắc danh đệ tử biểu môi, lần trước định xem sư thúc kết đan, không phải cái dạng này. Kia! Đó là cái gì? Phong có điểm lớn, thổi chúng bọn họ chạm đều có chút đứng không vững. Không chờ bọn họ nhiều liêu vài câu, liền có kết đan tu sĩ bay đến giữa không trùng, quắc, chúng đệ tử toàn bộ trở lại động phủ, mở ra phòng ngự trận pháp, không có mệnh lệnh không được ra ngoài. Thanh âm thêm vào pháp thuật. Xa xa truyền ra, như thế lặp lại vài lần, luyện ý, chúc cơ các đệ tử hoài nghi hoặc trở về động phụ, trong lòng âm thầm suy đoán, rốt cuộc đã xảy ra cái gì khó lường sự tình. Cấp thấp đệ tử hồi động phủ sau, huyền thanh môn hộ sơn đại trận toàn bộ mở ra, lưu tại trong tông môn nguyên anh đạo quân, trừ bỏ bế quan thông minh sát xảo đạo quân ngoại, mặt khác bốn người tất cả đều xuất hiện ở chủ phong giữa không trung, phân tứ giác mà đứng, trung gian kẹp một người than chỉ quần áo thiếu niên. Mây đen tụ tập xong, đạo thứ nhất lôi hạ xuống, kinh thiên động địa cảm giác, làm tu sĩ cấp thấp nhóm tâm hoàng ý loạn, nhưng, nghĩ đến tông môn nội có kia vài vị nguyên anh tổ sư tọa chấn, lại đều yên ổn xuống dưới, ở trong động phủ tĩnh tâm đà tọa chờ đợi tin tức. Hóa hình thiên kiếp mạch thiên ca bọn họ đã sớm trải qua quá, hiện giờ ở tông môn nội, thượng có hộ sơn đại trận, hạ có một người nguyên hậu ba gã nguyên bốn vị nguyên anh tu sĩ khán hộ, động tĩnh tuy đại. lại là ổn định vững chắc. Tiểu Phàm Thiên Kiếp, quả nhiên cùng Tiểu Phượng giống nhau, chẳng những là mười kiếp, cuối cùng vẫn là kim lôi. Nói vậy cũng là vì hắn được thần thú truyền thừa, vì Huyền Vũ huyết thống duyên cớ. Nửa ngày sau, bầu trời mây đen tiêu tán không còn, lộ ra bầu trời trong xanh. Hộ Sơn Đại trận khôi phục nửa mở ra trạng thái, các phong kết đan tu sĩ bay lên giữa không trung, truyền âm thét ra lệnh, lệnh cấm đã trừ, chúng đệ tử nhưng tự do ra ngoài. Được nghe lời này, cấp thấp đệ tử yên lòng, gấp không thể chờ mà ra cửa hỏi thăm đã xảy ra sự tình gì, thực mau mà. Một tin tức truyền khắp huyền thanh môn, tông môn lại xuất hiện một vị nguyên anh. Nga không, bắt giá yêu tu, tiểu phượng sự tình. Cũng không từng giấu giếm, huyền thanh môn các đệ tử phần lớn biết, thủ tĩnh đạo quân danh nghĩa, có một con yêu thú vượt qua hóa hình kiếp, trở thành yêu tu, cũng liền tương đương với tông môn thứ 9 vị nguyên anh tu sĩ. mà nay Thanh Hơi đạo quân môn hạ lại có một con yêu thú tấn giai hóa hình, tương đương với đệ thập vị nguyên anh tu sĩ. Tin tức này thì hỏng rồi Đông đảo đệ tử. Hơn nữa này mười mấy năm qua, tông môn cực kỳ hào phóng, trúc cơ cùng kết đan người càng ngày càng tăng, không cấm đối tông môn sinh ra vô cùng tin tưởng. Huyền Thanh môn thật là thiên cực đệ nhất tông môn, chẳng sợ nhất cường thịnh khi thiên đạo tông cũng vô pháp cùng bọn họ so sánh với. Lãnh môn phái phục sức cùng thân phận lệnh bài. Tiểu Phang một mình trở về cửa quên đàm, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy không đi, tính cả Tĩnh cùng, hoa viêm hai vị đạo quân, ngồi ở Tam Thanh Điện. Yêu tu, hắc, yêu tu. Tĩnh cùng đạo quân uống một chén trà nhỏ, mắt lẽ nhìn bọn họ hai cái, các ngươi hai cái nhai danh, thật là vô thành vô tức ca. Chư bỏ linh thú tông, liền không nghe nói qua nhà ai có linh thú hóa hình. Các ngươi một cái cũng liền thôi, còn tới cái thứ hai. Chạy nhanh nói nói, kế tiếp có phải hay không còn có mạch thiên ca mỉm cười là đồ nhi còn có hai chỉ linh thú sắc hóa huỳnh a tĩnh cùng đạo quân sửng sốt thật là có đúng vậy mạch thiên ca tận lực biểu hiện đến điệu thấp chút miễn cho đứa nhỏ này khí sư phụ ồn ào lên tĩnh cùng đạo quân không ồn ào lại trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tức giận bất bình mà nói thầm ừ thứ tốt đều là của ngươi hừ hừ vừa rồi thiên kiếp thời điểm nàng cư nhiên dùng bản mạng pháp bảo đem thiên kiếp chi lôi đều cấp thù kia chính là thiên lôi vẫn là thiên lôi trùng kim lôi hắn cơ hồ muốn hận chính mình không phải lôi linh can sư phụ lại nghe tần hy gọi một tiếng ánh mắt nhàn nhạt mà lướt hắn hắn nhìn ra được kia ý tứ bốn chữ đường ấu trĩ tinh cùng đạo quân càng bất bình thu này hai cái đồ đệ quả thực chính là khí chính mình thủ tĩnh thanh hơi hoa viêm đạo quân kịp thời ra tiếng Cười ngâm ngâm nhìn bọn họ hai cái, còn không có chúc mừng các ngươi, lại thêm một đại trợ lực. Sư huynh quá khách khí. Tân Hy cười nói, này mấy chỉ linh thú, ly độc chắn một mặt, còn kém xa lắm. Mặc kệ nói như thế nào, thấn giai hoa hình, đều là chuyện tốt. Hoa viêm đạo quân dừng một chút, nhắc tới chính sự, hôm qua đem việc này đưa tin cấp côn trung thành. chấn Dương Sư huynh thập phần cao hứng, làm chúng ta hết thể như cũ, mặt khác không cần để ý tới. Đều có bọn họ xử lý Hết thể như cũ Mạch thiên ca ngầm đầu Không tồi Hoa viêm đạo quân ôn hòa mà nhìn chăm chú vào bọn họ Phía trước vân trung việc Trấn Dương Sư Minh suy xét qua Cố ý dặn dò Không có thu hoạch cũng không quan trọng Như sự tại nhân thành sự tại thiên Trấn Dương Sư Minh cũng cho rằng Khả năng muốn tìm được kỳ lân Hết thể mới có định luận Kỳ lân manh mối, Tông môn vẫn luôn ở tra tìm Các ngươi hai người chỉ lo tu luyện Thực lực cũng đủ, mới có thể lo trước khỏi họa. Là, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đồng thanh đồng ý. Đúng rồi, các ngươi sắp tới sẽ không bế quan đi. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy liếp nhau, lắc đầu, sẽ không. Vậy các ngươi cũng dùng nhiều chút thời gian dạy dỗ đệ tử. Mặc kệ như thế nào, chúng ta là tông môn nguyên anh đạo quân, chúng ta tùy tay dạy dỗ, đối những cái đó đệ tử mà nói, khả năng chính là thông thiên đại đạo. Là, Cẩn tuân sư huynh dạy bảo, Mạch Thiên Ca âm thầm liếc mắt một bên vẫn hầm hừ không để ý tới người tính cùng đạo quân, thầm nghĩ, hoa viêm sư huynh như vậy mới kêu sư trưởng phong phạm, sư phụ ngài liền thôi bỏ đi. Nếu là vài vị sư huynh quyết định, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy cũng liền an tâm ở tông môn nội tu luyện kiêm dạy dô đệ tử. Mười mấy năm trước, tọa Trấn tông môn bồi dưỡng đệ tử bắt đầu, Tĩnh cùng đạo quân liền lên tiếng, như luyện khí cùng trúc cơ đệ tử giống nhau. Kết đan tu sĩ cũng mở ra một tháng một kỳ pháp hội. Kết đan tu sĩ cung cấp thấp đệ từ bất đồng, bước vào kết đan, đối với tu luyện bọn họ có chính mình giải thích, cũng đã tuyển định phải đi lộ, không cần tái giống như trước kia giống nhau, đi bước một dẫn đường. Cho nên, cái này pháp hội, hơn phân nửa là từ kết đan tu sĩ đưa ra nghi nan, nguyên anh đạo quân rằng giải. Mà nguyên anh đạo quân, lưu thủ tông môn liền như vậy mấy cái, thông minh sắc xảo đạo quân vẫn luôn đang bế quan liền không cần phải nói chỉ có tĩnh cùng đạo quân cùng hoa viêm đạo quân hai cái người sống cho nên pháp hội không có cố định nơi tĩnh cùng đạo quân chủ giảng vậy ở thượng thanh cung ngẫu nhiên hoa viêm đạo quân chủ giảng liền đi linh Nhận phong mạch thiên ca cùng tần hy sau khi trở về cũng gia nhập chủ giảng hàng ngũ cứ quên hồ nước mặt trên nham thạch thường thường mà ngồi đầy kết đan tu sĩ nay mười mấy năm qua Kết đan tu sĩ càng ngày càng tăng, tuy rằng có rất nhiều bên ngoài, cũng có rất nhiều bế quan, nhưng mà, thường xuyên tới nghe nói, vẫn có gần 20 người. Trong mấy năm nay kỷ đại bộ phận vượt qua chính mình kết đan tu sĩ trước mặt, Mạch Thiên ca ngay từ đầu còn có chút câu thúc, sau lại nói được nhiều, liền bung ra. Mặc kệ tuổi, nàng tu vi là thật đánh thật, ở này đó người trước mặt, nàng chính là tiền bối. Mà này đó kết đan tu sĩ. Bởi vì nàng kết đan về sau, liền đi xa Vân trùng kết anh mới vừa rồi trở về, đối nàng cũng không quen thuộc, này vài thập nghìn gian, huyền thanh môn sớm đã đem nàng đắp nặng cả ngày cực từ trước tới nay nhất thiên tài tu sĩ, môn hạ đệ tử mỗi người hướng tới kính ngưỡng, bọn họ cũng không ngoại lệ. Tu luyện, giáo thụ đệ tử, giảng đạo, thời gian nước chảy giống nhau qua đi, 5 năm sau, tiểu hỏa quả nhiên tấn giai hóa hình. Tiểu hỏa chỉ có 200 tới tuổi. Hóa hình lúc sau, là 14-5 tuổi thiếu nữ bộ dáng, hoạt bát linh động, cùng tiểu phượng phong tình vạn trùng hoàn toàn bất đồng. Biết được tiểu hỏa táng hình, Phi Phi đã chết lặng, chỉ là ở mạch thiên ca cười nhạo hắn thời điểm, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, quay đầu lại đem chính mình hướng trong phòng nhỏ một quan, hăng hái đi. Phi Phi này một quan, chính là 10 năm. Phi Phi là sớm nhất được đến thần thú chi tức linh thú, nếu không có hắn cơ sở không tốt. Phi Phi lại là chú trọng thần nghiệm tộc đàn, cũng sẽ không bị tiểu phàm, tiểu hỏa dành trước tân chức bắt giai, tính tâm 10 năm, nó rốt cuộc đem bạch hổ chi tức hoàn toàn hấp thu, nhất cử nhảy vào bắt giai. Phi Phi bắt giai thiên kiếp, vẫn cứ là tĩnh cùng đạo quân, hoa viêm đạo quân tương trợ, có tiểu phàm tiểu hỏa ở phía trước, vô luận là bọn họ hai cái, vẫn là phía dưới tu sĩ cấp thấp, đã thói quen đối kháng thiên kiếp, trừ bỏ 10 năm nội nhập môn. Chúng đệ tử quen cửa quen lẻ mà đóng cửa động phủ, mở ra phòng ngự trận pháp, chờ đợi thiên kiếp qua đi. Lần này thiên kiếp cũng là 10 kiếp, uy lực so mặt khác ba con thần thú càng cường một ít, Mạch Thiên Ca cân nhắc, có thể là Phi Phi bản thân liền có thần thú huyết thống nguyên nhân. Phi Phi thiên kiếp qua đi, côn trung thành truyền đến tin tức, Tiên Minh cố ý hướng yêu tu phát động cường công, nhất cử đem yêu tu đánh đuổi, cấp thiên cực tranh thủ vài thập niên thậm chí trăm năm bình tĩnh. Hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, chuyên tâm đối phó ma đạo. Vì thế, tiên minh đem các đại nguyên anh tu sĩ triệu đến côn trung thành, chấn dương đạo quân mệnh lệnh rõ ràng, tông môn giao cho mạch thiên ca, tần hy, cùng với thông minh sát xảo đạo quân ba người, tinh cùng, hoa viêm hai người đi côn trung thành. Được đến truyền lệnh, tinh cùng, hoa viêm hai vị đạo quân đơn giản mà giao đãi vài câu, liền bước lên đi côn trung thành truyền tống trợ. Tiểu Dương Tam Đạo tiêu dương ở vân trung nguyên châu tu sĩ trong lòng danh liệt nhất không nghĩ đi hiểm ác nơi đệ nhất danh so sánh với vân trung nguyên châu nhị mà ngay ngắn trật tự tiêu dương chính là cái hoàn toàn không có luật pháp quy củ địa phương giết người cướp bóc giống như chuyện thường ngày sinh hoạt ở chỗ này chỉ có một chuẩn tác đó chính là người thắng làm vua nguyên bản vân trung ở giữa nguyên châu ở đông tiêu dương ở tây liền thành một đường thiên địa dị biến sau vân trung hướng bắc di động nguyên châu hướng tây nam tiêu dương hướng đông biến thành tiêu dương ở giữa vân trung cư bắc nguyên châu cư nam hiện giờ tiêu dương cùng vân trung cách nguyên bản thiên cực nam hải vô đảo nhỏ hải vực hiểm ác tương đương chặt đứt liên hệ nguyên châu lại bởi vì phồn đa đảo nhỏ tương đối bình tĩnh hải vực thành tiêu dương tu sĩ yêu thích đánh cướp đối tượng thi thoảng ước thượng bạn bè thân thích đi hướng nguyên châu mấy ngày du cướp bóc giết người đoạt bảo chơi đến tận hứng còn không cần đoạt phí Này làm cho hai cái hậu quả, một là tiêu dương tu sĩ sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên, nhị là nguyên châu tu sĩ chiến đấu trình độ thẳng tắp bay lên, trừ bỏ không quá hài hòa quá trình, quan xem kết quả, tựa hồ là. Giai đại vui mừng liền tính, miễn cưỡng xem như các có điều đến. Nhiếp vô thương ở chỗ này quá thật sự dễ chịu. Tiêu dương đều là bỏ mạng đồ đệ, lấy ma tu chiếm đa số, ai nắm tay đại ai chính là lão đại, này thật sự rất thích hợp nàng. Nàng đến tiêu dương ngày đầu tiên, tiêu dương số lượng không nhiều lắm nguyên anh tu sĩ đều cho rằng nàng là tới đoạn địa bàn, sôi nổi làm ra không sáng suốt quyết định, căn cứ ai chống đỡ lộ liền diện hai nguyên tắc, nhiếp vô thương thực mau đem đại bộ phận người đánh ngã, thành tiêu dương thượng đảo bá vương. Nhiếp vô thương mở hai mắt, cầm quyền, cảm thấy thực vừa lòng. lắng động lại mấy năm nay, rốt cuộc đột phá tiến vào Trung Kỳ. Tính lên, nàng kết thành ma anh thời gian so mạch thiên ca chỉ sớm không muộn, Lúc trước Mai Phong làm ra cái nguyên ma, cắn nuốt không ít kết đan tu sĩ, nguyên bản tính toán dùng ở trên người mình, trực tiếp từ nguyên anh sơ kỳ vọt tới hậu kỳ, kết quả còn không có hoàn thành, đã bị nàng nhặt cái tiện nghi. Có những cái đó nguyên ma chi khí, chuyển vì ma tu, kết anh chỉ cần đem những cái đó nguyên ma chi khí hóa dùng liền thành. Chỉ là sau lại, bởi vì nàng trộm đến nguyên ma không hoàn thiện, vẫn luôn ngừng ở lúc đầu, mới kéo chậm tốc độ tu luyện. Được nguyên bia ma thạch sau, Nàng tu luyện tiến triển cực nhanh, hơn nữa ma tu ít có bình cảnh, rốt cuộc một hơi vọt vào trung kỳ. Con hào không có quá chậm. Tân hy cùng cảnh hành tung liền không nói, tuy rằng là cùng đại tu sĩ, nhưng tuổi kém cũng coi trăm tuổi. Mạch thiên ca lại so với nàng còn nhỏ một ít, dừng ở nàng phía sau, vậy ngượng ngùng. Giãn ra một chút gân cốt, cảm thấy cả người thoải mái, nhiếp vô thương đứng dậy, đi ra đọc phủ. tiêu dương không hổ là vân trung tu sĩ trong mắt đáng sợ nhất hiểm các nơi ở chỗ này danh xứng với thật vùng khỉ ho có gáy linh mạch ma vực đều tiểu đến không thể lại tiểu nhiếp vô thương lần đầu tiên đến nơi đây thời điểm quả thực muốn vì tiêu dương tu sĩ vốc một phen đồng tình nước mắt liên nang hiện tại chiếm cứ cái này đặt ở vân trung liên kết đan tu sĩ đều không cần ở tiêu dương lại thành nguyên anh tu sĩ tranh đoạt động phủ tiêu dương nguyên anh tu sĩ không nhiều lắm tu luyện đến nguyên anh, ai nguyện ý ở Kiêu Dương chịu khổ chịu nhọc. Lưu tại Kiêu Dương đều là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Có kẻ thù quá nhiều, có đắc tội không nên đắc tội người, có hoài bích có tội. Hơn nữa Kiêu Dương tài nguyên liền như vậy điểm. Đánh đánh giết giết, cuối cùng lưu lại liền như vậy năm cái nguyên anh tu sĩ. Trong đó hai cái bị nàng đánh ngã, hai cái bị nàng dọa chạy, một cái khác thực thông minh mà không trộn lẫn tiến vào, này động phủ đương nhiên liền với nàng. Ma quân, nhìn đến nàng xuất hiện, một người dâu thổn thức tướng mạo tang thương kết đan ma tu vội vàng đón nhận trước, tất cung tất kính mà hành lễ, ma quân có việc, phân phó thủ hạ đi làm là được. Nhiếp vô thương thực bình tĩnh gật gật đầu, lấy ra một quả ngọc giản, mấy thứ này, chuẩn bị một chút, là, tên này ma tu tiếp nhận ngọc giản, tìm đòi thần thức, liền có chút choáng váng, ma quân, này, như thế nào, có vấn đề. Nhiếp vô thương nhàn nhạt liếc qua đi liếc mắt một cái. Này ma tu liền dùng mình một cái, không khỏi mà nhớ tới vài thập niên trước, bị nàng đánh đến suýt nữa nguyên anh rách nát tiền nhiệm động phủ chủ nhân. Liên thanh nói, không, có, không có. Lần thứ hai xem một lần ngọc giản, thuộc hạ lập tức triệu tập nhân thủ. Tiến đến Nguyên Châu. chấm đã. Nhiếp vô thương lấy ra một cái linh thạch túi, Không cần kinh động người khác, ngươi một người đi Nguyên Châu mua trở về chính là... Này ma tu dương miệng không tiếng động mà nhìn nàng. Đi mua. Lần đầu tiên nhìn thấy kêu dương nguyên anh tu sĩ muốn mua đồ vật. Như thế nào, lại có vấn đề. Nhiếp vô thương thong thả ung dung mà nhéo nhéo nắm tay. Thuộc hạ không dám. Này ma tu tiếp nhận linh thạch túi. Thuộc hạ lập tức đi làm, bảo đảm không cho bất luận kẻ nào biết. Nhiếp vô thương vừa lòng gật gật đầu, đi thôi. Là. Này ma tu một câu cũng không dám hỏi lại. tung ta tung tăng rời đi. Nhìn người này rời đi, nhiếp vô thương lại đứng trong chốc lát, trở lại đậu phủ, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới. Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nữa vài thứ kia, không sai biệt lắm đủ rồi. Nàng không dám chờ đến Nguyên Anh hậu kỳ, cho đến lúc này, chỉ sợ hắn thương đã khôi phục đi. Nhiều năm dư uy, nàng quá rõ ràng thực lực của hắn, nếu làm hắn khôi phục tu vi, chính mình rất khó lại có cơ hội, cho đến lúc này. Chỉ có thể chờ hắn thọ nguyên hết chính mình tỏa hóa. Nếu là như thế này, cái này khúc mắc đem vĩnh viễn cũng không thể tẩy bỏ. Nhiếp vô thương lại nhéo một chút nắm tay, ánh mắt kiên nghị. Nàng nhất định phải thân thủ đả đảo hắn, làm chính mình đạt được tân sinh. Bất quá hơn tháng, tên kia kết đan ma tu liền từ Nguyên Châu đã trở lại, cung cung kính kính mà đem túi càng khôn cùng còn thừa Linh Thạch Hiến đi lên, ma quân, thuộc hạ không phụ gửi gám. Nhiếp vô thương nhiếp quá túi càng khôn. Nhất nhất kiểm tra quá, gật gật đầu. Hảo, làm được không tồi. Ngươi vài thập niên, ngươi cũng coi như cẩn trọng, xem ở ngươi như thế nghe lời phân thượng. Bổn quân có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Kết đan Ma Tu đại hỉ, vội vàng hạ bái. Tạ Ma Quân. Nhiếp vô thương nhàn nhạt nói, bổn quân rời đi kiêu Dương phía trước. Những lời này đều tính toán, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi lại đến. Ma Tu ngẩn ra, Ma Quân, ngài, ngài phải rời khỏi Tiêu Dương. Nhiếp vô thương hơi hơi nâng lên ánh mắt, nhìn hư không, sau một lúc lâu không có trả lời. liền ở ma tu cho rằng nàng sẽ không trả lời thời điểm, nàng nói, vẫn là sớm một chút nói đi, miễn cho ta đến lúc đó không kịp thực hiện. Ma quân! Nói đi! Ma tu nói, ma quân hẳn là biết, thuộc hạ nhiều năm trước chịu quá trọng thương, ma đan bởi vậy bị hao tổn, tu vi khó có tiến thêm. Đã biết! Không chờ hắn nói xong, nhiếp vô thương liền nói. Ta có thể giúp ngươi chữa trị ma đàn, nhưng cũng không hơn. Ma tu đại hỉ, tạ ma quân, tạ ma quân. Nhiếp vô thương nhìn hắn ngàn ân vạn tạ, trong lòng âm thầm thở dài. Cái này thuộc hạ, là nàng chiếm cứ thượng đảo sau, tự động đầu tới, nhìn chúng hắn. Đúng là bởi vì hắn ma đàn bị hao tổn, tâm tư đơn thuần. Hắn sở dĩ ma đàn bị hao tổn, lưu lạc tiêu dương, đều có thứ nhất phiên chua sót chuyện cũ. Cái này làm cho nhiếp vô thương không khỏi nghĩ đến. Nếu không có lúc trước chính mình tùy thời mau tốt nhất kết quả cũng chính là giống hắn như vậy đi. Sư phụ, sư phụ. Nàng ánh mắt u lánh, song quyền nắm chặt. Sau một lúc lâu, chậm rãi phun một hơi. Một trăm nhiều năm làm lục nàng nhất định sẽ tự mình đòi lại tới. Cứ việc yêu tu chi chiến chính đánh đến hừng hực khí thế, huyền thanh môn 50 năm một lần đại bỉ vẫn cứ cử hành. Huyền thanh môn quý củ, luyện khí, trúc cơ 10 năm một lần tiểu bỉ. Trúc cơ cùng kết đan ước chừng 50 năm một lần đại bỉ. Nay vài thập niên gian, huyền thanh môn trúc cơ, kết đan tu sĩ nhân tài xuất hiện lớp lớp, cơ hồ một nửa đệ tử bên ngoài trinh chiến. Tông môn nội vẫn cứ có 300 nhiều trúc cơ đệ tử, hơn 30 danh kết đan tu sĩ. Đại bỉ khen thưởng thập phần phong phú, từ công pháp, pháp bảo đến linh đan, tài liệu, cái gì cần có đều có. Hơn nữa, kết đan tu sĩ tạm thời không nói. Trúc cơ đệ tử ở Đại Bỉ Trung biểu hiện xuất sắc, rất có khả năng bị kết đan chân nhân, thậm chí nguyên anh đạo quân thu làm đệ tử, này đối đại đa số người tới nói, là vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Giờ này khắc này, quá khang sơn chủ phong thượng. Lấy cao thâm trận pháp chi thuật chống giống dựng khởi một tòa khổng lồ đấu pháp đài. Từ bên ngoài xem ra, đấu pháp đài phảng phất một tòa trong suốt đài sen nổi tại giữa không trung. Đối thân ở trong đó người mà nói, lại là một cái rộng lớn vô biên thế giới. Đấu pháp trên đài, bất luận sinh tử. Những lời này cũng không phải nói, thượng đấu pháp đài đã chết bạch chết, mà là nói, chết cũng sẽ không chết. Nay tòa đấu pháp đài, đều không phải là bình thường lôi đài, thân ở trong đó, đã chịu trận pháp bảo hộ. Chân chính nguyên thần cùng thân thể sẽ bị bảo tồn lên, chẳng sợ tỉ thí khi thân thể tận hủy, nguyên thần giết hết. Một khi kết thúc, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. diễn võ đường uy vũ trưởng lão ra lệnh một tiếng đấu pháp trên đài hai gã trúc cơ đệ tử bắt đầu so đấu vây quanh đấu pháp đài số tỏa vân trên đài các vị kết đan chân nhân một bên quan khán một bên đối môn hạ đệ tử lợi bình đây là quan khán thực chiến khó được cơ hội bởi vì đấu pháp đài đặc tính bất đồng với ngày thường luận bàn càng có thể phát huy ra tu sĩ thực lực cũng càng dễ dàng nhìn ra mọi người sở trường cùng khuyết tật mạch thiên ca nhìn một màn này không cấm cảm thán đại tông môn thực lực thật sự là trung tiểu tông môn theo không kịp chỉ là này tòa đấu phát đài đó là mây mù phái như vậy trung đẳng tông môn khuynh tẫn toàn phái chi lực cũng vô pháp kiến tạo huống chi những cái đó chỉ có vài tên kết đan tu sĩ môn phái nhỏ nhớ trước đây nàng tùy nhị thuốc lưu lạc côn kiến thức quá rất nhiều môn phái tiên đài sẽ đều chỉ là bình thường lôi đài thêm vào trận pháp mà thôi Thanh hơi sư muội chưa từng tham dự quá môn phái đại bị đi. Bên hai chuyển đến ôn tồn lễ độ thanh âm. Mạch thiên ca quay đầu vừa thấy, là bên kia thông minh sát xảo đạo quân. Lao đều bị mộ binh đi côn trung thành, huyền thanh môn nội chỉ có bọn họ ba cái tiểu nhân. Thông minh sát xảo đạo quân ở không lâu trước đây vừa mới xuất quan, tu vi đại tiến, tâm tình rất tốt, cả ngày xuân phong quất vào mặt. Thông minh sát xảo sư minh chê cười, sư muội vẫn luôn không có cơ hội. Thông minh sắc xảo đạo quân cười nói, giống chúng ta bực này nguyên anh đạo quân môn hạ đệ tử, chúc cơ giống nhau không tham gia đại bỉ tiểu bỉ, kết đan mới vừa rồi tham dự, sư mội không có cơ hội, lại là tấn giai quá mức thần tốc. Ta cùng với thủ tĩnh sư huynh kết đan khi trải qua hai lần đại bỉ, một lần thủ tĩnh sư huynh chính bế tử quan, lại cũng chỉ có một lần cùng đài. Nga Mạch Thiên Ca cảm thấy hứng thú, kết quả như thế nào? Tự nhiên là ta bại. thông minh sắc xảo đạo quân ý cười doanh doanh nói thất bại lại nửa điểm cũng không quanh quẩn lòng mang thủ vị tần hy cong cong khỏe miệng nói đó là ngươi kết đan không lâu tu vi khó khăn lắm củng cố người ta tuổi tác tương đương nói cái gì kết đan không lâu cũng là ta thua ngươi một thông minh sắc xảo đạo quân lắc đầu vui lùa nói thủ tĩnh sư huynh thắng còn như vậy khiêm tốn kêu chúng ta này đó thua người như thế nào tự xử a tần hy xua xua tay Nhìn mạch thiên ca, chân chính thắng người ở kia đâu, chúng ta ở nàng trước mặt, đều là thua ra. Thông minh sắc xảo đạo quân sừng sốt, cất tiếng cười to. Cười bãi, hắn nói, thủ tinh sư minh, khác ta còn có tự tin, điểm này thật sự không có biện pháp cùng người so. Thần Hy cũng cười, không có nửa điểm ngượng ngùng. Nói lên cái này, gần vài thập niên tới, tông môn nội ưu tú đệ tử tần ra, lúc này đây đại bị, rất có xem điểm. thông minh sắc xảo đạo quân ánh mắt chuyển tới đấu pháp trên đài sóng mắt vừa động di tên này đệ tử liền không tồi mạch thiên ca cùng tần hy cũng chuyển qua đi cũng bị hấp dẫn ánh mắt đấu pháp trên đài hai gã đệ tử đều là trúc cơ trung kỳ trong đó một người bảo vật phồn đa pháp thuật tần gia đại khái là kết đan tu sĩ môn hạ tinh anh đệ tử một khác danh liền nghèo túng đến nhiều chỉ có một kiện thượng phẩm pháp khí sở tu công pháp cũng so bình thường như vậy hai gã đệ tử lại là người trước bị đè nặng đánh thực sự kỳ lạ nhìn trong chốc lát tần hy đột nhiên nói người này thật sự là khả tạo chi tài thông minh sát xảo đạo quân gật gật đầu đúng vậy vô luận là pháp khí vẫn là công pháp đều xa xa không kịp lại dựa vào vững chắc cơ sở cùng linh hoạt tương biến chu toàn trong đó càng khó đến chính là ý chí chiến đấu ngầm cao thập phân ngoan cường giả lấy thời gian tất nhiên có điều thành tựu tần hy nhìn hắn thông minh sắc xảo sư đệ đối này đệ tử thực cảm thấy hứng thú a thông minh sắc xảo đạo quân cười cười đưa tới một người đệ tử người này tên họ vì sao tên này đệ tử phiên phiên danh lục bẩm hồi sư tổ vị sư đệ này tên là mạch tiểu lương là cam lộ phong đệ tử hiện năm 45, 25 hai tuổi trúc cơ nga thông minh sắc xảo đạo quân hai mắt hiếp lại bất quá 20 năm liền tiến vào trung kỳ thu khó được hắn nhưng có sư thừa hỏi như vậy lại là đối hắn cố ý tên này đệ tử lại tiện lại đố đáp không có sư thừa thông minh sắc xảo đạo quân trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc hán tư chất không kém ý chí càng dai tu vi tiến bộ lại mau vì sao không có sư thừa cái này đệ tử không biết thông minh sắc xảo đạo quân đương nhiên không trông cậy vào tên này chúc cơ đệ tử có thể trả lời cách đó không xa hỏi cùng truyền công trưởng lão nghe được đứng dậy trả lời Hồi bẩm sư thúc, này mạch tiểu lương chi sở hữu không có sư thừa, là bởi vì tính tình quá mức dữ dằn, năm đó luyện khí là lúc, từng thất thủ đánh chết đồng môn, cho nên. Vì sao? Thông minh sắc xảo đạo quân biểu tình ngưng trọng lên, đồng môn tương tàn, đây chính là tông môn lệnh cấm, mặc kệ tư chất cỡ nào xuất sắc, phạm này lệnh cấm, đều sẽ bị trục xuất môn phái, càng không cần phải nói bị nguyên anh đạo quân thu làm đệ tử. là một người đệ tử ỷ vào gia tộc thế lực có ý định ước hiếp, này mạch tiểu lương xúc động dưới, xuống tay quá nặng. Thì ra là thế. Thông minh sắc xảo đạo quân gật đầu, nói như thế tới, cũng trách không được hắn. Là, nhìn ra được thông minh sắc xảo đạo quân đối này đệ tử cảm thấy hứng thú, truyền công trưởng Lao Phụ Hòa nói, tông môn lệnh cấm, không được đồng môn tương tản, nếu hắn là sai lầm vương đã sớm bị tông môn xóa tên. Nhưng hắn như vậy tính tình, thực sự làm người đau đầu, năm đó cũng có vài vị sư đệ đối hắn cảm thấy hứng thú, cuối cùng vẫn là cảm thấy, ma một ma hắn tính tình cho thỏa đáng. Mạch Tiểu Lương Mạch Sư Đệ, mời theo ta tới. Mạch Tiểu Lương xuống đài là lúc, một người chấp sự tử vân trên đài phi hạ, việc công xử theo phép công mà Dương giọng nói. thấy vậy một màn, chúng đệ tử hâm mộ ghen ghét chi tình bộc lộ ra ngoài, bọn họ đều minh bạch đây là có ý tứ gì, tất là có người nhìn chúng Mạch Tiểu Lương biểu hiện. Ý muốn thu đồ đệ, mới có thể gọi hắn đi hỏi chuyện, chỉ cần bắt lấy cơ hội này, biểu hiện đến tốt một chút, là có thể một bước lên trời, trở thành tu sĩ cấp cao môn hạ đồ đệ. Mạch Tiểu Lương lại mặt vô biểu tình, đi theo tên này chấp sự, bay lên vân đài. Đệ tử gặp qua ba vị sư tổ, các vị sư thúc sư bá. Bị dẫn tới ba vị nguyên anh đạo quân trước mặt, hắn chỉ là có chút kinh ngạc, không chút kinh hoàng lệ nghĩa thượng chút nào không thiếu. Trên mặt lại không có biểu hiện ra quá nhiều cung kính. Thông minh sắc xảo đạo quân chút nào không thấy quái, vẫn cứ cười ngâm ngâm mà. Mạch Tiểu Lương, vừa rồi xem ngươi đấu pháp bổn quân có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Mạch Tiểu Lương không người, là, sư tổ xin hỏi. Thông minh sắc xảo đạo quân nói, tâm tính cùng tư chất, ngươi cho rằng cái nào quan trọng. Mạch Tiểu Lương ngẩn ra, nghĩ nghĩ, mới vừa rồi đáp, tâm tính. Nga. Thông minh sắc xảo đạo quân cảm thấy ngoài ý muốn, vấn đề này rất nhiều người trong lòng cảm thấy, là tư chất càng quan trọng, mà ở nguyên anh đạo quân trước mặt, hơn phân nửa sẽ tự hỏi một phen, nói hai người giống nhau quan trọng, không nghĩ tới mạch tiểu lương sẽ như vậy dứt khoát mà nói tâm tính càng quan trọng. Vì sao? Mạch tiểu lương đáp, không vì gì, đoàn xem tông môn chư vị sư tổ, chưa chắc có siêu cường tư chất, lại nhất định từng có người tâm tính. Thông minh sắc xảo đạo quân nhìn mắt mạch thiên ca cùng tần hy, cười nói, buồn môn tám vị nguyên anh, trong đó năm vị ngãi đơn linh can, dư lại ba vị. Trong đó một vị là so đơn linh căn càng xuất sắc hốn nguyên linh can. Như thế nào thuyết minh người quan điểm? Mạch Tiểu Lương nói, thủ tinh sư tổ là song linh can, lại là huyền thanh môn sớm nhất kết đàn thiên tài tu sĩ. Hơn nữa, 211 tuổi liền kết thành nguyên anh, thông minh sắc xảo sư tổ. ngài là đơn linh can vô luận là kết đan vẫn là kết anh đều so ra kém thủ tĩnh sư tổ đây là thứ nhất Mà hoa viêm sư tổ tư chất so với thủ tĩnh sư tổ còn có điều không bằng vẫn cứ đi tới nguyên anh đây là thứ hai triều dương phong biết phi sư thúc đó là đơn linh can lại đến nay không thể kết anh tu vi khó có thể tiến thêm đây là thứ ba thông minh sắc xảo đạo quân bật cười ngươi thật đúng là dám nói a Mạch Tiểu Lương tiếp tục nói, này tam sự, có thể thấy được đi đến Nguyên Anh chưa chắc tư chất cao, lại không một đều là tâm tính thật tốt. Thông minh sắc xảo đạo quân cười nói, có tư chất vô tâm tính đều ở phía trước một bước bị soát xuống dưới, phải không? Mạch Tiểu Lương trần chờ một chút, gật đầu, là. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, vô tư chất có tâm tính, ở sớm hơn thời điểm đã bị soát xuống dưới? Mạch Tiểu Lương trần chờ đến càng lâu rồi. Thông minh sát xảo đạo quân chỉ là mỉm cười mà nhìn hắn. Sư tổ là nói mạch tiểu lương có chút khó khăn địa đạo, tư chất. Kỳ thật so tâm tính càng quan trọng. Thông minh sát xảo đạo quân lắc đầu, buồn quân nhưng cái gì cũng chưa nói. Vấn đề này, không cần buồn quân nói cho ngươi đáp án. Mạch tiểu lương trầm mặc không nói. Mạch tiểu lương. An tĩnh hồi lâu, thông minh sát xảo đạo quân đột nhiên hỏi nói. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy, nhập ta môn hạ. tuy rằng sớm biết rằng chấp sự kêu hắn đi lên là có người đối hắn cảm thấy hứng thú khả năng còn sẽ thu hắn làm đồ đệ nhưng nghe được thông minh sắc xảo đạo quân như thế dứt khoát lưu loát vấn đề mạch tiểu lương vẫn cứ kinh ngạc hắn không nghĩ tới sẽ là nguyên anh sư tổ càng không nghĩ tới đối phương không có lần lượt mà khảo nghiệm chỉ hỏi nói mấy câu liền trực tiếp muốn thu hắn làm đồ đệ thấy hắn một hồi lâu cũng chưa trả lời thông minh sắc xảo đạo quân nhướng mày như thế nào Ngươi không muốn? Mạch Tiểu Lương lấy lại tinh thần, đung nhiên vén lên áo, choàng quỳ xuống. Thông Minh sắc xảo sư tổ thứ lỗi, đệ tử ngày xưa từng có quá một cái nguyện vọng, ở trả lời sư tổ phía trước, tưởng hỏi trước Thanh Hơi sư tổ một vấn đề. Thông Minh sắc xảo đạo quân pha giác thú vị, gật đầu nói, có thể. Mạch Tiểu Lương ngẩng đầu, nhìn Mạch Thiên Ca, trong ánh mắt chớp động một ít đồ vật, tựa ngưỡng mộ, tựa khát vọng. Hắn nói, xin hỏi Thanh Hơi sư tổ. còn nhớ rõ đệ tử. Trước mắt mạch tiểu lương, bề ngoài hai mươi xuất đầu, khuôn mặt đoan chính, đôi lông mảy khỏe mắt mang theo tàn khốc, cho nên cũng không tuấn tiếu, nhưng kia cả người hung hãn sắc bén, lại cùng trong trí nhớ tương đồng. Mạch thiên ca sắc mặt không kinh, gật đầu, nhớ rõ, chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ họ mạch. Mạch tiểu lương nói, ngày đó ngông sư tổ cứu rút, đệ tử mới có thể chạy ra sinh thiên. Ngày đó nhập môn là lúc, Đệ tử hỏi chứa ngọc sư thúc, thế nào mới có thể làm thanh hơi sư tổ đệ tử, sư thúc đáp, chờ ta trở thành huyền thanh môn lợi hại nhất đệ tử, là được. Đệ tử những năm gần đây, vẫn luôn vì thế nỗ lực, cũng không chấm chễ Chỉ là, hiểu biết đến càng nhiều, liền càng biết chính mình không biết trời cao đất dày, những năm gần đây, chớ nói nguyên anh đạo quân, liên kết đan chân nhân đều không muốn thu ta làm đồ đệ. Hiện giờ thông minh sắc xảo sư tổ ý muốn thu đệ tử làm đồ đệ. Đệ tử trong lòng biết đây là thay đổi vận mệnh cơ hội, nhưng trước đó, đệ tử muốn hỏi sư tổ một câu, sư tổ nhưng nguyện thu ta làm đồ đệ. Vân trên đài, phàm là nghe được tu sĩ đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Huyền thanh môn sáng phái nhiều năm như vậy, trước nay chỉ nghe nói qua, nguyên anh đạo quân hỏi đệ tử nhưng nguyện nhập môn, không có đệ tử hỏi lại nguyên anh đạo quân, nhưng nguyện thu chính mình nhập môn, cái này mạch tiểu lương, thật là quá gan lớn, cũng quá tự cho mình rất cao. Mạch Thiên ca trong mắt cũng lộ ra ngạc nhiên, nàng nhìn trước sau mỉm cười thông minh sắc xảo đạo quân liếc mắt một cái, hỏi, ngươi có biết, thông minh sắc xảo sư huynh ý muốn thu ngươi làm đồ đệ, trừ bỏ ngươi pha hợp hắn tâm tính, cũng là vì ngươi thích hợp tu luyện hắn công pháp. Nếu bái ta làm thầy, ta nhiều lắm thế ngươi thảo tới công pháp, lại không có khả năng giống hắn tự mình chỉ điểm giống nhau chỉ điểm ngươi. Đệ tử biết, Mạch Tiểu Lương bình tĩnh mà nói, chỉ là... Đây là đệ tử vài thập niên tới tâm nguyện, tất yếu hỏi thượng một câu, mới căng nguyện chuyển đầu người khác. Mạch Thiên Ca liếc mắt thông minh sắc xảo đạo quân, nói, ta cũng không thu đồ đệ tính toán. Mạch Tiểu Lương phun ra một hơi, hướng nàng khấu một cái đầu, chuyển hướng thông minh sắc xảo đạo quân, hồi thông minh sắc xảo sư tổ, đệ tử nguyện ý. Thông minh sắc xảo đạo quân lại không có lập tức trả lời, mà là cười tủng tìm nói, ngươi hỏi trước quá nàng, lại đến hồi đáp buồn quân. Này chẳng phải là nói cho người khác, ở ngươi trong lòng, nhập ta môn hạ đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Như vậy, bổn quân còn sẽ nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ sao? Mạch Tiểu Lương rũ đầu nói, thông minh sắc xảo sư tổ nếu thay đổi chủ ý, đệ tử không lời nào để nói. Cho dù như vậy, ngươi vừa rồi còn sẽ đi hỏi. Sẽ? Mạch Tiểu Lương không có một tia do dự. Thông minh sắc xảo đạo quân gật gật đầu, ngươi đi đi. Vãn một chút sẽ có người thông tri ngươi. Đệ tử cáo lui. Mạch tiểu lương khấu một cái đầu, như cũ không chút nào thất lễ mà lui xuống. Một lát sau, Mạch thiên ca hỏi, thông minh sắc xảo sư huynh đây là muốn thu đồ đệ, vẫn là không thu đồ đâu. Thông minh sắc xảo đạo quân trả lời, thanh hơi sư muội đây là thật sự không nghĩ thu đồ đệ, vẫn là nhường cho ta đâu. Hai người nhìn nhau, cùng nhau cười. Thông minh sắc xảo đạo quân nói, hắn không chút do dự nói. Tâm tính quan trọng, này thuyết minh ở trong lòng hắn càng trọng tâm tính. Hắn tư chất không kém, xem như quá quan, coi trọng tâm tính, này đối hắn chỉ có chỗ tốt. Hơn nữa, ta càng coi trọng chính là, hắn trực diện bản tâm, cho dù là ở chúng ta ba người uy áp dưới, vẫn có thể lấy bản tâm tương đối. Tương đối mà nói, tính tình giữ dằn một ít, cũng không tính bao lớn khuyết điểm. Bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ đều biết, đại đạo đệ nhất yếu điểm, chính là trực diện bản tâm. Điểm này, mạch tiểu lương đã làm được, này nói cách khác, hắn tương lai bước lên đại đạo khả năng tính so người bình thường muốn lớn hơn rất nhiều. Còn có vẫn luôn bàng quan tần hi mở miệng, hắn cũng không phải không biết biến báo, coi trọng lý tưởng, lại sẽ không ôm lý tưởng đi tìm chết. Đúng vậy, thông minh sắc xảo đạo quân mặt mang mỉm cười, kiên định tín niệm là tất yếu, nhưng không thể nhất thành bất biến, không hiểu đến xem xét thời thế, cũng sẽ bị hiện thực đào thải. tóm lại. Chúc mừng thông minh sắc xảo sư huynh thu đến giai đồ. Mạch thiên ca chắp tay, chúc mừng chúc mừng. Đại bỉ ngày đầu tiên qua đi, thông minh sắc xảo đạo quân liền thu một người đồ đệ. Tin tức này phấn chấn đông đảo đệ tử, đối Đại bị càng thêm nhiệt tình. Chờ đến năm ngày qua đi, sở hữu trúc cơ đệ tử so song, nhiều vô số có mười tới danh đệ tử thành công bái nhập tu sĩ cấp cao môn hạ. Đáng tiếc, mặt khác đều là kết đan chân nhân, bái nhập nguyên anh đạo quân môn hạ. chỉ có mạch tiểu lương một cái. Chúng đệ tử thất vọng rất nhiều, lại hâm mộ ghen tị hận, tính tiếp theo đại bỉ, sôi nổi lo lắng cho mình tuổi quá lớn, vô pháp nhập nguyên anh sư tổ pháp nhãn. Tiếp được đi, là kết đan kỳ đại bỉ. Đại bỉ là bình thường dưới tình huống, duy nhất có thể quan kháng kết đan tu sĩ đấu pháp cơ hội, bởi vậy, chủ phong thượng nhân chẳng những không nhiều lắm thấy, ngược lại càng nhiều. Lần này tham dự đại bỉ kết đan tu sĩ, đại khái 20 cái tả hữu. Kết đan tu sĩ tỉ thì muốn kỹ càng tỉ mỉ đến nhiều, tính tính toán đến quyết thắng cục đại khái muốn mười mấy chẳng. Kết đan tu sĩ đấu pháp cường độ cũng lớn hơn rất nhiều, cho nên một ngày nhiều nhất an ta bài tam tràng tổng tính ra muốn năm sáu thiên tài có thể kết thúc. Chờ đến đại bỉ hoàn toàn kết thúc, đó là vạn pháp tự nhiên trận mở ra nhật tử 50 trong năm nhập môn trúc cơ tu sĩ đều phải tiến vạn pháp tự nhiên trận. Tính đến tính đi, còn muốn vội thượng mười ngày qua. Mạch Thiên Ca đơn giản thu tâm, tạm dừng tu luyện, chuẩn bị nhàn nhãm mà vượt qua trong khoảng thời gian này. Kết đan tu sĩ tỉ thí bắt đầu, Mạch Thiên Ca kinh ngạc phát hiện, diệu một đạo quân môn hạ ngồ phi xong thế nhưng đã kết đan. Năm đó Đông Hải hành trình, nàng phế đi một cánh tay, bị trọng thương, uống lúc ngắt lời, đại khái muốn mười mấy hai mươi năm mới có thể khỏi hẳn, hơn nữa kết đan thời gian. Hiện giờ mới qua đi hơn ba mươi năm đầu. Nàng vừa hỏi mới biết được, nguyên nhân còn ở trên người nàng. Năm đó nàng lấy ra Đông đảo linh thảo linh đan, ngắn lại Ngô Phi song dưỡng thương thời gian, rồi sau đó, nàng lại được đến cũng đủ đáng dự, chuyên tâm tu luyện hạ, 20 năm thời gian, nhất cử đột phá, kết thành kim đan. Mạch Thiên Ca nghe xong, cảm thán nói, lời tuy như thế, nàng nhất định tích lũy rất nhiều, mới có thể như vậy thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Tân hy nhàn nhạt nói, nay còn muốn cảm tạ biết phi Nếu không phải hắn, sao lại dễ dàng như vậy chặt đứt gút mắt? Nghĩ đến còn ở kết đan kỳ dễ rùa bạch nhạn phi, mạch thiên ca thở dài. Càng lệnh người kinh ngạc sự tình còn ở phía sau, nô phi xong đối thủ, cư nhiên vừa lúc chính là khương ngẫn, Nhìn các nàng hai người ở đấu pháp đài tương ngộ, hai bên biểu tình bình tĩnh, vẫn như năm đó giống nhau, khách khí mà lẫn nhau xương sư tỉ sư muội, thái độ hữu hảo, nhưng cũng không cố tình thân cận, nghĩ đến. Bạch Nhạn Phi đều đã bị các nàng buông xuống. Mạch Thiên Ca không cấm lần thứ hai vì Bạch Nhạn Phi thở dài, hắn nếu lại không bỏ xuống được, liền phải bại bởi các nàng. Bắt tới phong kẹp cắt vàng, thổi quét mà đến, thổi chúng cả tòa dưới chân núi Sa Vũ, rào rạt rung động. Lang đồ sơn quanh năm suốt tháng, đều là như thế này, chỉ có khó được mấy ngày mưa dầm thiên, mới có thể miễn với cắt vàng đầy trời. Không biết khi nào bắt đầu, nơi này cắt vàng, luôn là mang theo một cổ quỷ dị màu đen hơi thở, một khi lây dính thượng, phàm nhân sẽ lập tức chết đi, liền tu sĩ cũng sẽ bị ăn mòn. Thiên cực tu sĩ, rất nhiều người biết, lang đổ sơn là cực tây tam đại hiểm địa chi nhất, lại cơ hồ không ai biết, nơi này là thiên cực đệ nhất tu sĩ động phủ nơi. Đầy trời xa trong mưa, một cái hắc y nhân bước đi thanh thản mà bước lên lang đổ sơn, coi cắt vàng như không có gì, từng bước một, hướng sơn bụng đi đến. Sơn bụng có một chỗ, bị cắt vàng vùi lấp, nguyên anh tu sĩ lại có thể cảm giác được, nơi đó để lộ ra bất đồng hơi thở dao động. H -i -i -h nhân dừng lại, đôi tay véo khởi phức tạp thủ quyết, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy, đột nhiên xuất hiện một cái sâu thẳm cửa động, rồi sau đó đi vào. Ai? Động phủ ưu ám, chuyển đến âm trầm tiếng quát. H -h nhân dừng lại, than nhẹ một hơi, người đối chính mình thật tự tin, liền mở cửa pháp quyết đều không có đổi, sư phụ. thanh duyệt thanh âm cùng ngày xưa khàn khàn hoàn toàn bất đồng tùng phong thượng nhân một đốn ưu ám động phủ đột nhiên ma khí kích động phái nhiên mãnh liệt là ngươi căng thẳng thanh âm mỗi cái tự đều chứa đầy tức giận là ta nhiếp vô thương nhẹ nhàng vung lên ống tay háo, chung quanh ma khí thuận lợi nghiễm nhiên cảm giác được trên người nàng hơi thở tùng phong thượng nhân kinh giận ngươi thế nhưng nguyên anh trung kỳ lúc này mới bao lâu ngươi từ đâu ra công pháp không tự giác mà sờ sờ túi cản nội, nguyên bia ma thạch còn ở. Trong thiên hạ không phải chỉ có người trên tay kia bộ nguyên ma công pháp. nhiếp vô thương lẳng lặng nói. Sư phụ huy phong lâu lắm, tựa hồ liền cảnh giác tâm đều quên mất. Thùng phong thượng nhân đương nhiên sẽ không quên. Vài thập niên trước gió cắt thành, mấy đại tu sĩ vây công, hắn liền thân thể đều bị bắt từ bỏ, trở lại lang đột sơn, lúc nào cũng đều cảnh giác. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, thiện nhân này cư nhiên có gan trở về. Ngươi cho rằng ngươi nguyên anh trung kỳ, liền có thể cùng ta gọi nhịp. Không dám nhiếp vô thương ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, cho nên, ta mới thừa dịp sư phụ còn không có khôi phục thời điểm trở về. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Tùng phong thượng nhân cười lạnh, chính là quá tự tin. Phải không? Nhiếp vô thương một chút cũng không thèm để ý thái độ của hắn. Đột nhiên hỏi, sư phụ, ngươi có muốn biết hay không, ta nguyên ma từ lâu ra. Tùng phong thượng nhân không có lập tức trả lời. Một lát sau, ma khí trung truyền đến một tiếng hư lạnh, ngươi đánh cái gì chủ ý. Nhiếp vô thương khét lời, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi có bao nhiêu hết ngồi đáy giếng. Nàng tiếng nói vừa dứt, động phủ nội ma khí tựa hồ cảm giác được tùng phong thượng nhân cảm xúc. Phập phòng không chừng. Chỉ là này đó ma khí trước sau vô pháp gần nàng thân. Tùng phong thượng nhân tựa hồ cảm giác được, vì thế này đó ma khí thoáng mang lên một chút áp lực, chậm dại hướng nhiếp vô thương tới gần. Vô dụng, nhiếp vô thương mặt mang mỉm cười, đầu hơi hơi ngẩng, mang theo dĩ vãng tuyệt không sẽ có khinh mạng, sư phụ, ngươi còn không rõ sao. Ta đã không phải cái tiêu nhậm ngươi khi dễ, không dám nhiều lời một câu, không dám nhiều làm một chuyện, không dám nhiều lộ một cái biểu tình nhiếp vô bị thương. U ám động phủ, đen nhánh ma khí, càng thêm sấn đến nàng màu da trắng nón, dung nhan như tuyết, tùng phong thượng nhân có một khắc hoàng hốt. Ở trên mặt nàng phảng phất thấy được một người khác dấu vết, khớp hàm liền cắn lên. Hồi lâu lúc sau, hắn nặng nề hỏi, ngươi nguyên ma, từ đâu mà đến? Nhiếp vô thương khép cười một tiếng, ngươi rốt cuộc vẫn là hỏi, sư phụ. Nàng dừng một chút, nói, sư phụ, ngươi nghĩ tới không có, đã có bạch hổ Tê miếu, đó có phải hay không? Có thanh long, chu tước, huyền vũ. Thùng phong thượng nhân ngẩn ra, cái này, hắn năm đó không phải không nghĩ tới. Chỉ là tìm được một cái tế miếu, đã là hắn cơ duyên thâm hậu, lại từ chỗ nào đi tìm khác tế miếu. Chẳng lẽ, thiện nhân này thật sự có như vậy cơ duyên? Nghĩ đến này khả năng, thùng phong thượng nhân trong lòng thập phần hụt hẫng. Trên đời này không phải chỉ có người tu luyện nguyên ma, theo ta được biết, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn có hai người. Một cái là Dương Thành Cơ, còn có một cái chính là cái kia xui xẻo bị giết tinh lạc thành chủ Mai Phong, sư phụ. Ngươi xác thật là thế gian khó được thấy một gian tu luyện kỳ tài, nhưng thực đáng tiếc, ngươi vừa mới bắt đầu đi lầm đường, chờ ngộ ra chân chính nguyên ma, đã chậm. Nhếp vô thương ngữ khí trước sau ôn hòa bình tĩnh, ngữ tốc không nhanh không chậm, tựa hồ một chút cũng không đem hắn đặt ở trong lòng, cái này làm cho tùng phong thượng nhân thập phần không mau Khi nào, cái kia ở bên cạnh hắn nơm nớp lo sợ nha đầu, biến thành dáng vẻ này, trở nên dám cùng hắn gọi nhịp, trở nên hắn vô pháp khống chế. Ngươi tưởng nói, ngươi đi đúng rồi. Nhiếp vô thương khỏe miệng dương lên, ta không biết ta có phải hay không đi đúng rồi, bất quá, ngươi nhất định đi nhầm. Nàng dừng một chút, có phải hay không cảm thấy thực không công bằng, đồng dạng tu luyện nguyên ma, ngươi tử bỏ thân thể, một lần nữa đoạt xá, vẫn cứ không thể có được một khối hoàn chỉnh thân thể, mà ta, lại không hề ảnh hưởng. Hừ! Tùng phong thượng nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nhiếp vô thương không để ý tới, tiếp tục nói, gần nhất, sư phụ ngươi phía trước đi rồi đường vòng, thứ hai, có lẽ ngươi căn bản chưa từng chú ý tới, nguyên ma, không phải chỉ có thể tu luyện nguyên ma chi khí. Tu ám động phủ vô thanh vô tức, không biết tùng phong thượng nhân giờ phút này ra sao loại tâm tình. Nhiếp vô thương thanh âm lặng lặng vang lên, sư phụ, ngươi tiến vào nguyên hậu nhiều năm như vậy, vì cái gì vẫn luôn không có đột phá. Là tu vi không đủ. Vẫn là căn bản không thể đột phá Trong bóng đêm tùng phong thượng nhân rung mạnh Quắc, người nói cái gì Một tiếng cười khẽ nhiếp vô thương nói Trước kia ta không rõ Những năm gần đây, tu luyện nguyên ma Chậm dại nghị trước kia sự Ta mới phát hiện Nàng ánh mắt chuyển động Nhìn trong bóng đêm bóng người Sư phụ, có phải hay không tiến vào nguyên hậu ngươi thân thể bất kham gánh nặng Mới có thể tu luyện nguyên ma khí vân Y đổ thay thế thân thể Nàng thanh âm thực bình tĩnh lại làm Tùng Phong Thượng nhân cảm giác được một cổ hùng hổ dọa người nhuệ khí, mà lời nói nội dung, càng làm cho hắn kinh hãi. Khi nào, cái kia ở hắn bên người, thật cẩn thận cầu được một đường sinh cơ nha đầu, biến thành cái dạng này. Xem ra, ta đoán đúng rồi. Hồi lâu đợi không được trả lời, nhiếp vô thương mỉm cười, sư phụ ngươi ngay từ đầu ngộ sai rồi công pháp, làm tử khí bắt được cơ hội, an mòn. Nếu ngươi nhanh chóng quyết định đoạt xá trọng sinh, còn có thể chặt đứt hết thể thai hoàng ngầm đáng tiếc khi đó ngươi không biết chờ ngươi phát hiện không đúng thời điểm đã không còn kịp rồi từ khí liền ngươi nguyên thần cũng ăn mòn nhiếp vô thương trên mặt treo cười ánh mắt lại càng ngày càng sắp bén cho nên chẳng sợ ngươi đoạt xá vẫn là một khối bộ xương khô giọng nói lạc ma khí đột nhiên trương dương mở ra đem nguyên bản hơi thở bức hai lộ ra một cái ở trên thạch đài khoanh chân mà tòa bóng người người này ảnh thân hình gầy ốm cơ hồ liền quần áo đều không nhịn được, nâng lên trên mặt, huyết hồng hồng thịt nát cùng trắng như tuyết cốt cha hôn hợp thành lệnh người buồn nôn một màn. Sư phụ, đã lâu không thấy. Nhiếp vô thương lúc này mới nói. Ừ. Nguyên ma chi khí lần thứ hai điên cuồng tuôn ra, hướng bộ xương khô phụ đi, không bao lâu, như cũ biến thành một đoàn mây đen, cùng tùng phong thượng nhân ngày thường bộ dáng giống nhau như lúc. Ngay sau đó, uy thế cường đại phát ra mở ra. Hướng Nhiếp Vô Thương áp xuống. Nhiếp Vô Thương ánh mắt u lãnh, đôi tay một kết dấu tay, điều động ma khí, ngăn cản Tùng Phong thượng nhân lui áp. "Ngươi quả nhiên là nàng nữ nhi Tùng Phong thượng nhân khàn khàn nói, ta quá coi thường ngươi." Nhiếp Vô Thương tâm trung vừa động, chậm rãi hỏi, "Sư phụ, nhiều năm như vậy, ngươi có từng nghĩ tới ta nương?" Trong động phủ nguyên ma chi khí nhỏ đến không thể phát hiện mà dao động một chút. Nhiếp Vô Thương tiếp tục nói, "Ngươi đánh ta, cha tấn ta thời điểm có phải hay không nghĩ ta nương? Cầm mồm. Tùng phong thượng nhân quá khẽ, nếu ngươi muốn chết đến càng mau một chút nói, liền tiếp theo nói. nhiếp vô thương cười, ta có phải hay không lớn lên có điểm giống ta nương? Cho nên sư phụ ngươi mỗi lần tra tấn ta, đều sẽ mắng ta tiện nhân. Đáng tiếc, ngươi mắng không ta nương, ngươi có phải hay không có điểm hối hận, lúc ấy dứt khoát lưu loát mà đem nặng giết. ma khí kích động đến càng thêm kịch liệt, Tùng phong thượng nhân thanh âm thấp thấp âm thầm mà vang lên, ta hối hận cái gì? Cái kia tiện nhân đã sớm chịu báo ứng, con ta chỗ người, đáng tiếc nam nhân kia một chút đảm đương đều không có. Ngươi cho rằng ta lại như thế nào tìm được các ngươi mẹ con? Là nam nhân kia chính miệng nói cho ta. Nhiếp vô thương ánh mắt biến đổi, tươi cười tất liễm. Bất quá, ngươi yên tâm, ta đã đem hắn giết, hắn loại người này, đáng chết. Ha ha. ha ha ha tùng phong thượng nhân cất tiếng cười to bộ xương khô phát ra thanh âm còn có kia âm trầm ngựa khí giống như từ trong địa ngục bỏ dậy ác quỷ, lệnh người sởn tóc gáy nhiếp vô thương đột nhiên bĩu môi cười này động tác hiển nhiên học tự cảnh hành tung nàng trao phúng mà nói kia thật đúng là đa tạ ngươi loại này nam nhân sắc thật đáng chết hắn nếu sống đến bây giờ ta liền thân thủ muốn cánh mạng của hắn nàng ánh mắt lại đặt ở tùng phong thượng nhân trên người sư phụ kỳ thật hà tất đâu? ngươi bộ dáng này, không người không quỷ, người ghét quỷ ghét, đã không thể đột phá nguyên hậu, tấn giai hoa thần, lấy cầu nguyên thần cùng hợp nhất, thoát khỏi tử khí quấy nhiễu, lại không thể khoai uy ân cửu đem kẻ thù đều diệt sát, ngươi còn sống làm gì? ngươi địch nhân đều ở biến cường, chỉ có ngươi ở chậm rãi mất đi sinh khí, Liên tính ta không trở lại, lại quá mấy trăm năm, ngươi thọ nguyên cũng hết, ngươi cả đời này không có hy vọng. Như thế nào, dùng cái này liền muốn đả kích ta. Thùng phong thượng nhân không giao động, thiện nhân, ngươi còn quá non. Ta chỉ là đang nói một sự thật nhiếp vô thương chồng lên một đôi quyền bộ, thông thả ung dung mà nói, sư phụ, ngươi mặt trời sắp lặn gần đất xa trời, nhận mệnh đi. Dứt lời, nguyên ma chi khí ở xong quyền tụ tập, theo nàng một quyền đánh đi ra ngoài. Trong động phủ nguyên ma chi khí như sóng đảo điên cuồng tuần ra, phân không rõ là của ai. Tùng phong thượng nhân đã một lần nữa hóa thành một đóa mây đen, thư lạnh nói, ngây thơ. Chỉ thấy mây đen, tùng phong thượng nhân giơ lên một mặt tiểu kỳ, tùy tiện chạy tiến người khác đậu phủ, còn muốn giết người. Tiểu kỳ múa may một chút, lại nửa điểm động tĩnh cũng không có, tùng phong thượng nhân ngẩn ra, nhìn trong tay tiểu kỳ. Đây là trận kỳ không sai, cũng không có mất đi hiệu lực, vì cái gì sẽ? Nói chính là, ta nếu dám vào tới, sao lại không có nắm chắc? Nhiếp vô thương nói, mấy viên súng nước tử khí ma tinh ở mắt trận vị trí thượng chớp động. Lang đột trên núi, đột nhiên nổ tung một đoàn hắc sắc ma vân. Này uy chi thịnh, này thế chi cường, chẳng những đem cả tòa làng đổ sơn bao trùm trong đó, càng là lướt qua tây lĩnh núi non nam đoàn, tràn ra đến côn ngô núi non. Hắc sắc ma khí trung, mơ hồ có thể nhìn đến hai người ở rằng co. Một phương một thân hắc ý gì để, hơi có chút nhỏ xinh. Một bên khác gần thân với mây đen bên trong, thấy không rõ bộ dáng. Sư phụ nhiếp vô thương gắt gao nhìn chằm chằm mây đen chung người kia, "Nhận thua đi, tuy rằng ta trùng kỳ không lâu, nhưng ngươi bị thương nặng chưa lành, lại không phù hợp. Ngươi đánh không lại ta." Mây đen chung truyền đến một tiếng hừ lạnh, Tùng Phong thượng nhân âm trầm trầm nói, "Tiện nhân, ngươi cho rằng ta không biết sao? Liên tính như thế, thực lực của ngươi trước sau không bằng ta, bất quá là dùng ngôn ngữ kích thích." Lấy cầu thắng cơ thôi. Giọng nói lạc, mây đen đột nhiên bạo trướng, nguyên bản u ám trung, sinh ra hủy diệt chi tức, huyền hóa ra rất rất nhiều đáng sợ ma đầu, hướng nhiếp vô thương cắn xé mà đi. Nhiếp vô thương thân hình bất động, một cái thiêu đốt màu đen ngọn lửa dài lùa xuất hiện ở nàng trước người, hướng này đó ma đầu đón đi lên. Thùng phong thượng nhân thấy thế, mây đen đột nhiên lắc lư một chút. Thiện nhân, mây đen trung truyền đến thanh âm, phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Nếu không có ngươi trộm ta bảo vật, ta sao lại rơi xuống như vậy hoàn cảnh? Nhiếp vô thương ngăn địch bảo vật, đúng là đến tự tùng phong thượng nhân. Nàng ở giải lùa sau cắn chặt răng, chống đỡ ma đầu quái nhiễu, cười lạnh nói, hay là ngươi còn muốn cùng ta tính sổ không thành? Như vậy buồn cười sự, nhưng không giống sư phụ ngươi làm. Đừng cùng nàng tính cái gì tha nàng tánh mạng dưỡng dục nàng thành niên ân tình, nhân sinh không phải một bút thu chi rõ ràng trướng, thêm giảm lúc sau. Liền có thể triệt tiêu ân thủ, nàng chỉ biết, mẫu thân chết vào hắn tay, chính mình nhất sinh cũng bị hủy bởi hắn tay, như vậy thủ, ngày đêm khắc cốt khó quên. Tùng phong thượng nhân không nói lời nào, ma vân trung nháy mắt bay ra ba đạo hát tuyến. Hướng nhiếp vô thương quấn quanh mà đến. Nhiếp vô thương đôi tay giàn tức khắc nở rộ khai một đóa thật lớn màu đen hoa, cánh hoa gian ra, đem tự thân toàn bộ vây quanh lên. Ba đạo hát tuyến đánh chung cánh hoa, liền dừng lại. Hai bên bắt đầu đấu sức. Nhiếp vô thương giờ phút này chính thừa nhận suy nghĩ giống không đến áp lực, kêu ba đạo hát tuyến, là tùng phong thượng nhân bí thuật, mấy trăm năm ôn dưỡng mà hình thành, mỗi một cây tuyến, đều mang theo chấn động nguyên thần nguyên ma lực, mỗi lần thi triển. Đều sẽ tiêu hao tự thân tu vi, vì vậy thuật tùng phong thượng nhân dễ dàng sẽ không thi triển. Mà nay ngày, hắn chẳng những thi triển này thuật, thậm chí tam tuyến đều xuất hiện, có thể thấy được đối nhiếp vô thương hận thấu xương. Hát tuyến dưới, nhiếp vô thương thân thượng cánh hoa càng lúc càng mở nhạt, dần dần mà, lộ ra nàng hình dáng. liền ở cánh hoa tiêu tán trong nháy mắt. Hắc tuyến liền phải xuyên thấu thân hình thời điểm, nhiếp vô thương đột nhiên biến mất, đồng thời. Kinh thiên động địa một quyền từ trên không nện ở tùng phong thượng nhân trên người. Giang rắc, cốt cách bị đánh trung thanh âm vang lên, tùng phong thượng nhân rơi xuống. Trong hư không lộ ra nhiếp vô thương thân ảnh, cũng theo đi xuống. Hai người một trước một sau, dừng ở lang đột trên núi, Tùng Phong thượng nhân trên người ma vân lay động, ma khí tiêu tán rất nhiều. "Thiện nhân, ngươi nay nên cảm tạ ngươi a." Sư phụ Nhiếp Vô thường nói, "Ảo ảnh di hình phù." Vẫn là sư phụ ngươi năm đó từ một người nguyên anh tu sĩ trên người đoạt tới. "Ừ." Tùng Phong thượng nhân đương nhiên biết, năm đó hắn bị trộm đi túi càn khôn, trang đều là quan trọng linh bảo. Này làm cho hôm nay hắn chẳng những vô bảo nhưng dùng, thậm chí còn bị chính mình bảo vật trọng thương. Cái này tiểu tiện nhân. Nhìn nhếp vô thương lạnh băng mặt, tùng phong thượng nhân hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Tựa như nàng suy đoán giống nhau, do các thành bị bắt tử bỏ thân thể. Hắn bất đắc dĩ tiến hành rồi đoạt xá. Năm đó ngộ sai rồi công pháp, hắn không có đoạt xá. Thứ nhất là đã bị tử khí ăn mòn nguyên thần, đoạt xá cũng giải quyết không được vấn đề. Thứ hai cũng là cho chính mình để lại hy vọng, đoạt xá cả đời chỉ có thể một lần, một ngày kêu bài chết hết khí, đi thêm đoạt xá, liền có thể có được hoàn toàn mới thân thể, vậy có hóa thần hy vọng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu không phải phát giác tiện nhân này trở về thiên cực, hắn như thế nào sẽ chạy tới gió cát thành, như thế nào sẽ bị những cái đó lao ra hỏa vây công, như thế nào sẽ vứt bỏ thân thể, như thế nào sẽ bị bách đoạt xá? Như thế nào sẽ mất đi hóa thần hết thẻ hy vọng? Đều là tiện nhân này. Ta thật hối hận, năm đó không có giết ngươi. Tùng phong thượng nhân một chữ một chữ mà nói. Nhiếp vô thương cười một tiếng. Đúng vậy, năm đó nếu ngươi giết ta, như thế nào sẽ có phiền thoái nhiều như vậy? Đáng tiếc, ngươi hối hận cũng vô dụng. Một đóa ma vân từ nàng trong tay dâng lên. So sánh với tùng phong thượng nhân, Nhiếp vô thương ma vân không có như vậy cường thế, lại cũng sạch sẽ đến nhiều. chính là thuần thuần tuy túy nguyên ma chi khí. Cảnh này khiến Tùng Phong Thượng Nhân càng thêm phẫn hận, này hết thảy, nguyên bản đều là thuộc về hắn, thuộc về hắn. Nha, mất không chế tiếng la sau, ma khí quần cuộn dựng lên, như sóng đảo một mánh liệt mênh ngông. Nhiếp vô thương vừa thấy cảnh này, liền biết Tùng Phong Thượng Nhân đã bị nàng kích thích đến điên cuồng Hắn vốn là không tu tâm cảnh, sai lầm nguyên ma lại khiến cho hắn tinh thần vặn mẹo, đoạn tuyệt hóa thần hy vọng. Hơn nữa nhiếp vô thương luân phiên đả kích, rốt cuộc khiến cho hắn lâm vào ma trướng. Ta giết ngươi, âm u thanh âm, mang theo hôi hổi sát khí, cuốn lên ma khí cùng cắt vàng, một cổ nào hướng nhiếp vô thương đánh đi. Nhiếp vô thương không chút nào tiết rẻ, từng cái linh bảo xuất hiện ở trên tay, ngăn cản tùng phong thượng nhân công kích. Ma khí vũ động nàng hắc y gì, cắt vàng che trời lấp đất, nàng chút nào không dám lơi lỏng. Nguyên hậu dù sao cũng là nguyên hậu. Cứ việc trong lời nói nàng cố tình kích thích coi khinh, nhưng nàng trong lòng biết, chẳng sợ sư phụ thân bị trọng thương, đoạt xá thất bại mà thân thể không phù hợp, vẫn không phải nàng có thể chính diện ngăn cản. Đây là thiên cực đệ nhất tu sĩ, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này. Cho nên, chỉ có thể kéo, chỉ cần kéo đi xuống, cuối cùng thắng người chính là nàng. Nguyên ma khí vân trùng, cắt vàng rào rạt, núi đá lăn xuống. lăng đồ sơn cơ hồ muốn toàn bộ sụp đổ nhiếp vô thương cắn cắn ở chống đỡ pháp bảo linh phủ từng cái mà ném ra tới đón nhận tùng phong thượng nhân ma vân lại từng cái mà bị bạo hủy mỗi một lần nàng đều có loại ảo giác chính mình muốn chống đỡ không được nhưng nghĩ đến kia một trăm nhiều năm khuất nhục nàng lại căng xuống dưới trên người thương càng ngày càng nặng nàng nhéo đã sớm chuẩn bị tốt ma phủ không gián tiếp mà bổ sung ma khí Này đó tình cái gì? Nàng đã không phải cái kia bị ước hiếp lang đục lại không cách nào phản kháng nhiếp vô bị thương. Nàng có bằng hữu, nàng dôi thẳng lưng, nàng có thể đi ở dưới ánh mặt trời, nàng phải có chính mình nhân sinh. Cái này ở trong lòng nàng lưu lại bóng ma, liền thở dốc cũng không dám người, nàng phải thân thủ đem hắn hủy diệt. Vô số lần bóp nát ma phù bổ sung ma khí, vô số lần ném ra linh bảo ngăn cản công kích, rốt cuộc. Trên người uy áp chậm rãi yếu đi xuống dưới. Chờ đến công kích dừng lại thời điểm, nhiếp vô thương tinh thần chấn động, đôi tay hợp lại, một viên cực đại ma tinh xuất hiện ở nàng tay gian, lập lòe quỷ dị tử vong hơi thở. Nàng nhẹ nhàng bắn ra, ma tinh bay ra, rõ ràng là nhẹ nhàng tốc độ, lại nhanh chóng xuất hiện ở tùng phong thượng nhân bên người. Tùng phong thượng nhân cười nhạo một tiếng, như vậy liền tưởng phản kích. Nam mơ, nhiếp vô thương khỏe miệng một chọn Lộ ra một nụ cười lạnh, quyền thượng nguyên ma tụ tập, vô thanh vô tức mà đánh đi ra ngoài. Thùng phong thượng nhân vung lên, ma vân quân quanh, tùy ý một chán. Không ngờ, ngay sau đó, nhiếp vô thương nắm tay, lại xuyên thấu ma vân, thật thật tại tại mà đánh ở hắn trên người. Thùng phong thượng nhân trận to hai mắt, khó có thể tin. Không có khả năng, sao có thể. Nhìn hắn thật mạnh nga xuống, nhiếp vô thương ngự khí nhàn nhạt, nhạt, sư phụ, nói có ba nghìn. Lại chưa chắc đều là đường cái. Ma vân tan đi, lộ ra một khối khô khốc như bộ xương khô thân thể, đáng sợ trên mặt, hay chỉ trong mắt gắt gao mà nhìn trầm chằm nàng, hãy còn không tin, sao có thể, ngươi? Vì cái gì ta sẽ thua? Nhiếp vô thương nhìn chăm chú vào hắn, ngươi thật muốn biết. Thùng phong thượng nhân gắt gao không nhắm mắt. Nhiếp vô thương nói, ở ta bước lên lang đồ sơn thời điểm, liền bắt đầu bố trí ma tinh. Sư phụ ngươi đại khái không biết, Này ma tinh không chỉ có chỉ có tử khí, nó ở vân ai thấy cũng sợ, bởi vì nó có một loại quỷ dị công hiệu, đó chính là hút nhân tinh khí. Nhìn đến tùng phong thượng nhân nằm trên mặt đất, liều mạng mà tưởng đứng lên, nhiếp vô thương thương hại nói, sư phụ, ngươi thân thể hỏng rồi, nguyên thần cũng bị tử khí quấn quanh, tự thân tinh khí vốn là không đủ, nếu không có ngươi tu vi thâm hậu, linh hồn tinh khí đã sớm vô pháp chống đỡ ngươi sống sót. Ta vẫn luôn chọc giận ngươi. Một là làm ngươi khinh địch, nhị là kéo thời gian, làm ma tinh hấp thu ngươi tinh khí. Nguyên lai tùng phong thượng nhân huyết nhục mơ hồ trên mặt, lộ ra kỷ dị biểu tình, tựa hồ là đang cười, ngươi, quả nhiên là nàng nữ nhi. Đây là hắn lần thứ hai nói ra những lời này, lại có bất đồng ngữ khí. Lần đầu tiên, là phấn hận, lúc này đây, lại là tưởng nghiệm. Hắn sâu kín mà nói, cũng hảo, chết ở ngươi nữ nhi trong tay, hảo quá không người không quỷ. Vô thanh vô tức mà chết đi. A anh, kiếp sau. Ngươi như bây giờ, có ích lợi gì đâu. Nhiếp vô thương nhìn hắn, lần đầu tiên cảm thấy hắn là như thế nhỏ yếu, ta nương tồn tại thời điểm, ngươi như thế nào không đối nàng nói. Tùng phong thượng nhân trong cổ họng phát ra cổ quái cười, hắn nói, nàng đều phản bội ta, cũng đúng, ta cái này quỷ bộ dáng, sao có thể sẽ có nữ nhân vẫn luôn yêu ta. Ta nương là cái dạng này người sao. Nhiếp vô thương đánh gây hẳn nói, lạnh lùng mà nói, ngươi thâm ái nữ nhân, sinh mệnh duy nhất nữ nhân, là cái dạng này người sao. Tuy rằng ta không nhớ rõ ba tuổi trước kia sự, nhưng ta không tin. Tùng phong thượng nhân trợn to mắt, cơ hồ thoát ly hốc mắt trong mắt nhìn càng thêm ghê tởm đáng sợ. Sư phụ nhiếp vô thương nhẹ giọng nói, ngươi trước sau giữ lại động phủ ta nương thách thất, ngươi không cho phép bất luận kẻ nào bước vào, không cho bất luận kẻ nào đề nàng. Liền sư huynh mắng nàng ngươi đều phải phạt hắn. Sư phụ, ngươi vẫn luôn ái ta nương, đúng hay không? Ta không có môi, hàm răng lộ ở bên ngoài, có thể tinh tưởng nhìn đến hắn đang run rẩy. Ngươi sâu như vậy ái nữ nhân, sẽ bởi vì như vậy lý do rời đi ngươi sao? Nàng đã làm bạn ngươi mấy ngàn năm, sẽ như vậy rời đi ngươi sao? Nhiếp Vô Thương lạnh lùng mà nói, cùng với trách cứ nàng, không bằng trách cứ chính ngươi đi. Như vậy ngươi, liền tính tiếp sau Nàng cũng sẽ không lại tưởng gặp được Tùng phong thượng nhân thất thần mà nhìn đầy trời cắt vàng Hơn một ngàn năm năm tháng Ở trước mắt nhất nhất thoảng qua Bước vào tiên đạo Bình thường đệ tử Môn phái bị giết Thiên ma sơn Cơ duyên Tấm bia đá Nộ sai công pháp Thân hình tối giữa A anh Đúng vậy Gặp được A anh thời điểm Hắn đã là cái kia quỷ bộ dáng Nàng sẽ không bởi vì cái này rời đi hắn Là hắn hoài nghi nàng Mới đi bước một đêm nàng đẩy xa Nguyên lai hắn nhân sinh, hoàn toàn mà thất bại. Không có thể bước vào hóa thần, lại thân thủ hủy hoại nàng. Như vậy thất bại cả đời. Vậy như vậy kết thúc đi. Thu được nhiếp vô thương vạn giảm truyền âm phù thời điểm, mạch thiên ca lóc bắp kinh hãi, bởi vì nàng chỉ ở trong đó phụ hai chữ, cứu ta, mà địa điểm thế nhưng là làng đột sơn. Nàng đã từng từ nhiếp vô miệng vết thương chung được đến xác nhận, tùng phong thượng nhân bí mật độc phủ, liền ở làng đột sơn. Ta phải đi làng đột sơn. Vương truyền âm phủ, mạch thiên ca nói. Làm sao vậy? Thần hy kinh ngạc, làng Đổ sơn cũng không phải là bình thường địa phương. Vô thương cầu cứu, nàng ở làng Đổ sơn. Mạch thiên ca ngắn gọn mà nói, đã đứng dậy chuẩn bị. Thần hy ngẩn ra, thực mau suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, nói, từ từ. Làm sư phụ đổi ngươi cùng đi. Mạch thiên ca đốn hạ, không tẩy mạnh, hảo. Quá Khang Sơn cùng Huyền Thanh Môn đã thành lập truyền thống trận, tinh cùng đạo quân trở về thật sự mau, được đến truyền tin, bất quá hai cái canh giờ liền trở về tông môn. Nghe Mạch Thiên Ca như vậy vừa nói, một câu vô nghĩa cũng không có, đi. Có nguyên hậu tu sĩ làm bạn, Mạch Thiên Ca tự tin thật đủ, bất quá hai ngày, liền bước vào làng Đồ sơn. Đây là, Lang Đồ sơn sở dĩ tên là làng đột sơn, là bởi vì hình dạng như một con lang phi nước đại. Lúc này lang đồ sơn đã hoàn toàn thay đổi, đầu sói địa phương trùi lùi, hẳn là cái đôi vách núi cũng đã biến mất. Ma khí nơi nơi tràn ngập, cùng chi tướng liền tây lĩnh núi non đầu tiên tao hương, hoa cỏ cây cối, đều bị hôn loạn tử khí ma khí ăn mòn. Tinh cùng đạo quân vung lên ống tay háo, ném đi cắt vàng, trong miệng oán giận, tùng phong láo nhân đây là làm cái gì? Sợ người khác không biết hắn ở chỗ này. Mạch thiên ca khởi động hạm đạm dù ngăn cách chung quanh ma khí. nhìn dáng vẻ vô thương trở về báo thủ tinh cùng đạo quân tỏ vẻ tán đồng lang đổ sơn bộ dáng rõ ràng đã trải qua một hồi đại chiến cái kia nha đầu có thể cùng tùng phong lão nhân đánh thành như vậy thực lực bất phạm a tinh cùng đạo quân cảm thán một câu theo sau nhữ nhữ mày hướng một chỗ giáng xuống sư phụ tới tinh cùng đạo quân chỉ nói một chữ mạch thiên ca ngầm miệng thực mau cũng phát hiện không đúng dưng ở cắt vàng thượng tinh cùng đạo quân phất một cái ống tay áo cắt vàng bị thổi khai lộ ra hai người hoặc là nói một người một khối bộ xương khô đây là tùng phong Láo nhân tinh cùng đạo quân kinh ngạc nhìn kia cụ bộ xương khô tuy rằng ma khi chưa tiêu lại rõ ràng đã chết liền thân thể đều hư thối vô thương nhìn đến một người khác mạch thiên ca vội vàng nhào lên đi nhiếp vô thương sắc mặt trắng bệnh toàn thân cứng đờ nếu chết Ma khí tụ mà không ngưng. nha đầu này ghê gớm A. Tinh cùng đạo quân tấm tắc khen ngợi, ta cũng chưa có thể đem tùng phong láo nhân xử lý, nàng cư nhiên làm được. Mạch thiên ca không dành phát biểu cảm tưởng, đang muốn nắm lấy nhiếp vô thương mạch môn, nhìn xem nàng kinh mạch tình huống. Lại bỗng nhiên nghĩ đến nàng là ma tu. Chính mình đối ma tu hiểu biết đến không nhiều lắm, cũng không có biện pháp dùng linh khí tiến vào nàng kinh mạch kiểm tra một phen. Sừng sốt trong chốc lát, Nàng hỏi, sư phụ. Cái này, làm sao bây giờ? Mạch Thiên ca xin giúp đỡ, làm tinh cùng đạo quân đắc ý phi phạm, thời khắc mấu chốt, còn phải vì sư xuất mã. Chờ. Nói, trong mắt quang mang chấp động, hướng nhiếp vô thương thân thượng đảo qua, liền thu công, khôi phục thái độ bình thường, không có việc gì, vết thương tuy nhiên có điểm trọng, bất quá không tổn hại cập nguyên anh, tĩnh dưỡng cái 3 năm 10 năm, phỏng trừng là có thể phục hồi như cũ. ba năm mười năm đây là không tính ngoại vật thời gian nếu nàng có ma đan linh tinh chữa thương đan dược phỏng chừng mười hai mươi năm liền có thể mạch thiên ca gật gật đầu chúng ta đây mang nàng trở về đi tinh cùng đạo quân không lập tức trả lời nhìn nàng vài mắt mới nói nha đầu ngươi đối nàng thật là bất đồng a nàng chính là ma tu lại là tùng phong lão nhân đồ đệ ngươi thế nhưng muốn mang nàng hồi tông môn dưỡng thương mạch thiên ca nói bằng không thế nào đâu Xem nàng chết ở này sao? Sư phụ cảm thấy không tốt. Tinh cùng đạo quân nghĩ nghĩ, không có việc gì, Trấn Dương lão nhân kia không dám có ý kiến. Hai thầy cho nói mấy câu, liền như vậy quyết định, hai người mang theo nhiếp vô thương hồi huyền thanh môn. Tới rồi huyền thanh môn, tinh cùng đạo quân chuyện gì cũng không quản, đi côn trung thành. Mạch thiên ca tắc khai một gian thạch thất, đem nhiếp vô thương hướng trong đầu một tắc. Mà tu dương thương gì đó, nàng giúp không được gì. Thế nào? Chờ nàng dàn xếp hảo nhiếp vô thương, sửa lại luyện thất, thần hy hỏi. Mạch thiên ca nói, nàng đem tùng phong thượng nhân giết. Cái gì? Thần hy cho rằng chính mình nghe lầm. Mạch thiên ca lại nói một lần, nàng đem tùng phong thượng nhân giết, cho nên thân bị trọng thương. Thần hy hoan hoan thần, vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng thật đúng là đem tùng phong thượng nhân giết. Vừa rồi ta cảm giác một chút, nàng cũng chỉ là vừa mới trung kỳ mà thôi. Rốt cuộc như thế nào giết? Cái này ta liền không rõ ràng lắm, chờ nàng tỉnh hỏi lại đi. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, rốt cuộc nàng theo tùng phong thượng nhân như vậy nhiều năm, có lẽ biết hắn không muốn người biết ngược điểm. Tân hy gật gật đầu, chỉ chỉ trên bàn, trước mặt kệ nàng, ngươi đến xem cái này. Mạch thiên ca vừa thấy, bàn thượng bãi nước cờ kiện đồ vật, một là tôi linh thủy, nhị là lạc thần uyên trung hút linh phấn. Tam là bạch hổ tế miếu bên thượng cổ đại phái nhà kho chung được đến kia khối tinh thể. Tôi linh thủy tạm thời bất luận, kia hút linh phấn bọn họ đến nay còn không có tưởng hảo dùng như thế nào. Tinh thể càng không cần phải nói, bọn họ hỏi biến người cũng không biết là cái gì. Như thế nào? Tân hy không nói chuyện, cầm lấy tôi linh thủy, liền hướng lên trên mặt tích. Tinh thể mặt trên, đã có một cái nho nhỏ lỗ lõm, tôi linh giọt nước đi xuống. Lỗ lon phong thả mà hòa tan đi xuống, chờ đến một ly tôi linh giọt nước xong, đã dung ra một cái đậu. Nguyên lai chỉ là sắc ngoài. Mạch thiên ca nhìn, thượng tầng tinh thể đã bị tôi linh thủy dung, bên trong là một đoàn tựa xương mù như nước đồ vật, không có bất luận cái gì linh khí, lại có một loại huyền ảo vô cùng hơi thở, đây là cái gì? Tân hy nhìn mắt bên cạnh từng đống thư tịch ngọc giản, chúng ta bị lầm đạo, liền gương mặt thật cũng không biết, như thế nào tra đến ra là thứ gì. Phát hiện điểm này sau, ta phiên sách cổ, phát hiện nó có khả năng là một loại đồ vật. Thứ gì? Hỗn độn chi khí." Thần Hy nói, "Thiên địa chi thủy hỗn độn khai." Mạch Thiên ca thật lâu không nói chuyện, nàng đã choáng váng. Một hồi lâu, nàng mới tìm được chính mình thanh âm, "Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng sợ ở tiên giới, hỗn độn chi khí cũng là đỉnh dai bảo vật. Sao có thể sẽ lưu lạc ở nhân giới?" Thần Hy lắc đầu, "Truy cứu cái này không có ý nghĩa." Ngươi lại đến nhìn xem, nói, tùy tay lấy qua mấy khối linh thạch, ném đi vào. Rồi sau đó liền thấy, khí thể lấy có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hòa tan, biến mất vô tung. Thừa như như vậy, cơ hồ sở hữu đồ vật, đều có thể hòa tan. Phải không? Mạch Thiên Ca thần sắc chỉnh trọng lên, từ càn khôn giới trung đảo mấy khối không quan trọng tài liệu, ném vào đi, quả nhiên toàn bộ biến mất. Liên tra cũng chưa dư lại. nàng nhìn trong chốc lát bỗng nhiên nói hút linh phấn có thể hấp thu bất luận cái gì pháp thuật này đó hỗn độn chi khí có thể hòa tan bất cứ thứ gì nếu đặt ở cùng nhau sẽ thế nào tân hy cười ta đúng là nghĩ như vậy chẳng qua còn không có thí ngươi liền đã trở lại vậy mau thử xem tân hy gật gật đầu nhìn xem bao vây hỗn độn chi khí tinh thể lại có chút khép lại liền cầm tôi linh thủy một lần nữa đem trì hòa tan nguyên lai thứ này sẽ tự động sinh trưởng mạch thiên ca hình như có sở ngộ khó trách có thể dùng để trang phục lộng lấy hỗn độn chi khí lần thứ hai dung dứt bên ngoài tinh thể Thần hy tiểu tâm mà dùng linh khí bao vây lấy một chút hỗn độn chi khí xử chi nổi tại giữa không trùng rồi sau đó lấy hút linh phấn rắc lên đi thư tư thanh không dứt bên hai. phảng phất ở xôi trào thiêu đốt hút linh phấn cùng hỗn độn cho nhau quấn quanh cho nhau căn ướt phảng phất ở kịch liệt giao chiến Hai người đôi mắt không trước mắt mà nhìn chằm chằm, không bao lâu, thanh âm chậm rãi yếu đi xuống dưới, từ dưới đến thượng, lộ ra băng tinh giống nhau trong suốt ngăn xác cuối cùng thành thành một cái tinh thể. Đối diện không nói gì hảo sau một lúc lâu, mạch thiên ca go go gửi hỗn độn hơi thở sang ngoài, nguyên lai thứ này, chính là hút linh phấn làm. Tân Hy cũng sờ sờ, cảm giác nhìn tới nhìn lui cũng chưa khác nhau, thẳng đến hắn ý đồ đưa vào linh khí, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Làm sao vậy? Mạch Thiên ca phát hiện hắn thần sắc có gì, vội hỏi một câu. Tân Hy không có lập tức trả lời, phí chút công phu thu hồi linh khí sau, nói, hút linh phấn có thể hấp thu linh khí, hỗn độn chi khí có thể hóa giải vạn vật, Này hai người kết hợp, quả thực là phòng ngự vũ khí sắp bén. Mạch Thiên ca gõ gõ tinh thể, hỏi, ngươi là nói, làm phòng ngự pháp bảo. Thần Hy gật đầu, không tồi. Chúng ta nguyên lai like liền nghĩ tới. linh phấn dùng để làm phòng ngự pháp bảo tốt nhất, hiện giờ hơn nữa hốn độn chi khí, hiệu quả hảo gấp đôi không ngừng. Mạch Thiên Ca suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, ta đảo cảm thấy, làm công kích pháp bảo không tồi. Nga! Mạch Thiên Ca sở soạn kiện bình thường pháp bảo ném vào hốn độn chi khí, thực mong mà, pháp bảo biến mất không thấy, không lưu một kia dấu vết. Thần Hy nhìn trong chốc lát, ngộ, người là nói, nào kiện pháp bảo như vậy bá đạo? Không công kích đáng tiếc. Thần hy nhìn nàng một hồi lâu, nói, thiên ca, ngươi tựa hồ cùng trước kia bất đồng. Bất đồng. Mạch thiên ca hơi kinh ngạc đứng mẩy, nơi nào bất đồng. Tựa hồ. Càng sát bén một ít. Hắn nói, một bên hồi ức vừa mỉm cười, trước kia ngươi, cư thủ thế chiếm đa số, tiểu tâm cẩn thận, thận trọng từng bước, mà hiện tại ngươi, cũng có thẳng tiến không lùi khí thế. Mạch thiên ca cẩn thận tưởng tượng, hình như là có chuyện như vậy. liền cười nói có lẽ là bị các ngươi ảnh hưởng đi như vậy không phải càng tốt sao ân tân Hi cười ứng một tiếng nhìn trong tay tinh thể suy nghĩ một lát nói thứ này rốt cuộc như thế nào luận chế thật đúng là nhất thời sở không rõ ràng lắm ta đi một chuyến côn trung thành đi hướng vài vị sư huynh sư tỷ lãnh giáo một chút hợp mưu hợp sức mặt khác cũng có thể mượn giao dịch hội cùng mặt khác người giao lưu một phen Nói không chừng có thể tìm được mặt khác manh mối. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, đồng ý, có truyền tống trận ở. Ta cùng với thông minh sát xảo sư huynh tọa chấn tông môn đủ rồi. Người đi gần tháng vấn đề hẳn là không lớn. Hảo. Tần hy đem sau lại ngưng ra tinh thể thu lên. Lại cầm một ống tôi linh thủy, chút ít hút linh phấn, thu vào càn khôn giới. Ta hiện tại liền đi. Nhanh như vậy. Mạch thiên ca ngoài ý muốn. Đi sớm về sớm. Tần hy đốn hạ. lại thấp giọng nhắc nhở, nhiếp vô thương hiện tại cái dạng này, người đa lưu tâm, nàng thân phận mẫn cảm, chuyển ra đi không tốt. Mặt khác, ngươi cùng nàng giao tình là không tồi, nhưng nàng rốt cuộc là ma tu, lại là tùng phong thượng nhân đồ đệ, tùng phong thượng nhân cái kia điên điên khủng khủng có thủ tất báo cá tính, tục truyền cũng là bị công pháp ảnh hưởng, ta thật sự có điểm lo lắng. Ta biết, mạch thiên ca lý trí mà nói, ta sớm có chuẩn bị, Ở nàng dưỡng thương trong thạch thất bố trí rất nhiều phòng ngự trận pháp, ngươi yên tâm. Tân hy gật gật đầu, không hề nhiều lời, thu đồ vật rời đi động phủ, đi côn trung thành. Năm ngày sau, nhiếp vô thương rốt cuộc thanh tỉnh. Nàng vừa tỉnh tới, liền nhìn đến mạch thiên ca ngồi ở bên cạnh. Thiên ca, nhiếp vô thương thấy là nàng, nhẹ nhàng thở ra, ta cuối cùng sống lại. Mạch thiên ca xem nàng sắc mặt còn thực tái nhợt quan tâm hỏi, ngươi còn hảo đi. Như thế nào như vậy lỗ mãng, một người liền đi lang đột sơn. Mặc kệ tùng phong thượng nhân bị kiểu gì trọng thương, rốt cuộc là nguyên hậu tu sĩ, chẳng sợ sư phụ ta cũng không nhất định có năm chắc diệt sát hắn, ngươi chỉ có một người. Nhiếp vô thương cười cười, nói, ta sợ ta không có thời gian A. Hán thọ nguyên không nhiều lắm, bị thương lại như vậy trọng, vạn nhất ở ta động thủ phía trước đã chết làm sao bây giờ. Lại nói, ta này không phải không có việc gì sao. Không có việc gì. Mạch thiên ca hừ nói, ngươi cái này kêu không có việc gì. Cho dù có linh đan diệu dược, thương thế của ngươi ít nhất muốn hai 20 năm mới có thể dưỡng hảo. Chỉ là hai 20 năm mà thôi. Nhiếp vô thương thực bình tĩnh, ta 300 tuổi chưa tới, thọ nguyên lớn lên thực, chỉ hoa vài thập niên thời gian tính cái gì. Ngươi thật là mạch thiên ca bị nàng đổ đến không lời nói. Hảo, thấy nàng biểu tình không mau, nhiếp vô thương hơi mang lấy lòng mà cười. Vỗ tay nói, ta đều tồn tại, ngươi liền không cần cùng ta so đo cái này. Đúng rồi, ngươi không muốn biết ta là như thế nào đánh bại sư phụ ta sao? Nàng thành công mà kêu lên mạch thiên ca lòng hiếu kỳ, như thế nào? nhiếp vô thương chậm dài nói, sư phụ ta hắn tu vi cao thâm, thực lực cường đại, chính diện đánh bại hắn, khẳng định là không được. Nhưng là, hắn có một cái nhược điểm, đó chính là đã từng tu luyện sai rồi công pháp. Ta nhớ rõ. Ngươi đã từng cùng ta nói rồi, có một người tu luyện sau bộ dáng, cùng sư phụ ta rất giống. Kỳ thật, sư phụ ta cũng chính là như vậy hồi sự. Không có tu luyện ra nguyên ma chi khí, ngược lại tu luyện ra tử khí. Chẳng qua, hắn tài trí cao đến nhiều, sớm phát hiện không đúng, thực mau ngộ ra chân chính công pháp. Nhưng hắn thân thể đã học rồi, hơn nữa làm tử khí xâm nhập nguyên thần. Nói như vậy, lấy hắn trạng thái, tu vi lại cao. cũng vô pháp hóa thần. Nguyên Anh vì kim đan dung hợp bộ phận nguyên thần chi lực kết thành, hóa thần lại muốn nguyên anh trải qua thiên truy bách luyện. Cùng nguyên thần, thân thể, toàn bộ hòa hợp nhất thể. Nguyên Anh, nguyên thần, thân thể, vô luận cái nào bộ phận, đều không thể ra vấn đề. Đối thân thể tôi nói, cho dù có sở tổn thương, ở nguyên anh chi lực hạ, cũng có thể tái sinh, nhưng nếu bị tạp khí ô nhiễm, liền nhất định loại bỏ dị vật. nguyên thần càng là như thế. Bị tử khí ô nhiễm? Đó là trăm triệu không thể cùng thân thể, nguyên anh dung hợp, tấn giai hóa thần. Đúng là. Nhiếp vô thương gật đầu, ngươi cũng phát hiện đi. dáng vẻ kia. Còn xem như người sao? Nếu không phải tu vi cao thâm, hắn đã sớm ở tử khí tra tấn hạ biến thành một khối thi thể. Mạch thiên ca nghĩ đến năm đó nàng ở vô ưu trong cốc hành vi, đống nhiên hiểu được, năm đó ngươi dùng ma tinh hấp thu tử khí, chính là vì đối phó sư phụ ngươi. Nhiếp vô thương gật gật đầu, thở dài một tiếng, năm đó nhìn thấy ma tinh, ta liền ẩn ẩn cảm thấy, này sẽ là một cái đột phá khẩu. Sư phụ ta hắn quá cường đại, tầm thường thủ đoạn, căn bản không đối phó được hắn, chỉ có ma tinh, hút nhân tinh khí, tác dụng độc đáo, tìm lối tát, làm hắn khó lòng phòng bị. Rốt cuộc là tử khí vẫn là tinh khí. Ta như thế nào nghe không rõ. Mạch thiên ca có chút mơ hồ, hắn đã bị tử khí bối rối. Tử khí mới là hắn đại địch, không phải sao? Nhiếp vô thương lắc đầu, tử khí cố nhiên là hắn đại địch, nhưng ngắn hạn nạn trong nước thấy hiệu quả. Hơn nữa, lấy hắn tu vi, có thể thành công mà đem tử khí áp chế xuống dưới, không có biện pháp lấy tánh mạng của hắn. Vậy ngươi, ta dùng ma tinh hấp thu tử khí, một là dùng tử khí phá hư động phủ trận pháp, nhị là tê mỏi với hắn. Sư phụ ta thấy nhiều tử khí, sẽ không quá để ở trong lòng. Do đó xem nhẹ ma tinh chân chính tác dụng. Hắn đã suy, nguyên thần bị nguy, đã sớm nên là cái người chết, này thuyết minh linh hồn của hắn chi lực thập phần nhỏ yếu, chỉ là rửa cường đại tu vi chống. Ta dùng ma tinh hút hắn tinh khí, khiến cho hắn linh hồn chi lực tán loạn, như vậy, là có thể bất chiến tự thắng. Mạch thiên ca đem lời này lần qua lộn lại suy nghĩ mấy lần, thở dài, bố trí ra chiêu thức ấy hảo cờ, ngươi thật là hao hết tâm tư. Nhiếp vô thương cười khổ một tiếng, nếu không phải đánh không lại hắn, cần gì như thế? Hết thảy, chỉ đổ thừa ta quá yếu đất Trách ngươi thời gian quá ít. Mạch thiên ca lắc đầu nói, lấy ngươi điều kiện, tấn giai hậu kỳ là sớm muộn gì sự, hóa thần cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, ngươi không xác định hắn có thể chờ đến kia một khắc. Đúng vậy. Nhiếp vô thương ánh mắt có chút thất thần, sư phụ đã sống được lâu lắm. Hai người tương đối im lặng. Chỉ cảm thấy thời gian trôi đi, cường đại nữa tu sĩ, cũng có biến mất một khác, mà trường sinh đại đạo, xa xa không hẹn. Hồi lâu, Mạch Thiên Ca nói, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Nhiếp vô thương nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Mạch Thiên Ca thở dài, nếu không, ngươi lưu tại ta này đi. Nhiếp vô thương sửng sốt vội vàng xua tay, ta chính là ma tu, huyền thanh môn là đạo môn, này. Ta lại không phải làm ngươi gia nhập huyền thanh môn mạch thiên ca cười nói, ta hiện giờ tốt xấu cũng là nguyên anh đạo quân, lưu một vị bằng hưu tại đây thường trú giống như không có gì vấn đề đi. nhiếp vô thương cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng có thể đi liền như vậy mấy cái địa phương. Vân Trung đại loạn, hiện giờ thế cục khó bề phân biệt, nơi nơi đều là chém giết, tiêu dương, nơi này liền càng rối loạn, không có thực lực, chỉ có thể mặc người sâu xé, thiên cực, nàng là tùng phong thượng nhân đồ đệ. Chuyện này cũng không khó tra. Vốn dĩ, lang đồ sơn đủ bí ẩn, hiện giờ cũng bại lộ. Nàng hiện giờ thân bị trọng thương, căn bản vô pháp cùng người khác động thủ, tốt nhất tìm một cái an toàn địa phương chậm rãi dưỡng thương. Như vậy nghĩ đến, huyền thanh môn thật đúng là lựa chọn tốt nhất. Đầu tiên, huyền thanh môn hiện tại rất cường đại, vô luận là thiên cực vẫn là vân trung, đều không thể có người tới huyền thanh môn tông môn nơi dừng chân tìm phiền thoái. Tiếp theo. Mạch Thiên Ca là nàng tín nhiệm nhất bằng hữu, nhiều lần cứu nàng với nguy khi, trên đời này rốt cuộc tìm không thấy so nàng càng có thể tin người. Nhiếp vô thương tự hỏi trong chốc lát, xác định lúc sau, liền đồng ý, hảo, đa tạ ngươi. Mạch Thiên Ca xua xua tay, ngươi ta chi gian, còn xưng cái gì tạ? Nàng lấy một quả ngọc phù, ngươi liền ở chỗ này dưỡng thương, nếu có cái gì yêu cầu, liền dùng này phù thông chi nơi này chấp sự đệ tử. Nhiếp vô thương tiếp nhận Ngọc Phủ, kia không khách khí. Hai người lại nói một phen những năm gần đây trải qua, cùng với tu luyện dưỡng thương vấn đề, Mạch Thiên Ca mới rời đi thách thất, làm nhiếp vô thương nghỉ ngơi. Thần Hy này vừa đi, hai tháng mới hồi. Hắn một hồi đến Động Phủ, Mạch Thiên Ca liền hỏi, như thế nào lâu như vậy, có manh mối sao? Tân Hy nói, hiện giờ chiến sự thường xuyên, ta đi đến không khéo, côn trung thành tu sĩ không nhiều lắm, Trấn Dương Sư Huynh nói. muốn gần tháng mới có một cái đại hình giao dịch hội làm ta từ từ ta nghĩ côn trung thành là giao dịch chi thành nói không chừng thực sự có kỳ nhân dị sĩ biết chút cái gì liền ứng nay hai tháng nhưng thật ra thu thập một ít tin tức vài vị sư huynh sư tỷ sau khi trở về cũng cho chúng ta ra rất nhiều chủ ý nói hắn lấy ra một cái cái túi nhỏ xôn xao đảo ra rất nhiều ngọc giản thô thô vừa thấy chừng ba năm mười cái Mạch Thiên ca trợn mắt há hốc mồm, đây là. Tân Hy bất đắc dĩ cười cười, không nhất định đều là thật sự manh mối, có điểm cùng loại, tất cả đều nhớ kỹ. Lại lấy ra trong đó một cái, đây là sư phụ bọn họ thương nghị tổng kết ra tới, cho chúng ta tham khảo. Mạch Thiên ca một quả một quả ngọc giản mà nhìn qua, hơn nửa ngày mới xem xong, mày nhữ lại, này đó đều phải phí thời gian thí nghiệm, không phải nhất thời nửa khắc có thể quyết định. Ân. cho nên chúng ta có việc vội. Hai người dọn đồ vật tiến hư thiên cảnh, tần hy hỏi, này hai tháng không có việc gì đi. nhiếp vô thương thế nào? Ở dưỡng thương đâu? Ta đem nàng lưu lại. Mạch thiên ca đem hai người nói chuyện đại khái thuật lại một lần, nói, ta xem nàng thần trí thanh minh, hẳn là không có gì. Hơn nữa ta cũng hỏi qua, nàng nói, tùng phong thượng nhân sở dĩ sẽ biến thành dáng vẻ kia, là bởi vì tu luyện cái kia sai lầm công pháp. Nguyên ma nếu cùng ngũ linh tế miếu đặt ở cùng nhau, nhất định là viễn siêu hiện thế công pháp, không có khả năng có như vậy khuyết điểm, chỉ cần ngộ đúng rồi, liền sẽ không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Hắn cũng là dự phòng vắng nhất, đem người lưu lại, tổng muốn để phòng điểm. Đúng rồi, cảnh hành tung cũng ở côn trung thành, hắn nói cho ta một sự kiện. Nga Nghĩ đến cảnh hành tung hiện trạng, mạch thiên ca thập phần cảm thấy hứng thú. Ngan thủy kiếm tôn cùng ngươi nói cái gì? Tân hy thấy nàng một bộ rất muốn cười bộ dáng, bất đắc dĩ nói, không cần cười hắn, hắn hiện tại đã thực đứng đắn. Thực đứng đắn cảnh hành tung. Mạch thiên ca giống như đứng đắn gật gật đầu, lại phát một tiếng cười, hảo khó tưởng tượng a. Chờ nàng cười đủ rồi, Tần hy nói tiếp, cảnh hành tung nói cho ta, hắn phát hiện kỳ lân manh mối. A, mạch thiên ca kinh ngạc, cư nhiên nhanh như vậy. Là cái gì manh mối? Nơi nào đến tới? Tân Hy ở bàn bên ngồi xuống, khẽ ngọc giảng, hỏi, Linh Thú Tông Tổ Sư Tọa Kỵ Kỳ Lân, ngươi còn nhớ rõ đi? Đương nhiên nhớ rõ, Linh Thú Tông chính là lấy Kỳ Lân vì môn phái đồ huy. Chuyện này thiên cực tu sĩ đều biết. Cảnh hành tung nói, hắn trong lúc vô ý ở Tông Môn Tàng Thư các chúng tìm được về Linh Thú Tông Tổ Sư Tọa Kỵ đi lại, đột phát kỳ tưởng, tìm Linh Thú Tông Hoa Linh Vận, nghe được một ít tin tức. Mạch Thiên ca ngạc nhiên nói, khai phái tổ sư tọa kỵ tin tức, sao lại dễ dàng nói cho người khác, cảnh hành tung chẳng lẽ là bị lừa đi. Tân Hy đạm cười, hẳn là sẽ không, hắn trả giá một ít đại giới, hoa linh vận vô pháp cự tuyệt. Là cái gì? Trong tay hắn bạch hổ chi tức. Tân Hy nói, hắn làm hoa linh vận kiến thức bạch hổ nhất kiếm, lại tặng một chút bạch hổ chi tức. Mạch Thiên ca như suy tư gì gật đầu, này đối linh thu tông tới nói. thật đúng là vô pháp kháng cự dụ hoặc ai nói không phải hoa linh vận đương trường liền kỹ càng tỉ mỉ mà đem tọa kỵ kỳ lân lai lịch nói cho hắn rồi sau đó trở về bế quan mạch thiên ca cười ra tiếng tới lại bắt lấy hắn hỏi rốt cuộc cái này kỳ lân cùng chúng ta muốn tìm kỳ lân có hay không quan hệ cảnh hành tung phỏng đoán hẳn là có hẳn là tần hy nhẹ nhàng lắc đầu tư liệu vẫn là quá ít hơn nữa không lâu trước đây thiên điệu dị biến Rất nhiều miêu tả đều làm không được chuẩn, chúng ta yêu cầu càng nhiều thời giờ tới xác nhận. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng thở ra, nay đảo không đổi, vô thương còn cần rất dài thời gian chữa thương, nói nhanh lên, linh thú tông kỳ lần rốt cuộc từ đâu mà đến. Thần Hy uống khẩu trà, không nhanh không chậm mà nói, ở Vân Trung. A, cái này địa điểm, Mạch Thiên ca có chút đau đầu, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi Vân Trung. Vân Trung, không chút khách khí mà nói. Đây đất đều là kẻ thù. Lần trước Huyền Vũ việc, toàn bộ Vân Trung tu sĩ đều đứng ở bọn họ mặt đối lập, muốn tìm mấy cái không thủ đều rất khó. Là ở nguyên lai Vân Trung tần hy, nhưng thật ra bình tĩnh, thiên địa dị biến lúc sau, Linh thú tông đã sớm phái người đi tra qua, cũng không ở điển tịch miêu tả địa phương, cho nên cảnh hành tung hoài y, thiên địa dị biến thay đổi kỳ lân nơi vị trí. Dừng một chút, hắn lại cười nói, cái này không vội có manh mối, còn muốn thật lâu đuổi theo cha. Húng chi manh muội như thế đơn sơ. Cảnh hành tung cũng nói, nghe linh thú tông điển tịch ghi lại, cái này địa phương có nồng đậm thần thú hơi thở, nhưng linh thú tông tổ sư cũng không có gặp qua tế miếu, cũng không thể khẳng định chính là chúng ta muốn tìm kỳ lân tế miếu. Mạch thiên ca gật gật đầu, cũng là, kỳ lân tế miếu nếu như vậy hảo tìm, liền sẽ không nhiều năm như vậy cũng chưa người phát hiện. Kế tiếp như thế nào truy tra, cảnh hành tung nói sao? Muốn hay không chúng ta hỗ trợ? thần hy lắc đầu hắn nói chuyện này hắn bao bao mạch thiên ca ngẫm lại cười đáng thương hài tử trước nay không thể nghiệm quá nguyên anh kiếm tôn uy phong đi cũng không phải là tần hy cũng là trên mặt mang cười như vậy tốt nhất chúng ta có thời gian luyện chế pháp bảo ân mạch thiên ca tán đồng tốt nhất ở tìm được kỳ lân tế miếu phía trước luyện chế thành công lúc sau hai người quá chu tâm đầu nhập đến luyện chế pháp bảo chung đi Đầu tiên là đem thu thập tới manh mối nhất nhất sửa sang lại, vô dụng vứt bỏ, hữu dụng lưu lại, rồi sau đó đối chiếu vài vị nguyên anh đạo quân ý kiến, phân tích thí nghiệm. Chuyện này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại rất khó. Hôn độn chi khí cùng hút linh phấn quá mức huyền diệu, khó có tiến thêm. Đến sau lại, hai người đành phải toàn bộ từ bỏ, chuyên tâm thể hội hôn độn chi tinh tài chất. Đây là đơn giản nhất cũng là nhất buồn phương pháp, luyện khí chi đạo phát triển cho tới hôm nay. Có rất nhiều phương pháp có thể phân biệt tài chất, luyện khí sư nhóm thông thường dùng này đó phương pháp phân biệt lúc sau, liền bắt đầu luyện khí. Thể hội tài chất Kia chẳng những yêu cầu cũng đủ nội tính, còn phải có bó lớn thời gian, thông thường một kiện bình thường tài liệu phải tốn thượng mấy tháng thời gian mới có thể thể hội ra tới, quý hiếm một chút, thậm chí muốn mấy năm. hỗn độn chi tinh hiển nhiên thuộc về người sau, bọn họ hai người cũng là không có biện pháp, đối với loại này siêu phẩm tài chất. những cái đó luyện khí thủ pháp hoàn toàn không dùng được thời gian như nước thực mau mà chạy qua đi nhiếp vô thương dưỡng thương cảnh hành tung truy tra kỳ lần tế miếu mạch thiên ca cùng tần hy luyện chế pháp bảo mỗi người đều đang chuyên tâm làm chính minh sự mười năm sau thiên minh rốt cuộc đánh đuổi yêu tu bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức trấn dương diệu một huyền nhân ba người trở lại môn phái từ tinh cùng hoa viêm lưu thủ côn trung thành kế tiếp Mọi người tu luyện tu luyện, du lịch du lịch, thiên cực nhất phái bình thản. Cảnh này khiến mạch thiên cà không cấm hoài nghi. Thiên hạ đại loạn suy đoán, có phải hay không sai rồi. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm. Nàng hy vọng là sai, nhân rơi tận thế, nhân loại diệt sạch, chuyện như vậy ai đều không thích. Những năm gần đây, huyền thanh môn phát triển tốc độ, chấn kinh rồi thiên cực. Có cũng đủ đan dược, kết đan đệ tử mạnh thêm, mỗi cách mấy chủ, liền có người kết đan. Hiện giờ huyền thanh môn kết đan tu sĩ số lượng đã là thiên cực đệ nhất. Hơn nữa khó có thể siêu việt. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy Môn Hạ, có Diệp chân Cơ, Thủy Lâm Ba, Tăng Ngọc Thư ba cái kết đan đệ tử. Diệp chân Cơ không nói đến, tuy rằng Linh Căn giống nhau, nộ tính lại không kém, lại là bọn họ từ nhỏ dạy dỗ, chỉ cần đột phá tâm cảnh. Linh Dược Tương trợ dưới, kết đan cũng không khó. Thủy Lâm Ba Linh Căn nhưng xem như kém, may mà tâm tính kiên nghị. mới có thể đi đến trúc cơ. Theo lý thuyết, kết đan khả năng tính thấp đến gần như không có. Mạch Thiên ca xem ở nàng xử lý động phủ nhiều năm như vậy cẩn trọng phân thượng, dùng đan dược đem nàng tạp vào kết đan kỳ, cũng coi như là thành toàn nàng cùng diệp chân cơ. Đến nỗi ta ngọc thư, trừ bỏ linh căn kém chút, những mặt khác cũng không khuyết điểm, có thần hy chỉ điểm, nhiều năm như vậy tích lũy đầy đủ, kết đan nhưng nói là nước chạy thành sông. Thần hy thậm chí cho rằng, Hắn có cơ hội bước vào Nguyên Anh. Đến nỗi những người khác, dễ hỏi tập tố liền không nói, bọn họ cũng không tính mạch thiên ca chân chính đệ tử, sở trường cũng phi tu luyện, chỉ là thuận theo tự nhiên. Tại chính ý cùng chỉ vân thư các phương diện điều kiện đều không tồi, nhưng bọn hắn tuổi thượng nhẹ, kết đan nói, ít nói còn muốn vài thập niên tôi luyện. Muốn nói những năm gần đây huyền thanh môn nhất lóa mắt minh tình, vẫn là thông minh sắc xảo đạo quân thu tên kia đệ tử. Nhân chịu Mạch Thiên Ca ân cứu mạng mà họ Mạch Mạch Tiểu Lương Bị thông minh sát xảo đạo quân thu làm đệ tử hơn 30 năm sau, gần 80 tuổi, liền kết thành Kim Đan Cái này số tuổi, chỉ so Tần Hy hơi muộn, so Mạch Thiên Ca còn muốn sớm chút Trong lúc nhất thời, Mạch Tiểu Lương nghiễm nhiên trở thành huyền thanh môn tân một thế hệ thiên tài Thường xuyên bị người đề cập, cùng Mạch Thiên Ca Tần Hy đánh đồng Mạch Thiên Ca cảm thấy, này cũng không phải cái hảo hiện tượng tu luyện một mặt mà cầu mau, đó là không thành. Vì thế, nàng cố ý cùng Tần Hy đề ra, Tần Hy thâm chấp nhận, tìm một cơ hội ám chỉ thông minh sát xảo đạo quân hai câu, thông minh sát xảo đạo quân làm sao không biết, tỏ vẻ chính mình sớm, có chuẩn bị, bọn họ hai người cũng liền không hề nhiều lời. Mặc kệ thế nào, Mạch Tiểu Lương là thông minh sát xảo đạo quân đệ tử, bọn họ không hảo nhúng tay quá nhiều, lại nói, bọn họ cũng có chính mình đệ tử, chẳng qua. Mạch Tiểu Lương là bọn họ mang tiến huyền thanh môn, cùng bọn họ tồn tại một cái nhân quả, mới nhiều quan tâm chút. Hơn 30 năm qua đi, nhiếp vô thương thương rốt cuộc hoàn toàn hảo, liền hai họa ngầm cũng cùng nhau nhổ, mà bọn họ cũng bước đầu đem hỗn độn chi tinh tài chất thăm dò, xuống tay luyện chế pháp bảo. Lúc này, cảnh hành tung đột nhiên tới cửa bái phòng. Từ Vân Trung trở về, cảnh hành tung liền trở về cổ kiếm phái, này vài thập niên thời gian. chỉ có tần hy đi côn trung thành thời điểm gặp được quá một lần mặt khác thời điểm bọn họ đều là đưa tin phủ liên hệ lúc này bỗng nhiên nhìn thấy cảnh hành tung mạch thiên ca thập phần mà không thích ứng cảnh hành tung một thân cổ kiếm phái nguyên anh kiếm tôn màu xanh lá kiếm y diề mặt trên hoa văn phức tạp trương hiển quý khí búi tóc một tia không loạn thúc ở phát quan hán tiến qua khang sơn liền làm bộ làm tịch mà chào hỏi hai vị đạo hữu nhiều năm không thấy biệt lai vô dạng như vậy cảnh hành tung mạch thiên ca quả thực vô pháp nhìn thẳng vẫn là tần hy bình tĩnh thuận miệng một câu đạo hữu phong thái như cũ liền đem hắn nên vào đạo phủ nhiếp vô thương vừa thấy đến hắn kinh ngạc một chút không chút khách khí mà nói ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng cảnh hành tung mặt tức khắc đen một nửa mạch thiên ca nhị cười hòa giải hào hảo nhiều năm như vậy không gặp đại gia hòa khí điểm cái thứ nhất muốn cười chính là ngươi đi Cảnh hành tung một chút cũng cảm kích, hung hăng mà chừng nàng. Mạch thiên ca một buông tay, thỏ vẻ vô tội, khỏe miệng nhưng vẫn dơ lên. Cảnh hành tung lại ai thán, ta đây cũng là không có biện pháp, nguyên anh sư bá tuy rằng không nói, nhưng hắn không thích tùy thiện người. Ai, hối môn phái chính là không tự do. Người rốt cuộc biết chính mình tùy thiện. Nhiếp vô thương ở bên cạnh nói nói mát. mắt thấy cảnh hành tung mặt muốn toàn bộ đen, mạch thiên ca vội nói, được rồi. Vô thương ngươi đừng kích thích hắn. Cảnh đạo hữu. Ngươi tới không phải vì đấu võ mồm đi. Đương nhiên không phải. Cảnh hành tung nghiêm mặt nói, ta tới, là bởi vì kỳ lân có xác thực tin tức. Ly lần đầu tiên phát hiện kỳ lân manh mối đã hơn 30 năm. Tại đây hơn 30 năm, cảnh hành tung thường thường sẽ đưa tới một ít tin tức. Ngay từ đầu, hắn đồng dạng phái người đi vân trung tìm kiếm, bất quá, cũng không phải tìm kiếm tê miếu. Mà là tìm linh thú tông tổ sư giấu chân Linh thú tông điển tịch ghi lại Này tổ sư từng du lịch thiên hạ Trải qua một chỗ Đạt được một con cùng loại kỳ lân linh thú Theo hoa linh vật nói Này cũng không phải chân chính kỳ lân Mà là có kỳ lân huyết thống thần thú hậu duệ. Cổ kiếm phái đệ tử thâm nhập vân trung Hỏi thăm các nơi truyền thuyết Lại kết hợp linh thú tông ký lục Kéo thơ lột kén tìm ra hữu dụng tin tức Xác nhận vân trung mỗ mà từng có quá nồng đậm kỳ lân hơi thở. kia chỉ kỳ lân tọa kỵ, đúng là ra đời tại đây. Nhưng là, này đó kỳ lân hơi thở. Ở dài dòng năm tháng một chút mà biến mất, đến thiên địa dị biến thời điểm, hoàn toàn không thấy. Manh ngối như vậy gián đoạn. Bó tay không biện pháp dưới tình huống, cảnh hành tung lần thứ hai đi hối lộ hoa linh vận. Lần này chỉ phải tới rồi một ít vụn vặt tin tức, mặc kệ như thế nào truy tra, điều tra không đến. Nguyên Anh kiếm tôn nói cho hắn, kỳ lân là linh thú tông tượng trưng, muốn tìm đã sớm bị linh thú tông tìm được rồi, chính là tìm không thấy. Hoa linh vận mới có thể như vậy dứt khoát mà nói cho hắn mấy tin tức này. Cảnh hành tung nghe xong, thiếu chút nữa khiêng kiếm liền đi linh thú tông tìm phiền thoái, thật vất vả mới nhịn xuống tới. Kia sau lại đâu, ngươi lại tìm được cái gì? Lần này không phải tìm, mà là suy luận ra tới. Cảnh hành tung mặt mang đất sắc, tay áo vung lên. bốn người trước mặt trống rông xuất hiện các đại lục bản đồ hư ảnh các ngươi xem đây là hiện nay các đại lục vị trí chúng ta ở trong đó tiêu ra tứ linh tế miếu nhìn xem hắn ngón tay bắn ra cực tây gió cắt thành cùng vần trung bắc bộ đầu tiên xuất hiện kim sắc cùng màu đen hai cái điểm đây là chúng ta trước mắt có thể xác định tế miếu vị trí bạch hổ cùng huyền vũ lại bắn ra thiên cực đông cùng vần trung nam sáng lên màu xanh lá cùng màu đỏ hai điểm thanh long ở đông hải Chu Tước ở Quy Khư Hải, đúng không? Mọi người đều gật đầu, không rõ hắn nói này đó có ý tứ gì. Cảnh hành tung thần bí mà cười cười, nhưng các ngươi nghĩ tới không có, Đông Hải cùng Quy Khư Hải, chưa chắc đi theo đại lục rời đi. Mọi người ngẩn ra. Mạch Thiên Ca nhìn trầm chầm, chầm hư ảnh bản đồ, nhìn nhìn Đông Hải cùng Quy Khư Hải vị trí, đồng nhiên kinh ngạc mà đứng lên, nguyên lai là như thế này. Cảnh hành tung bưng chén trà, đáp ý gật đầu, chính là như vậy. Mạch thiên ca ngón tay một mạng, vân trung nam điểm đỏ đi xuống vạch tới, ngừng ở hiện tại nguyên châu vị trí, thiên cực đông lục điểm một đường hướng đông. Bốn cái điểm dừng lại, tuy rằng không lớn đối xứng, lại rõ ràng mà phân loại đông nam tây bắc. Thấy được đi. Cảnh hành tung nói, đông nam tây bắc, thả vừa lúc không bàn mà hợp ý nhau phương đông thanh long, phương nam chu tước, phương tây bạch hổ, phương bắc huyền vũ. Thần hy ánh mắt di động, dừng lại ở bên trong. nếu chúng nó đều tương hợp tiêu kỳ lần sau lại ngoại lệ tự nhiên là ở bên trong màu vàng điểm chậm rãi hoa động cuối cùng ngừng ở trung ương vị trí tiêu dương phát hiện điểm này ta liền cầm thiên địa dị biến phía trước bản đồ tới đối lập các ngươi lại xem cảnh hành tung bàn tay vừa lật một bộ nhan sắc lược có khác nhau bản đồ cùng hư ảnh chậm rãi trung hợp đại biểu kỳ lân màu vàng điểm xuất hiện ở vân trung ngả về tây vị trí thấy được đi Cảnh hành tung mặt mang mỉm cười, nơi này, chính là linh thu tông tổ sư được đến kỳ lân vị trí. Nguyên lai like là như thế này. Mạch thiên ca ngồi trở về, bình ổn tâm tình, nói như vậy, kỳ lân ở hiện tại tiêu dương. Là, cũng không phải. Cảnh hành tung thu bản đồ hư ảnh, chậm rãi uống trong chốc lát, thưởng thụ đủ rồi cao nhân cảm giác, mới tiếp được đi nói, các ngươi xem, ở vào trên đại lục bạch hổ huyền vũ, toàn bộ theo đại lục rời đi. Thanh Long cùng Chu tức không rời đi, là bởi vì chúng nó kỳ thật là ở trên biển. Kỳ lân đâu? Xem bản đồ, nó rõ ràng vẫn luôn ở trên đại lục. Vì cái gì? Nhiếp vô thương nghĩ nghĩ, nói, linh thú tông tổ sư cũng không có chân chính gặp qua kỳ lân, chứng kiến giả bất quá kỳ lân chi tức, có lẽ kỳ lân căn bản không ở trên đại lục. Vừa định trang một chút cao nhân, đã bị nhiếp vô thương phá hủy, cảnh hành tung thực không tình nguyện mà nói, là... ta phái người đi tiêu dương quả nhiên cũng không có trên đại lục phát hiện bất luận cái gì kỳ lân tung tích thẳng đến thâm nhập đáy biển nếu tìm được rồi kỳ lân tìm yếu vậy muốn chuẩn bị những người mạch thiên ca cùng tần hy đều cho rằng hỗn độn chi tinh luyện chế thủ pháp đã lấy ra manh mối trước đem pháp bảo luyện hảo lại nói nhiếp vô thương tỏ vẻ chính mình muốn đi một chuyến lang đột sơn tìm xem tùng phong thượng nhân còn lưu lại thứ gì cảnh hành tung không có gì nhưng nội liền tiếp nhận liên hệ dương thành cơ cùng lăng vân hạc sai sự bốn người từng người phân công nhau ước định sự tình kết thúc liền cùng đi kiêu dương hôn độn chi tinh luyện chế quá trình thực không thuận lợi có lẽ là hôn độn chi khí quá mức liền liền diệu luyện chế khi hôn độn chi tinh thường thường mà vỡ vụn làm cho hút linh phấn tiêu hao cực đại pháp bảo vừa mới thành hình liền dùng hết hai người một thương nghị lại đi một chuyến lạc thần huyền thu thập hút linh phấn đã đi qua một lần lúc này đây quen cửa quân lẹo lạc thần nguyên vẫn là dáng vẻ kia nơi nơi đều là màu vàng loạn thạch không có một ngọn cỏ trận gió thổi quét mà qua mang theo uy thế cường đại bọn họ từ lạc thần nguyên xuống dưới như cũng bị cuốn vào xoáy nước bất quá lúc này đây sớm có chuẩn bị tự thân đã chịu ảnh hưởng không lớn theo hẻm núi chậm rãi tiến vào lúc trước phát hiện hút linh phấn sơn động dùng tôi linh thủy một chút từ than trì sắc núi đá trung phân ra hút linh phấn này đó hút linh phấn Đại khối một ít đầu ngón tay lớn nhỏ, thoạt nhìn như là màu trắng ngà ngọc thạch, tiểu khối giống như bột phấn. Hai người tiêu phí mấy ngày thời gian, cơ hồ đem chỉnh khối vách núi đều hòa tan, mạch thiên ca bỗng nhiên dừng lại, người mau đến xem. Thần Hi nghe vậy, quay đầu đi xem. Chỉ thấy vách núi chỗ sâu tròng, lộ ra một chút kim loại dấu vết, chỉ là, đến tuột cùng là loại nào kim loại, lại biện không ra. Đây là cái gì? Thần Hi sơ sờ. sờ. Làm ra đến xem. Hảo. Mạch thiên ca tiến vào hư thiên cảnh, trang một đại thùng tôi linh thủy ra tới, không chút nào tiếc rẻ mà bắt hướng vết đá. Ở tôi linh thủy dưới tác dụng, hút linh phấn toàn bộ bị bọn họ thu vào trong túi, cuối cùng rơi xuống một cái hình tròn đồ vật. Thứ này đại khái ba thước thấy viên, trình ám chấm sắc, một mặt là hình tròn khung, một khắc mặt hơi hơi phồng lên như mai rùa, phía dưới còn lại là triển chi giống nhau cái bệ. thần hy đem nó lật qua tới Phất khai mặt trên cho bụi, nhìn đến phòng lên kia một mặt có khắc phức tạp đến cực điểm đồ văn. Mạch thiên ca nhìn chăm chú nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy này đó đồ văn huyền ảo vô cùng, tựa hồ ẩn chứa vô tận biến hóa. Âm dương, ngũ hành, sinh tử, thậm chí hồng trần muôn vàn, nhân quả vô số. Thiên ca. Bên thai truyền đến một tiếng gầm to, mạch thiên ca bỗng nhiên bừng tỉnh. Sao lại thế này? Thần hy hỏi. Mạch Thiên Ca có chút nghĩ mà sợ mà sờ sờ ngực, nói, thứ này đến không được, khẳng định không thuộc về chúng ta này một giới. Nga, Tân Hy cẩn thận mà nhìn một lần, tuy rằng cũng cảm thấy huyền ảo, lại không có nàng như vậy thâm cảm xúc. Mạch Thiên Ca chỉ vào mặt trên hoa văn giải thích, ngươi xem, này đó đồ văn, ẩn chứa âm dương, ngũ hành, nhân quả, hồng trần, thậm chí còn có lục đạo luân hồi. Theo nàng nhất nhất giải thích. Tần hy thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, cư nhiên như thế huyền diệu. Người đối với trận pháp hiểu biết không nhiều lắm, cho nên cảm xúc không có ta thâm. Ta có thể khẳng định, ngay cả thượng cổ, cũng không có khả năng có như vậy huyền diệu đồ vật, tất là tiên nhân. Thậm chí thượng thần chi vật. Mạch thiên ca ngữ khí chém đinh chặt sát. Nàng trận pháp truyền thừa tự huyền cơ trận thư cùng mạch giao khanh, này hai người đều là hiện thế có khả năng đạt tới trận pháp tối cao phong. Thư thiên cảnh nội lại có rất nhiều thượng cổ thậm chí thái cổ thư tịch. Có thể nói, nàng là đương kim trên đời, đối thượng cổ trận pháp trình độ nhất hiểu biết một người. Nàng có thể khẳng định, này đó hoa văn tuyệt phi người tu tiên bút tích, thấp nhất cũng là tiên nhân đồ vật. Tân hy nhớ tới lạc thần uyên truyền thuyết, thấp giọng nói, hai gã thiên thần ở cực tây vung tay đánh nhau, trong đó một người thiên thần nhất kiếm đánh xuống, hình thành lạc thần nguyên. Chỉ sợ cực tây trong truyền thuyết thiên thần. Đều không phải là người tu tiên, mà là tiên nhân chân chính. Chỉ cần nhân loại bất diệt tuyệt, đã từng phát sinh quá sự, sẽ đi qua các loại truyền thuyết, truyền lưu hậu thế. Mạch thiên ca nhìn chằm chằm trên mặt đất đồ vật, sau một lúc lâu nói, ngươi xem, này giống không giống một mặt gương. Thần hy gật gật đầu. Đông cười, chính là quá lớn chút, này rõ ràng là tay kính bộ dáng, phải dùng như vậy một mặt gương, người nọ đến bao lớn. Mạch thiên ca nhuẩn miệng cười. Đã là pháp bảo, tự nhiên có thể tùy tâm ý lớn nhỏ. Nay gương hẳn là ở đấu pháp là lúc tổn hại, mới có thể duy trì đấu pháp khi lớn nhỏ. Đạo lý này, thần hy đương nhiên biết, hắn chỉ là chỉ đùa một chút. Vui đùa qua đi, hắn trầm ngâm, như vậy xem ra, lạc thần uyên thật là hai cái tiên nhân chiến trường, cái gọi là hút linh phấn, kỳ thật là cái này pháp bảo tài liệu. Đúng vậy, khó trách chúng ta tìm biến điển tịch, cũng tìm không ra hút linh phấn là thứ gì. Nguyên lai là tiên nhân pháp bảo sở hữu, nói, mạch thiên ca miên man bất định. Nếu nơi này là tiên nhân đấu pháp nơi, có thể hay không còn có mặt khác bảo vật đâu? Mau mau, chúng ta đi tìm tìm. Kéo tần hy liền muốn đảo bà thức đất. Tần hy bật cười, ngươi cho rằng tiên nhân pháp bảo là cái gì? khắp nơi đều có, tìm xem sao, lại không có hại. Hào đi, buông tha cơ hội này, xác thật rất đáng tiếc. Lạc thần nguyên trung tràn ngập cổ quái trận gió, lại không có biện pháp toàn lực sử dụng thần thức, trừ bỏ đào ba thước đất, giống như không biện pháp khác. Mạch thiên ca dứt khoát đem hư thiên cảnh chung bốn con linh thú tính cả cục đá toàn bộ phóng ra. Đào đất. Bốn con linh thú vừa nghe, sắc mặt khác nhau. Tiểu Phượng phản ứng mau, lập tức nói, ra đây qua bên kia. Tiểu phàm ngoan ngoan theo tiếng, Nga, ra đây đào nơi nào. Phi Phi sắc mặt nửa hắc, nhìn xem Tiểu Phượng. Lại nhìn xem tiểu phàng, nhị, cục đá, đi. Từ linh thú nhóm sôi nổi hóa hình, hắn đã mất đi độc nhất vô nhị bá chủ địa vị. May mà hắn có cục đá, vô luận làm gì, cục đá đều là hắn nhất kiên định người ủng hộ. Tiểu hỏa lại nói, chủ nhân, loại sự tình này ta làm không tới nha không bằng làm ta đi theo các ngươi đi. Đen lúng liếng đôi mắt đổi tới đổi lui, mặt mang khẩn cầu. Mạch thiên ca lông mày chịu động một chút, nói. Người đi theo Tiểu Phượng, nhớ kỹ, nghe Tiểu Phượng nói. Nga Tiểu Hỏa suy sụp hạ mặt, thừa dịp nàng không chú ý, quăng Tiểu Phượng một cái xem thường, đi thôi. Tiểu Phượng cười cười đương không thấy được, lãnh Tiểu Hỏa liền đi, xoay người, hai tay lại nhéo nhéo. Linh thú chi gian sóng ngầm mãnh liệt, mạch thiên ca làm sao không biết. Tiểu Hỏa mê chơi, Tiểu Phượng luôn là quản giáo nàng, cho nên bắt giai hóa hình về sau. Tiểu Hỏa thường thường ngầm điểm nắng chân, đáng tiếc nàng cấp số quá thấp. hoàn toàn chơi bất quá tiểu phượng. Có thể dự kiến, đợi chút trở về, lại muốn kêu cha gọi mẹ mà cáo trạng Tiểu phàm, người đi theo chúng ta. Nga. So sánh với tới, tiểu phàm chính là cái ngoan bảo bảo, nói một câu làm một câu. Hai người, bốn con linh thú, Nga không, năm con, đem lạc thần uyên có thể đi địa phương đều quát tiếp theo tầng đất, cũng không tìm được bất luận cái gì pháp bảo tàn lưu, chỉ phát hiện một ít đấu pháp dấu vết. Thiên ca, ngươi có hay không cảm thấy không đúng? Mạch thiên ca không rõ hẳn ý tứ, có sao? Không đúng chỗ nào? Tần hy suy nghĩ trong chốc lát, lát đầu, có lẽ chỉ là ảo giác đi, tổng cảm thấy nơi này quá sạch sẽ, trừ bỏ cái này pháp bảo khảm ở vết núi, mặt khác đồ vật thế nhưng một chút cũng không có lưu lại. Chẳng lẽ ý của ngươi là, có những người khác đã tới? Khó mà nói. Tần hy không nghĩ ra manh mối, cũng cũng không nhắc lại, tính. Cho dù có, chúng ta cũng không có biện pháp truy trà, trở về đi. Đem linh thu toàn bộ triệu hồi hư thiên cảnh, hai người khởi hành hồi huyền thanh môn. Mấy ngày hôm trước nhiếp vô thương từ làng đột sơn trở về, tỏ vẻ chính mình rất coi thu hoạch, muốn bế cái tiểu quan, chuẩn bị một ít bảo mệnh chi thuật. Mà Dương Thành Cơ cùng Lăng Vân Hạc vừa mới liên hệ thượng, cũng nói muốn một đoạn thời gian mới có thể lại đây. Nay vừa lúc cho bọn hắn lưu ra luyện chế pháp bảo thời gian. Hai người không kéo dài, cũng đi theo bế cái tiểu quan, mã bất đình để mà luyện chế pháp bảo. Lúc này đây còn tính thuận lợi, có cũng đủ hút linh phấn, hơn nữa gọng kính thượng hoa văn cho mạch thiên ca rất nhiều dẫn dắt. Cuối cùng mấy tháng, tân pháp bảo rốt cuộc ra lò. Ở hư thiên cảnh trung thí nghiệm một phen, hai người đối tân pháp bảo đều thực vừa lòng, vừa có khả năng tấn công, vô hình vô chiết lệnh người khó lòng phòng bị. Cái này pháp bảo, chỉ bằng tài chất. là có thể xem như thế gian đứng đầu Pháp bảo. nay bảo cùng ngươi đấu Pháp phong cách rất hợp, có này bảo, thực lực của ngươi đem không ở ta dưới. Tần Hi đem cái này mệnh danh là hỗn độn hóa thiên hộp Pháp bảo phóng tới trên tay nàng. Mạch thiên ca không khách khí, nàng biết chính mình tấn giai trung kỳ, căn bản chính là chiếm hổ phách tiện nghi, thực lực cũng không có quá lớn tăng lên. Luận tu vi, nàng hiện giờ cùng Tần Hi ở cùng cảnh giới, nhưng đấu Pháp nói, liền không kịp hắn. hơn nữa tần hy luôn luôn chuyên chú đối hắn mà nói có chu tức chi cung là đủ rồi lại nhiều pháp bảo ngược lại phân tán tinh lực bế quan ra tới cổ kiếm phái truyền đến tin tức dương thành cơ cùng Lăng vân hạc đã tới rồi mạch thiên ca cùng tần hy lập tức đi chấn dương đạo quân động phủ đem việc này báo cho chuyện này bọn họ phía trước đề qua chấn dương đạo quân đã là biết được lúc này nói thủ tĩnh thanh hơi lúc trước các ngươi đi vân trùng Sư môn đẳng không gia nhân thủ, hiện giờ cục diện tốt đẹp, ta dục sử thông minh sắc sảo cùng các ngươi cùng tiến đến, các ngươi có bằng lòng hay không. Tự nhiên nguyện ý. Tân Hi nói, chúng ta chuyến này, đều không phải là tầm bảo, nhân thủ càng nhiều càng tốt. Trấn Dương Đạo quân gật gật đầu, kỳ thật, các ngươi ba cái đều đi ra ngoài, bổn tọa có chút không yên tâm, nhưng huyền nhân cùng Diệu một vì tông môn bận rộn vài thập niên, hiện giờ chính bế quan, như thế nào cũng không hảo quấy dày bọn họ. Thông Minh sắc xảo hiện giờ chính trực đột phá quan khẩu, cùng các ngươi đi ra ngoài trải qua một phen. Đối hắn cũng có chỗ lợi. Tân hy không người, là chúng ta nhất định cùng Thông Minh sắc xảo sư đệ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống coi. Trấn Dương đạo quân ôn hòa mà cười, lập phái mấy vạn năm qua, chúng ta Huyền Thanh môn chưa chắc là mạnh nhất môn phái, nhưng vẫn là nhất hải hòa môn phái. Đây là chúng ta lập phái căn cơ, ta tin tưởng, các ngươi đều sẽ bình an trở về. Cố gắng một phen. Trấn Dương đạo quân lại nói, tinh cùng hoa viêm hai vị sư đệ từ Côn Trung Thành đưa về tới một ít đồ vật, mặt khác, bổn tọa cũng có chút đồ vật cho các ngươi. Dứt lời, đưa cho bọn họ một cái túi cắn khôn. Tân Hy tiếp nhận tới, hơi vừa thấy, cả kinh nói, Trấn Dương sư huynh, này, an tâm nhận lấy đi. Trấn Dương đạo quân mỉm cười mà nhìn bọn họ, các ngươi là huyền thanh môn tân một thế hệ hy vọng, vì tông môn tương lai trả giá nhiều như vậy, đáng giá này đó. Là, thiên môn và ngữ, cuối cùng chỉ như vậy một câu, chúng ta đều sẽ bình an trở về. Mấy ngày sau, mạch thiên ca, tần hy, nhiếp vô thường tính cả thông minh sắc xảo đạo quân, cùng nhau rời đi qua Khang Sơn, đi hướng cổ kiếm phái. Bốn gã nguyên anh tu sĩ đồng thời tới cửa bái phỏng, cả kinh cổ kiếm phái tiếp dẫn đệ tử trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cuốn quýt tiến đến bầm báo, cảnh hành tung không có trì hoãn, lập tức đem bọn họ nghen tiến vào. So sánh với qua khang sơn, cổ kiếm phái tông môn nơi rừng chân muốn hiểm trở đến nhiều, cảnh hành tung động phủ càng là như thế. Gia hòa này, tuyên định một tòa cô phong làm động phủ, thẳng thượng thẳng hạ, căn bản vô pháp chủ người, hắn một người sống một mình đỉnh núi, chỉ chờ hai gã chấp sự đệ tử xử lý. Mạch thiên ca tấm tắc tán thưởng, một người sống một mình một phòng, cổ kiếm phái thật lớn mục tích. Cảnh hành tung biểu môi, danh tác ở kia đâu? Hắn chỉ chính là mặt sau cùng một tòa cao phong, đó là cổ kiếm phái tối cao một đỉnh núi, so sánh với này tòa độc phong, kia tòa cao phong càng hiện khí thế, phong cảnh cũng càng dài. Mạch Thiên Ca tuy là lần đầu tiên tới, nhưng cũng biết, đó chính là Nguyên Anh kiếm tôn động phủ sở tại, nàng cười nói, Nguyên Anh tiền bối rõ ràng bắt ngươi đương người thừa kế bồi dưỡng, tương lai cái kia còn không phải ngươi. Nghe xong lời này, cảnh hành tung vội vàng xua tay, lời này cũng không nên nói bậy. Chúng ta nội còn có hai vị sư huynh đâu. Một bộ ta thực khiêm nhượng bộ dáng. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đồng loạt trợn trắng mắt. Tân hy không cấm cười nói, cảnh đạo hữu, ngươi chừng nào thì hành sự như vậy cẩn thận. Ta vẫn luôn thực cẩn thận. Cảnh hành tung nói, kỳ thật, không rời đi cổ kiếm phái phía trước, hắn ở môn phái vẫn luôn thực cẩn thận. Phúc lăng kiếm tôn kia phái người lúc nào cũng mà nhìn chằm chằm hắn, không cẩn thận, liền sẽ bị bắt được nhược điểm. Chỉ là hắn bản tính bất cần đời, rời đi cổ kiếm phái lúc sau, khó tránh khỏi phóng đãng một ít. Vào độc phủ, Lăng Vân Hạc cùng Dương Thành Cơ đã chờ ở nơi này, mấy người một phen chào hỏi, từng người ngồi. Vài thập niên không thấy, hai người đều tấn dài trung kỳ. Mạch Thiên Ca đánh giá vài lần, Dương Thành Cơ trước sau như một mà trầm mặc, nhìn không ra cái gì, Lăng Vân Hạc giữa mày thiếu rất nhiều lúc xác. Thoạt nhìn mấy năm nay quá đến không tuổi Nhìn bọn họ. lăng vân hạc cười nói trước kia thật là nhìn không ra tới không những thần, mạch hai vị đạo hữu xuất thân danh môn liền cảnh đạo hữu cũng là bất phàm, dương đạo hữu càng là thiên cực đệ nhất tu sĩ chuyên nhân ta nói các ngươi thiên cực tu sĩ sao lại thế này tất cả đều chạy đến vân trung kêu chúng ta vân trung tu sĩ không chỗ dùng thân sao mạch thiên ca cơ cơ trong tay chén trả lăng đạo hữu lời này nói các ngươi vân trung chẳng lẽ liền không có thiên tài tu sĩ liên nói các ngươi nhị vị kết anh tuổi tác cũng không thể so chúng ta đại ở đây bảy người luận tuổi tần hy, cảnh hành tung thông minh sát xảo đạo quân ba người hơi đại lang vân hạng nhiếp vô thương ở giữa dương thành cơ mạch thiên ca nhỏ nhất trăm tới tuổi đối nguyên anh tu sĩ mà nói căn bản không đáng giá nhất tới bọn họ chung sớm nhất kết anh tần hy, cũng chỉ là sớm trăm năm sau hiện giờ càng là cùng bọn họ giống nhau đều là nguyên anh trung kỳ còn nói đâu Ngươi là chúng ta chung kết anh tuổi nhỏ nhất một cái, nói những lời này là kích thích chúng ta đâu. Lăng Vân Hạc nửa nói giỡn. Mạch Thiên ca cười, xua tay xin khoan dung, hảo hảo. Ta nói sai rồi còn không thành. Vui đùa vài câu, cảnh hành tung tiến vào chính đề, vài vị đạo Hữu lúc trước đưa tin không tiện. Ký lân tế miếu tin tức không có nói rõ, hiện tại mọi người đều ở chỗ này, về tế miếu vị trí cùng tình huống, này liền nói cho các ngươi. Hắn lấy mấy cái ngọc giảng, một người một quả, đưa đến bọn họ trên tay, đây là bản đồ, chúng ta này đi, đường xá xa xôi không nói, còn có rất nhiều nguy hiểm, nếu thất lạc, liền chính mình qua đi. Chúng ta sẽ không vì cái nào người uổng công chờ đợi, hết thể đều phải chính mình cẩn thận. Mọi người cũng chưa dị nghị, bọn họ cũng đều biết, hiện giờ Kiêu Dương là tình huống như thế nào. Vân Trung Bắc Di, Kiêu Dương chung quanh đều là mênh mang biển rộng. hướng bắc cùng đã từng thiên cực nam hải tương tiếp nơi đó hung hiểm vô cùng cảnh hành tung cha ra kỳ lân tế miếu ở tiêu dương vị trí lại có lệch lạc đến tột cùng ở nơi nào còn muốn bọn họ cẩn thận siêu tầm vạn nhất ở trên biển mất tích những người khác như thế nào tìm kiếm thông minh sắc xảo đạo quân tham nhập thần thức phát hiện ngọc giản bên trong vẽ một bức rõ ràng bản đồ mặt trên đánh dấu mấy cái điểm là cổ kiếm phái đệ tử phát hiện kỳ lân chi tức địa phương Một bên rậm rạp mà ghi lại nhiều danh đệ tử trải qua cùng suy đoán, kỹ càng tỉ mỉ vô cùng. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích truyền âm tần hy, thủ tĩnh sư Huynh này phó bản đồ không khỏi quá kỹ càng tỉ mỉ, vị này cảnh đạo hưu rốt cuộc là. Liên thủ thám hiểm, chủ sự giả hơn phân nửa sẽ giữ lại một ít quan trọng tin tức, có thể tưởng tượng này phó bản đồ kỹ càng tỉ mỉ trình độ, xa xa vượt qua muốn nói cho đồng bạn phạm vi. Tựa hồ là cổ kiếm phái đệ tử tìm hiểu đến sở hữu tình báo. Thần hy khẽ cười nói, yên tâm, mấy tin tức này đều là thật sự. Thông minh sắc xảo đạo quân không hề hỏi nhiều, lại đối cảnh hành tung có mặt khác thái độ. Xem ra, vị này ngăn thủy kiếm tôn cảnh đạo hữu cùng thủ tĩnh sư huynh chi gian, tín nhiệm trình độ không tầm thường. Chư vị đều thấy được, chúng ta hiện tại chỉ có thể xác định, kỳ lân liền ở kiêu dương đáy biển, nhưng vị trí có điều lệch lạc. kia phiến hải vực, vượt quá tưởng tượng mà nguy hiểm, kết đan đệ tử vô pháp tham minh, chỉ có thể chính chúng ta độc thủ. Lăng Vân Hạc thiệt tình thành ý mà chắp tay cảm ơn, cảnh đạo hữu, mấy tin tức này, không biết tỉnh chúng ta nhiều ít công phu, kỳ lân tế miếu vị trí có thể tham minh, còn may mà ngươi. Cảnh hành tung xua xua tay, không cần khách khí. Cho tới nay, ta đều là ngồi mát ăn bắt vàng, hiện giờ có năng lực, nên tẫn mình có khả năng, hảo. Ta muốn nói nói xong, các ngươi còn có cái gì bổ sung. Những người khác đều không nói chuyện, thần hy nói, ta này có chuyện. Chỉ chỉ bên cạnh thông minh sát xảo đạo quân, tiêu dương hành trình, ta vị sư đệ này cũng sẽ đồng hành, không biết các vị nhưng có ý kiến. Nói là các vị, kỳ thật hỏi cũng chính là Dương Thành Cơ cùng Lăng Vân Hạc. Bọn họ mang theo thông minh sát xảo đạo quân tiến vào, cảnh hành tung lại không chút nào kiêng kỵ, Dương Lăng hai người làm sao không biết. lúc này nghe tần hy thản ngôn bẩm báo lăng vân hạc liền trả lời chúng ta chuyến này không vì tranh bảo vị này thông minh sắc xảo đạo hữu nguyện ý đồng hành lăng mô cầu mà không được dương thành cơ chỉ đơn giản ba chữ không ý kiến tần hy lộ ra cười nhạc nói đồng dạng vài vị đạo hữu nếu có đồng hành người cùng nhau chính là mấy người lẫn nhau coi cảnh hành tung đầu tiên lắc đầu cổ kiếm phái nhưng không giống các ngươi huyền thanh môn ta nguyên anh sư bá muốn tỏa trấn tông môn Dư lại hai vị sư huynh còn muốn phân một cái đi côn trung thành, không ai tay. Rồi sau đó nhìn về phía Lăng Vân Hạc. Lăng Vân Hạc cười khổ nói, ta tuy rằng trọng hoạch nguyên mục sư bá coi trọng, nhưng chuyện này, hắn vẫn là cầm không tin thái độ. Nói nữa, Vân Trung đại loạn mấy năm nay, cựu ngạn tông nhân thủ không đủ, ta có thể rời đi, đã là nguyên mục sư bá phá lệ ủy quyền. Dư lại dương thành cơ, đó là nói cũng không cần phải nói, tiểu tử này còn có khác bằng hữu sao. Vậy như vậy định rồi. Làm chủ nhân, cảnh hành tung đánh nhịp, không có việc gì nói, ngày mai chúng ta liền lên đường. Không ai có ý kiến, bọn họ tới đây hội hợp, đã là làm tốt chuẩn bị. Ngày thứ hai lâm nhích người trước, cảnh hành tung hướng đi Nguyên Anh Kiếm Tôn cáo biệt, mạch thiên ca đám người cũng đồng thời bại kiến. Nguyên Anh Kiếm Tôn không nói thêm cái gì, cảnh hành tung làm này đó, không có khả năng gạt hắn, nên nói cái gì nên làm cái gì, hắn đã sớm nói làm, cho nên. chỉ là dặn dò vài câu khiến cho đệ tử tiên khách gia cổ kiếm phái lang vân hạc cảm thán một câu dị vãng vân trung tu sĩ tổng cảm thấy vân trung danh liệt đệ nhất ngoại hải nơi vô luận là nguyên châu tiêu dương vẫn là cách xa trùng dương thiên cực đều không thể cùng vân trung đánh đồng hiện giờ nhớ tới thật là hết ngồi đại giếng tự cao tự đại thiên cực có các ngươi bực này thiên tài chi sĩ lại có vị kia nguyên anh kiếm tôn giống nhau tiền bối chẳng sợ số lượng không kịp cũng không thể so vân trung kém. Mạch Thiên ca nghe xong, vui buồn nói, Lăng Đạo Hữu ngày xưa ngươi đi ta huyền thanh môn, như thế nào không thấy như thế cảm thán? Hay là huyền thanh môn không kịp cổ kiếm phái? Lăng Vân Hạc lắc đầu mà cười, cũng không phải. Huyền thanh môn cố nhiên cường đại, so sánh với ta cửu ngạn tông, cũng chỉ là kém ở nguyên anh tu sĩ số lượng thượng, nhưng, huyền thanh môn tu sĩ, đều chưa từng vượt qua lăng mộ chứng kiến, mà cổ kiếm phái. Cảnh đạo hữu vị này trưởng bối, lại cùng vân trung tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Nga Cảnh hành tung tò mò, không biết Nguyên Anh sư bá bất đồng ở nơi nào. Lăng Vân Hạc nói, vân trung tuy rằng không có giống cổ kiếm phái cường đại như vậy kiếm tu môn phái, nhưng kiếm tu số lượng cũng không ít. Kiếm tu tu luyện chi lộ, đơn giản là nhất kiếm phá vạn pháp, xuất kiếm vĩnh vô hồi, vị này Nguyên Anh tiền bối lại bằng không, hắn có kiếm tu nhuệ khí, lại cũng có đạo tu lòng dạ vạn vật hiện giờ tu tiên giới kiếm tu chỉ nhớ rõ tu kiếm lại có bao nhiêu người nhớ rõ kiếm tu cùng võ tu sở dĩ bất đồng đó là bởi vì kiếm tu lấy đạo gia vì căn cơ cho dù là cảnh đạo hữu ngươi trừ bỏ tâm cảnh tôi luyện đến hiểu rõ một ít đối đạo cơ cũng không quá coi trọng đi ngay từ đầu chỉ là to mò nghe nghe cảnh hành tung biểu tình liền nghiêm túc lên đây là hắn chưa bao giờ nghe qua về kiếm tu đánh giá không chút khách khí mà nói Hiện giờ kiếm tu, quá mức mê muội lực lượng, do đó thành bên nói. Mà vị này Nguyên Anh tiền bối, hắn ái kiếm thành si, lại nhiều càng nhiều bao dung. Đây là thiên hạ kiếm tu, thậm chí cảnh đạo hưu ngươi đều không kịp. Là cảnh hành tung không tự chủ được mà nói, thiên cực đều biết, Nguyên Anh sư bá giữ mình lấy chính, cũng không bất công. Chẳng sợ lúc trước ta không muốn hồi cổ kiếm phái, hắn đều có thể tùy tay đem thiên đại cơ duyên đưa tiễn, như vậy lòng dạ. sắc thật không người có thể cập đương nhiên nay chỉ là lăng mâu ngôn luận của một nhà cảnh đạo hữu ngươi không cần tận tin lăng vân hạc lại bổ sung như vậy một câu cảnh hành tung lúc này cảm xúc mênh ngông nơi nào sẽ thật sự không tin lăng vân hạc những lời này phảng phất cho hắn mở ra một phiến tân đại môn cho hắn biết kiếm tu lộ còn có mặt khác một loại đi pháp mà cái này tấm gương liền ở hắn bên người không đề cập tới cảnh hành tung một đường đau khổ suy tư Bọn họ một hàng bảy người, phi độn đến cự ly xa truyền tống trận nơi chấn nhỏ, mượn từ truyền tống trận đi hướng Vân Trung, lại từ Lăng Vân Hạc ra mặt, từ Nam Chu Quốc truyền tống đến mênh mang biển rộng một tòa tiểu đảo. Năm đó các đại lục thay đổi vị trí, Vân Trung cùng Tiêu Dương truyền tống trận vô pháp lại dùng, trung gian lại cách thiên cực Nam Hải, mạo hiểm vô cùng. Sau lại, có Nguyên Anh Tu Sĩ từ phía đông vòng qua thiên cực Nam Hải, tiêu phí mấy năm. Tìm được một tòa ly tiêu dương so gần cũng so an toàn tiểu đảo, một lần nữa thiết lập truyền tống trợn, lúc này mới cùng tiêu dương liên hệ thượng, do đó cùng Nguyên Châu khôi phục lui tới. Con đường này, nhiếp vô thương là đi qua, vừa đến này đảo, nàng liền nói, ta đến mang lộ đi. Vì phòng ngừa tiêu dương tu sĩ đánh cướp, này tòa tiểu đảo tọa chấn một vị Nguyên Anh tu sĩ, còn thiết đến Nguyên Châu truyền tống trợn, phương tiện cùng Nguyên Châu giao dịch. Vốn dĩ... Đi qua Nguyên Châu đến Kiêu Dương sẽ càng an toàn chút, nhưng theo tỏa trấn Nguyên Anh Tu Sĩ nói, Nguyên Châu trước mắt cùng yêu tu đại lục đánh đến vui vẻ vô cùng, yêu tu chính toàn diện xâm chiếm Nguyên Châu, đi Nguyên Châu cũng không phải cái hảo lựa chọn. Vị này tỏa trấn tiểu đảo Nguyên Anh Tu Sĩ, là cái thọ Nguyên Ngàn Dư tuổi lúc đầu Tu Sĩ, ước chừng là tấn giai vô vọng, lại không nghĩ liên lụy tiến phân tranh, mới có thể rời xa Vân Trung, khuất cư tại đây. Hắn cùng Lăng Vân Hạ quen biết, Thấy bọn họ đoàn người đại bộ phận là nguyên anh trung kỳ, mỗi người phong hoa chính mậu, thật là hâm mộ, lại được Mạch Thiên ca đưa Linh thảo, thập phần tận tâm mà đem phụ cận tình huống nói cho bọn họ, còn tặng một phần kỹ càng tỉ mỉ hải đồ. Mang theo này phân kỹ càng tỉ mỉ hải đồ, hơn nữa quen cửa quen nẻo nhiếp vô thường, bảy người trực tiếp từ đường biển hướng về Kiều Dương xuất phát. Nay dọc theo đường đi, hải thú khắp nơi, lấy lục giai thất giai chiếm đa số, bát giai cửu giai không phải không có. chỉ là phát hiện bọn họ, liền xa xa né tránh. Mạch Thiên ca nhìn dưới chân phồn đa hải thú, không cấm nói, nếu là tại nơi đây xây lên một cái săn thú chi đảo, chưa chắc cập không mắc lửa sơ một dịp đảo. Mạch Đạo hữu lời nói thật là, Lăng Vân Hạc gật đầu tán đồng, bất quá, tại đây kiến đảo, khó khăn quá lớn, phi trong thời gian ngắn có khả năng hoàn thành. Năm đó một dịp đảo, kinh doanh mười mấy vạn năm, mới có như vậy quy mô, hơn nữa, lương dựa đại lục, Mới có thể có điều cậy vào Nếu chỉ có một tòa tiểu đảo cô huyền hải ngoại Vạn nhất lâm vào yêu tu vây quanh Rất có khả năng bị một hơi hủy diệt Mạch thiên ca giật mình Vẫn là lăng đạo hưu suy xét đến chú đáo Ta có chút chắc hẳn phải vậy Lăng vân hạc cười nói Mạch đạo hưu không biết Chuyện này vân trung tu sĩ đã sớm suy xét qua Chẳng qua thời gian thật chặt Sau lại lại thế cục đại biến Mới có thể kéo dài đến nay Cũng không là lăng mùa anh mắt độc đáo Một đường trôi chảy mà bay mấy ngày, ly tiêu dương càng ngày càng gần, đông đảo đảo nhỏ đã có tu sĩ hoạt động dấu vết. Nhiếp vô thương đột nhiên ở một tòa trên hoang đảo dừng lại. Nhiếp đạo hữu, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Thần hy hỏi. Nhiếp vô thương lắc đầu nói, chúng ta đoàn người, nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Nếu tiến vào kiêu dương tam đảo phạm vi, khó tránh khỏi khiến cho hoanh động. Mà kỳ lân chi tức xuất hiện địa điểm, đều ở kiêu dương bên ngoài. Cho nên, tốt nhất liền đến nơi này mới thôi. Mạch Thiên ca đem bản đồ lấy ra tới một đôi chiếu, bọn họ nơi, ly trong đó một cái điểm rất gần. Liên nói, vô thương nói có lý, chúng ta không cần thiết lại đi phía trước. Các nàng đều nói như vậy, những người khác cũng không ý kiến, sôi nổi lấy ra bản đồ nghiên cứu. Cổ kiếm phái đệ tử sở cha xét ra tới, luôn có ba cái điểm, này ba cái điểm các là một vùng biển, cách xa nhau có chút xa, phạm vi cũng pha đại. trình hoàn trạng vờn quanh tiêu dương mặt bắc. Ta môn hạ đệ tử tới báo, này ba cái khu vực, thường xuyên có bát giai trở lên yêu tu hoạt động. Cho nên bọn họ không có biện pháp cẩn thận điều tra, bất quá, không sai biệt lắm có thể khẳng định, liền tại đây ba cái điểm phụ cận. Cảnh hành tung nói, ý ta chứng kiến, này ba cái khu vực pha đại, siêu tầm lên muốn phí không ít công phu, chúng ta không bằng bình phân ba đường, như thế nào? Bảy tên nguyên anh tu sĩ tìm tòi một chỗ, Sắc thật quá lãng phí. Hơn nữa nơi này ly tiêu dương đảo không xa, chỉ là ngẫu nhiên có bắt ra yêu tu, bọn họ mỗi người đều là tu sĩ chung người xuất sắc, sao lại sợ hãi tại đây? Lập tức mọi người đều đồng ý, thương nghị như thế nào phân phối. Lăng Vân Hạc đầu tiên nói, binh phân ba đường, chúng ta có bảy người. Thực lực cường hai người một đội, hơi yếu ba người một đội. Thông minh sắc xảo đạo quân thực tự giác mà đứng ra, các vị đạo hữu đều là trung kỳ tu vi. Chỉ ta còn là lúc đầu, liền không khách khí. Tiếp theo là nhiếp vô thương, ta trọng thương mới khỏi, cũng không cậy mạnh. Chư bỏ bọn họ, mặt khác năm người cũng chưa lên tiếng. Tân Hy không cần phải nói, hắn là thực lực mạnh nhất một cái. Mạch thiên ca tấn giai trùng kỳ 50 nhiều năm, cảnh giới củng cố, lại vừa mới luyện chế thành tuyệt phẩm pháp bảo, cảnh hành tung được tử vi tán nhân truyền thừa, còn có bạch hổ chi châu trong người, luận khởi thực lực, so mạch thiên ca còn mạnh hơn chút. Lăng Vân Hạc đã có huyền vũ truyền thừa, lại có cấm thần châu, Dương Thành cơ có được vân Trung năm kiện thánh vật trung cường đại nhất thiên ma Tháp. Muốn nói bọn họ chung phân ra cái nào yếu nhất, thật đúng là không dễ dàng. Tần Hy hơi suy tư, nói, thiên ca, muốn nói nhiếp đạo hưu tín nhiệm nhất người vẫn là người, không bằng ngươi cùng thông minh sắc xảo sư đệ, nhiếp đạo hưu đồng hành. Mạch thiên ca lên tiếng, chứ bỏ bọn họ hai cái. Thông minh sắc xảo đạo quân cùng mặt khác người đều không quá thủ, mà Tần Hy đồng hành nói, lại cùng nhiếp vô thương không thân, cho nên nàng là tốt nhất người được chọn. Chuyển hướng mặt khác ba người, Tần Hy cười hỏi, vị nào đạo hữu nguyện cùng ta đồng hành. Tâm thương dưới tình huống, tự nhiên là cảnh hành tung, bọn họ hai người là bạn nối khố, bất quá, vì bình quân thực lực, hắn vẫn là hỏi một chút. Cảnh hành tung còn chưa nói lời nói, Lăng Vân Hạc đã làm mỉm cười nói. Lăng mộ ý muốn cùng đạo hữu đồng hành. Tân Hy không có cảm thấy ngoài ý muốn, khẽ gật đầu, không thành vấn đề nói cứ như vậy đi. Cảnh hành tung cùng Dương Thành cơ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhướng mẩy, không sao cả. Phân hảo tiểu đội, tam tổ người từng người chọn lựa mục tiêu của chính mình. Mạch Thiên Ca này một tiểu đội đương nhiên mà bị chiếu cố, phân đến gần nhất một cái. Sư Minh, từ từ. Trước khi đi là lúc, Mạch Thiên Ca gọi một tiếng. từ linh thú vòng chung gọi ra tiểu phượng, tiểu phượng cùng ngươi cùng đi đi. Tân hy gật gật đầu, nhẹ giọng dặn dò, thông minh sắc sảo sư đệ tu vi hơi yếu, nhiếp đạo hữu lại là trọng thương mới khỏi, ngươi kia mấy chỉ linh thú, tốt xấu đều là bác giai, làm cho bọn họ đồng hành, cũng an toàn một ít. Hảo, ta đã biết. Đơn giản nói hai câu, từng người tiếp đón một tiếng, phi độn rời đi. Thiên ca, phi độn chung, nhiếp vô thương tê Làm sao vậy? Thấy nàng mặt có nghi ngờ, mạch thiên ca hỏi. Có chuyện, ta suy nghĩ vài thiên nàng điệp mày hỏi, cảnh hành tung tìm được kỳ lần tế miếu phương pháp, là căn cứ mặt khác tứ linh tế miếu phương vị, mà cái này phương vị, lại là thiên địa dị biến lúc sau. Tại sao lại như vậy? nay đó tế miếu không phải đã thành lập trăm vạn năm sao? Chẳng lẽ trăm vạn năm trước, liền chú định hôm nay thế giới sẽ biến thành như vậy? Vấn đề này chúng ta nghĩ tới mạch thiên ca hoàn thành nói. Sở dĩ sẽ thiên địa dị biến, cùng ta chờ ở quy khư hải trải qua không phải không có quan hệ, điểm này ngươi là biết đến. Nhiếp vô thương gật gật đầu. Mạch thiên ca nói tiếp, chúng ta rốt cuộc ở quy khư hải kích phát cái gì, mới có thể khiến cho thiên địa dị biến. Quy khư hải tiên cung mở ra, tràn ngập các loại trùng hợp, chỉ cần một điều kiện không đạt được, rất có thể vĩnh thế sẽ không hiện thế. Nói thực ra, ta không cho rằng kết quả này là có thể dự kiến, cho nên... ra cho rằng, thế giới sẽ biến thành hôm nay như vậy, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hún hồ, trăm vạn năm trước người, hoặc là thần, sao có thể sẽ bởi vì thế giới có một ngày biến thành như vậy, mà dựa theo kết quả này tới kiến tạo tế miếu. Nhiếp vô thương suy nghĩ trong chốc lát, người là nói, thế giới này có khả năng vốn dĩ chính là như vậy. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta suy đoán, thế giới này nguyên bản chính là hiện tại dáng vẻ này. Chỉ là sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân, biến thành lúc trước bộ dáng, thì như, vài lần hủy diệt đại thai nạn. nhiếp vô thương yên lặng mà suy nghĩ hồi lâu, nhẹ giọng nói, đều nói thế gian và vật, đều có nhân quả, thế giới lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, chỉ hy vọng thái cổ khi thái bình. Mạch thiên ca không nói cái gì nữa, nàng cũng hy vọng như thế, hy vọng thuận thuận lợi lợi mà tìm được kỳ lân tế miếu, tìm được cái kia hổ phách xưng là đại bí mật chân tướng. tìm được cái kia đánh cuộc gương mặt thật đạt được thủ thắng lợi thế thanh hơi sư muội chính là nơi này đi bên hai truyền đến thông minh sắc xảo đạo quân thanh âm mạch thiên ca quay đầu vừa thấy đối chiếu một chút bản đồ hẳn là cái này địa điểm là một mảnh tương đối bình tĩnh hải vực ly kiêu dương thượng đảo không tính xa bởi vậy hải thú không quá nhiều vừa rồi cảm giác được có một con bát gia yêu tu ở gần đây phát hiện bọn họ cũng xa xa bỏ chạy lại nói tiếp Kiêu Dương tu sĩ thật là một cái kỳ lạ tồn tại, vô luận là vân Trung, thiên cực, nguyên châu, tam đại lục tu sĩ nếu ở Kiêu Dương như vậy một vị trí, khẳng định sẽ toàn lực bắt thú, lấy cung tu luyện. Kiêu Dương tu sĩ lại bằng không, bọn họ giống như đã thói quen đoạt lấy mà sống, tình nguyện đi xa nguyên châu cướp bóc, cũng không muốn ra biển bắt thú. Này làm cho Kiêu Dương tam đảo phụ cận, hoàn toàn vẫn là nguyên sinh thái, hải thú cơ hồ không có giảm bớt. Mạch thiên ca đẻ đẻ linh thú vòng, phần phật thả ra chính mình ba con linh thú, cùng với cùng phi phi như hình với bóng cục đá. Đã không phải lần đầu tiên thấy, nhiếp vô thương vẫn là cảm thấy thực đồ sộ, tấm tắc khen, người này tư thế, không đánh nhau liền đủ vì phong, linh thú tông tu sĩ cũng không nhiều như vậy bắt dài linh thú đi. Linh thú tông tu sĩ tu luyện công pháp thực đặc thủ, bản mạng linh thú trước nay cùng chính mình tu vi tương đương, tu luyện đến cao giai, lấy nhị địch một. Pha chiếm tiện nghi, nhưng bản mạng linh thú chỉ có một con, mặt khác linh thú muốn dưỡng đến bát dai trở lên, đồng dạng rất khó. Ngay cả linh thú tông thủ tọa hoa linh vận cũng bất quá hai chỉ bát dai trở lên linh thú. Hoa biển rộng, tiểu phàm đầu tiên kêu lên, theo sau khát cầu mà nhìn mạch thiên ca, chủ nhân, ta có thể đi xuống sao? Mạch thiên ca nói, chính là làm ngươi đi xuống. Nay phiến hải vượng có tiết lộ ra tới kỷ lần chi tức. Ngươi đi xuống tìm xem. Tiểu phang một câu vô nghĩa cũng không có, đột nhiên hiện ra bản thể, hóa thành cả người màu xanh lá thương long, nhảy lên trong nước. Các ngươi cũng là. Mạch thiên ca quay đầu đối mặt khác hai chỉ linh thú nói. Phi phi biểu môi, lười đến hỏi cái gì, vô vô cục đá một con đầu, cục đá, chúng ta đi. Tiểu hỏa lại có chút co rúm, chủ nhân, ngươi làm ta làm khác đi, ta có thể hay không không đi xuống. Nàng là hỏa thuộc linh thú, Đối với biển rộng có trời sinh sợ hãi, hành mạch thiên ca chỉ chỉ dưới chân, ngươi liền tại đây tiếp ứng tiểu phàm cùng phi phi đi. Hảo! Không cần xuống biển, tiểu hỏa một ngụm đồng ý. An bài vài chỉ linh thú, mạch thiên ca quay đầu kêu, thông minh sắc xảo sư huynh, chúng ta cũng đi xuống tìm. Hảo! Thông minh sắc xảo đạo quân rỗi chỉ bắn ra, một chương xanh tươi ướt át lá sen xuất hiện ở trước mặt hắn, chợt hóa thành một đạo lục ý. Đem hắn cả người bao vây lại, vi huynh đi trước một bước, sư muội cùng nhiếp đạo hữu cẩn thận một chút. Dứt lời, hoàn toàn đi vào trong biển. Vô thương, chúng ta cũng đi thôi. ân. Hai người thi triển thủ đoạn, chìm vào biển rộng. Chìm vào trong biển đại khái trăm trượng sâu, quả nhiên cảm giác được mỏng manh kỳ lân chi tức. Mạch thiên ca dừng lại, nhắm mắt vỗ tay, yên lặng mà vận khởi công pháp. Linh khí từ đan điền chảy ra. Rồi sau đó là kỳ lân chi tức, đương kỳ lân chi tức tràn ngập toàn thân, chung quanh đồng loại hơi thở càng thêm rõ ràng. Mạch thiên ca mở hai mắt, theo kỳ lân chi tức thông thả bơi lội. Nơi này kỳ lân chi tức thực cổ quái, đạm bạc mà mờ ảo, cơ hồ không chỗ có thể tìm ra, chẳng sợ nàng có kỳ lân chi tức trong người, cũng cảm ứng không đến tới chỗ. Tại sao lại như vậy đâu? Truy tìm kỳ lân chi tức đoạn tuyệt tới chỗ, mạch thiên ca ngừng lại. Lần thứ hai thuốc dục trong cơ thể kỳ lân chi tức. Nhưng lúc này đây, vẫn cứ không có duy trì bao lâu, đã không thấy tâm hơi. Suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ không ra manh mối, dứt khoát tạm thời từ bỏ, hướng lên trên bơi đi. Dâm một tiếng, nàng từ trong nước toát ra đầu, chấn tay háo ném đi một chút bọc nước, phát hiện nhiếp vô thương đã lên đây, trống rỗng ngồi xếp bằng ở trên mặt biển. Người cũng lên đây. Nàng nhúng mẩy. Có chút cổ quái ta phải ngâm lại. Nhiếp vô thương cũng không quay dậy nàng, hai người liền như vậy khoanh chân mà ngồi, tương đối im lặng. Lại một lát sau, lại lần nữa dầm một tiếng, thông minh sắc xảo đạo quân từ trong nước toát ra đầu tới. Hai vị sớm tới tìm. Thông minh sắc xảo đạo quân cũng là ném rớt bọc nước, ở xa hơn một chút địa phương trống giống ngồi xếp bằng. Này kỳ lân chi tức là tìm được rồi, nhưng là không khỏi thái cổ quái, sờ không tới chào không. Thông minh sắc xảo sư huynh nói chính là... Mạch thiên ca suy tư, ta cũng có kỳ lần chi tức trong người, lại cảm ứng không đến. Hay là, này đó kỳ lân chi tức chỉ là để sót tại đây, kỳ lân tế miếu không ở nơi này. Không ở nơi này, lại ở nơi nào? Nhếp vô thương nói, phương Đông Thanh Long, phương Nam Chu Tước, phương Tây Bạch Hổ, phương Bác Huyền Vũ, đều ở nên ở vị trí thượng. Kỳ lân liền nên ở Trung ương. huống hồ, nếu kỳ lân tế miếu không ở nơi này, Nơi này kỳ lân chi tức lại làm gì giải thích? Đúng vậy. Rốt cuộc tại sao lại như vậy đâu? Mạch Thiên Ca lẩm bẩm tự nói. Có lẽ, là bởi vì kỳ lân tế miếu nhập khẩu. Bị che giấu. Thông minh sắc xảo đạo quân đống nhiên nói. Mạch Thiên Ca cùng nhếp vô thương đồng thời ngẩng đầu. Như thế nào không đúng sao? Xem các nàng thân sắc, thông minh sắc xảo đạo quân còn tưởng rằng chính mình nói sai rồi cái gì? Không có. Mạch Thiên ca lộ ra tươi cười, thông minh sắc sảo sư huynh nói được quá đúng. Chúng ta tìm không thấy, chính là bởi vì bị che giấu nha. Này đó kỳ lần chi tức, là lúc trước tiết lộ ra tới. Nói như vậy, chúng ta còn muốn tìm đi xuống sao. Nhiếp vô thương hỏi. Trước liên hệ bọn họ đi. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, nói. Xem bọn hắn tình huống như thế nào, có phải hay không cũng là đồng dạng tình huống. Ân, Vừa mới lấy ra truyền âm phủ. Liền thấy cách đó không xa tiểu phàm dầm toát ra đầu, kêu lên, chủ nhân, có hải thú, thật nhiều thật nhiều hải thú. Cái gì? Ba người đều là sừng sốt. Tiểu phàm bay nhanh mà lội tới, phía sau đi theo tiểu hỏa cùng phi phi, hắn nói, nước biển lưu động không đúng. Có rất nhiều rất nhiều hải thú hướng bên này lại đây. Rất nhiều rất nhiều. Mạch Thiên ca nghe được mơ hồ, hỏi, nơi nào tới? Lại đây nơi này làm cái gì? Phía nam, phía nam tới, tiểu Phàm có chút sốt ruột mà cùng nàng, chúng ta đi mau đi trên bờ, có hơn một ngàn chỉ, không, thượng vạn chỉ, thượng vạn chỉ hải thú. Mạch thiên ca sắc mặt có chút trắng bệnh, nếu thượng vạn chỉ hải thú gào hào sông lên, liền tính không có bát ra yêu tu, cũng quá sức, huống chi. Nay căn bản là không có khả năng, phu cận liền có bát ra yêu tu lui tới, đi mau phi phi ở phía sau quát. Có khả năng là hải thú ra tới kiếm ăn, cũng có khả năng là yêu tu đại lục yêu thú bị yêu tu xua đuổi. Trong nước là ngốc đến không được. Đi. Thông minh sát xảo đạo quân lập tức đứng dậy, trốn đến trên bờ đi, tìm cơ hội hội hợp. ân. Mạch thiên ca không có chân chờ, Kích phát truyền âm phụ, rồi sau đó nhanh chóng gọi quá mấy chỉ linh thú cất vào linh thú vòng, hướng gần nhất tiểu đảo bắn nhanh mà đi. Mặt khác hai cái tiểu đội hiển nhiên so nàng sớm hơn phát hiện. ở nàng phát ra truyền âm phù là lúc đã trước sau thu được tần hy cùng cảnh hành tung truyền âm đều là lời ít mà ý nhiều biểu đạt một cái ý tứ phía nam có đông đảo hải thú tốc tốc trốn hảo khi bọn hắn bước lên tiểu đảo thời điểm thân thức đã phát hiện đông đảo hải thú tung tích ba người buồn không hề răng tìm cái sơn động mạch thiên ca nhanh chóng lấy ra trận pháp bố hảo thu liệm hơi thở ẩn thân trong đó này đó hải thú càng ngày càng gần ông long không ngừng bên hai Mạch Thiên ca yên lặng mà dùng thần thức tính toán. Tiểu phàm nói không sai, ít nói cũng có thượng văn chỉ, thấp nhất 3-4 giai, cao bát giai, cửu giai, thập giai. Rốt cuộc là nơi nào tới đâu? Tu ở bên nhau kiếm ăn, hẳn là không có khả năng đi, hoặc là là yêu tu đại lục. Phảng Phất Thiên quân vạn mã từ đầu thượng bước qua, mặt đất ở chấn động, sóng biển ở quay cuồng, bọn họ ba người đều không phải kiến thức thiện bạc tu sĩ cấp thấp. Nhưng như vậy động tĩnh, vẫn cứ làm bọn hắn sắc mặt trắng bậy. Hải thú thủy triều giống nhau từ phía trên rung qua đi, tựa hồ không có nhiều chú ý bọn họ. Ba người tâm tình hơi thả lỏng, nhưng ngay sau đó, một người bắt ra yêu tu ở bọn họ đỉnh đầu dừng lại, sau đó là hai gạ cửu giai Bọn họ ngừng thở, ngực huyền tảng đã lớn, đột nhiên cảm giác được trong đó một người yêu tu ra tay, ba người liền lời nói đều không kịp nói, nhanh chóng từ trong sơn động lóe đi ra ngoài. Và anh! Một tiếng vang lớn, bọn họ ẩn thân sơn động bị đánh trúng dập nát. Vừa ra sơn động, đỉnh đầu đen nghìn nghịp, tất cả đều là xe phi hải thú. Mạch thiên ca tâm trầm xuống, nhấn một cái linh thú vòng đem linh thú toàn bộ thả ra, trốn không được, làm việc đi. Nhiều như vậy. Tiểu hỏa kinh ngạc mà kêu lên, chột dạ đến lợi hại, nàng từ nhỏ đến lớn, động thủ cơ hội thật sự là thiếu. Mạch thiên ca thiên địa phiến vung lên. một đạo lôi quang đem tới gần sáu bảy gia yêu thú đánh chúng dập nát trầm giọng nói nhiều như vậy cũng không có biện pháp nếu trốn không được vậy chỉ có thể mở một đường máu Nàng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa càng tụ càng nhiều yêu tu này đó yêu tu cơ hồ đều lấy bản thể tồn tại ánh mắt tràn ngập để ý con rối lặng yên không một tiếng động mà phóng ra mạch thiên ca hướng mặt khác hai người một ta ánh mắt nhanh chóng về phía trước vọt qua đi làm các yêu tu có thời gian tập hợp Tiêu tuyệt không phải ý kiến hay, vì nay chi kế, càng nhanh lao ra trùng vây càng tốt, chỉ cần cùng mặt khác hai đám người hội hợp, sinh tồn khả năng tính liền sẽ đại đại gia tăng. Nhìn đến bọn họ xông tới, này đó yêu tu có càng chán ghét, có lại hưng phấn, đội hình hơi biến đổi, làm ra nên địch tư thái. Cứ nhiên là sẽ tập thể tác chiến yêu tu. Nhếp vô thương Ma Vân trước hết chuẩn bị tốt, nàng vẫn cứ có làm võ tu thói quen, nắm tay thật mạnh đánh ra. Ma Vân nhanh chóng mà hướng các yêu tu đánh tới. Cùng lúc đó, thông minh sắc xảo đạo quân vung tay lên, vô số màu xanh lục ở không trung thoáng hiện, phô thành một trường xanh tươi đại võng này trường đại võng tụ tập, đột nhiên hóa thành một gốc cây che trời cổ mục, mang theo tiêu điều vắng vẻ phong cách cổ, cùng vô tận sinh cơ. Đối mặt bọn họ dẫn đầu ra tay, này đó yêu tu trận địa sẵn sàng đón quân địch, phân biệt lấy chúng địch một, đem chi ngăn cản xuống dưới. mạch thiên ca nhìn đến trong đó một người yêu tu thập giai tu vi đến nay chưa từng ra tay chỉ ở bên lạnh lùng mà nhìn mặt khác yêu tu đều là bản thể chỉ có hắn, là hóa hình sau bộ dáng cái này hắc gầy ngoại hình nhìn thập phần mà quen thuộc chờ nhìn đến đối phương sau lưng không có đánh tan hai cánh mạch thiên ca một cái giật mình thất thanh nói là ngươi hắc gầy yêu tu ánh mắt định ở trên người nàng ánh mắt âm ngoan đôi mắt mị mị nguyên lai là ngươi Năm đó từ biệt, không thể tưởng được còn có thể gặp mặt. Không quá thuần thục ngôn ngữ nhân loại, mang theo cổ quái làn điệu, rõ ràng là cùng nhau chạy ra quy khư hải tiên cung màu đen yêu tu. Quy khư hải tiên cung sụp đổ khi, có hắc, bạch, thanh ba con yêu tu cùng chạy ra, mạch thiên ca cùng dương thành cơ dẫn phát rồi kết anh thiên kiếp, bọn họ lại là hóa hình thiên kiếp. Thiên kiếp lúc sau, mưa xa do giật, thiên điệu dị biến, dương thành cơ từ trong biển bỏ chạy, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy, cảnh hành tung ba người đi trước Nguyên Châu, ba con yêu tu lại không thấy bóng dáng. Nguyên Lai đã thành trong biển yêu tu thủ lĩnh. Nghe được bọn họ kêu gọi, nhiếp vô thương cùng thông minh Sắt xảo đạo quân có chút kinh nghi mà nhìn bọn họ, nhiếp vô thương chuyên âm, Thiên Ca, ngươi như thế nào sẽ nhận thức này yêu tu? Mạch Thiên Ca hướng nàng xua xua tay, ý bảo tối nay lại nói. Nàng Dương giọng nói, Nguyên Lai là Lao Hắc Đạo hữu, năm đó Quy Khư Hải Từ Biệt. Đạo hưu chạy ra sinh thiên, thật là thật đáng mừng. Hắc gầy yêu tu cười hắc hắc, nói, này còn muốn cảm tạ đạo hưu à, nếu không phải các người, ta chờ cả đời đều phải bị nhốt ở hàn băng trong cung, sao có thể rời đi? Nào có hôm nay phong cảnh? Không dám, cơ duyên xảo hợp thôi. Mạch thiên ca hơi dừng lại, lại dương giọng hỏi, xin hỏi lao hắc đạo hưu, các ngươi đây là làm chi? Hắc gầy yêu tu nhìn nàng, khẩu khí thập phần đạm mạc mà nói. Chỉ sợ không tiện cùng đạo hưu biết được. Cự tuyệt đông cứng, ánh mắt tâm oan, rất có một lời không hợp tùy thời động thủ y tứ. Mạch thiên ca lại không nghĩ lập tức cùng hắn động thủ, nhiều như vậy yêu tu, mệt chết chính mình sao. Nói cũng là, yêu tu việc, chúng ta biết cũng là vô dụng. Hắc gầy yêu tu nghe vậy hiếp hiếp mắt, nơi này là yêu tu địa bàn, ngươi chờ đến chỗ này, có gì phải làm sao. Mạch thiên ca dừng một chút, nói, đạo Hữu lời này sai rồi. Biển rộng cố nhiên là ngươi chờ hải thú nơi làm tổ, nhưng đảo chung cũng có nhân loại cư trú, như thế nào chính là yêu tu địa bàn đâu? Hừ! Hắc gầy yêu -E tu ngữ khí rất kém cỏi mà nói, các ngươi những nhân loại này, đi vào trên biển, còn không phải là vì săn thú sao? Xảo lưỡi như hoàng, còn không phải thay đổi không được sự thật này? Hừ! Mạch thiên ca cũng hử lạnh một tiếng, các ngươi yêu tu khi nào đối nhân loại thân thiết thân thiện? Còn không phải thường thường mà sử dụng cấp thấp yêu thú, lợi dụng linh trí chưa khai chúng nó cướp đoạt nhân loại đan dược pháp bảo, phô liền chính mình hóa hình chi lộ. Người đấu võ mồm thật sự không phải yêu tu trường hạng bất quá một câu, này hắc gầy yêu tu liền á khẩu không trả lời được. Hắn tưởng nói, hắn là ở quy khư hải tiên cung trung hóa hình, nhưng như vậy vừa nói, giống như thừa nhận nàng những lời này dường như. Đem tên này vì lao hắc yêu tu khí thế áp đảo, mạch thiên ca đang muốn nói cái gì? hòa hoãn một chút cục diện lấy cầu cùng tồn tại đột nhiên nơi xa chuyển đến kinh thiên động địa một kích lại là mặt khác bốn người đã cùng yêu tu giao thượng thủ lao hát quay đầu vừa thấy tức khắc nổi giận đùng đùng quát đem bọn họ diệt là bên cạnh hắn các yêu tu cùng têu lên tương ứng xoa tay hầm hẻ liền phải nhào lên tiến đến mạch thiên ca ở trong lòng âm thầm tiêu khổ lại không thể nề hà khẽ quát một tiếng thượng đi ba người ba con linh thú Cộng thêm một con con rối, miễn cưỡng xem như bảy cái nguyên anh tu sĩ, đến nỗi cục đá, đã bị mạch thiên cà xem nhẹ. Cục đá cố nhiên pháp thuật không bảo, nhưng nó rốt cuộc còn không có hóa hình, thậm chí có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không hóa hình. Muốn thương đến này đó yêu tu, đó là không có khả năng. Mà đối phương, lao đêm đen sắt lệnh lúc sau, lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không chút nào lưu luyến mà dẫn dắt vài tên yêu tu rời đi. chung quanh lao nhanh mà qua cấp thấp hải thú cũng không có lưu lại tính toán coi bọn họ như không có gì về phía trước chạy như bay lưu lại hơn 10 người yêu tu cùng bọn họ dương cung bản kiếm mà ràng co nhiếp vô thương đầu tiên ra tay nàng từ võ tu đến ma tu đem hai người hợp mà làm một phong cách chiến đấu trực tiếp mà mãnh liệt quanh thân ma vân nhan sắc càng ngày càng nặng phản phất tích mặc giống nhau đón yêu tu liền xông ra ngoài với anh với anh với anh mỗi một quyền đánh ra đều mang theo nước thạch khai sơn lực lượng cùng với quỷ dị ăn mòn chi tức xông vào phía trước vài tên yêu tu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng đánh vội vặn như cắt đứt quan hệ diều xa xa bay đi ra ngoài thấy vậy một màn nguyên bản không thế nào đem bọn họ xem ở trong mắt yêu tu có chút khẩn trương lên đồng thời bay ra hai vị cửu giai một vị bác giai y muốn vây quanh nhiếp vô thường mạch thiên ca hử lạnh thiên địa phiến vung lên ngao ô một tiếng, thanh long hiện thân, miệng phun kim lôi, hướng trong đó một người kiểu gia yêu tu đánh tới, đem hắn xa xa mà ném ly nhiếp vô thường. thanh long xuất hiện, lệnh yêu tu kinh hãi, thần quân, đây là thần quân hơi thở. chúng yêu tu lo sợ không yên, này nhân loại như thế nào sẽ có thần quân hơi thở? thần quân đã ở nhân giới tuyệt tích nha. hay là thật giống tu di hải những cái đó kỳ lần nói như vậy, thần quân hậu duệ hiện thế, nhưng cái này. Cùng nhân loại tu sĩ có cái gì quan hệ? Vẫn là nói, nàng pháp bảo là giết thần quân mới. Bọn họ còn không có nghĩ ra đến tận cùng, chợt thấy tiểu đảo chung quanh nước biển sôi trào lên, hướng đối diện dũng đi. Tiểu phàm lúc này là hóa hình sau bộ dáng, khuôn mặt bình đạm thiếu niên, than chỉ sắc quần áo ở kịch liệt gió biển trung bay phất phới, chợt xem cũng không thu hút. Hơi thêm chú ý, mới có thể phát hiện, hán toàn thân trên dưới, tràn ngập một loại quần cuộn thần thánh linh khí. khiến cho hắn cả người như nhất thuần tịnh thủy giống nhau trong suốt sạch sẽ đến không có bất luận cái gì tạp chất hắn hai mắt nhắm nghiền song trưởng khép lại bóp thủ quyết một đoàn màu thủy lam thuần tịnh vô cùng linh khí ở hắn chỉ gian xuất hiện dần dần lớn mạnh theo này đoàn linh khí xuất hiện Trung quanh sóng biển phảng phất bị một loại lực lượng thần bí khống chế bọn họ bên trong thủy thuộc yêu tu cũng không thể đủ từ giữa hấp thu đến thủy linh khí chờ đến linh khí tăng trưởng đến trình độ nhất định hắn mở mắt ra Thường thường vô kỳ mà một lóng tay, một cái quy xà hợp thể bóng dáng đột nhiên xuất hiện, lạnh nhạt mà nhìn đông đảo yêu tu liếc mắt một cái, nước biển tức khắc nhấc lên một cái cao tới trăm trượng sóng lớn. Hướng bọn họ chụp xuống dưới. Dầm. Thật lớn lực lượng cọ rửa xuống dưới, đại bộ phận yêu tu nhân khiếp sợ mà đã quên núp ních, bị hướng đến ngã trái ngã phải. Nhưng, tiểu phàm rốt cuộc tấn giai chưa lâu, triệu hồi ra huyền vũ hư ảnh cũng không phải rất cường đại. Lại bị đông đảo yêu tu bình quán, gần chỉ là làm cho bọn họ khó chịu trong chốc lát. Chỉ là, huyền vũ hư ảnh xuất hiện, làm này đó yêu tu điên cuồng. Huyền vũ thần quân, đó là huyền vũ thần quân. Có yêu tu la lớn. Nay liên kinh ngạc. Phi phi hừ một tiếng, hiện ra bản thể. Hắn là mấy chỉ linh thú chung sớm nhất được đến thần thú chi tức, hơn nữa được đến vẫn là linh thú bản thể, cố tình phóng ra hạ Toàn thân cổ đãng bạch hổ chi tức nùng liệt vô cùng. Phi phi bao phủ ở kim quang trung, trong phút chốc, một cái bạch hổ hư ảnh giáng xuống, cùng hắn bản thể trọng điệp lên. Uống. Một tiếng gào to, bạch hổ hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, bạch hổ chi tức cũng càng ngày càng nùng liệt. Đột nhiên, hắn về phía trước chạy như bay, bốn chân bình đạp, ở không trung lưu lại liên tiếp bạch hổ giấu chân. Bạch hổ hư ảnh trong người, phi phi như đồng đầu thiết cánh tay. Không chút khách khí mà một đường đâm qua đi, tu vi hơi chút thấp một ít yêu tu, đều bị hắn đâm bay. Hắn tuy rằng nhất muộn tấn chức bắt dai, bắt dai sau, thực lực lại tăng trưởng nhanh nhất. Mà lúc này, tiểu hỏa cũng hiện ra bản thể, chu tước chi diễm phun trào mà ra, liệu thiêu mà đi. So sánh với tiểu phàng cùng phi phi trực tiếp được đến thần thú chi tức, tiểu hỏa muốn nhược một ít, bởi vì nàng chu tước chi tức đến từ nhỏ phượng, hơn nữa tự thân lại phi phượng hoàng hậu duệ. Huyết mạch tiến hóa liền không giống tiểu phượng như vậy hoàn toàn. Nhưng nàng có nàng ưu thế, nàng ở hư thiên cảnh sinh hoạt đến nhất lâu, dùng ăn linh thảo nhiều nhất, thân thể nhất kiên cường dẻo dai. Này đó yêu tu đã chết lặng, đầu tiên là thanh long, lại là huyền vũ, sau đó là bạch hổ cùng chu tước, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thần quân hơi thở. Những người này rốt cuộc là người nào? Đánh trả sao? Đối với thần quân bản năng kính sợ, Làm cho bọn họ vô pháp không hề cố kỵ mà đánh trả. Mà lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên sáng lên quang mang, trời xanh mây trắng, làm nổi bật đến ngọn lửa phá lệ rõ ràng, một tiếng vượng lệ, xa xa chuyển đến. Phượng Hoàng. Nhìn kia chỉ phi gần hòa điểu, một người yêu tu thất thanh hô. Sở hữu yêu tu ánh mắt, đều chuyển hướng về phía bên kia. Tiểu Phượng. Mạch Thiên Ca nhìn Tiểu Phượng chậm rãi phi gần. Lấy một loại cao ngạo lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú vào này đó yêu tu. Cứ việc nàng chỉ có bắt dai, mà này đó yêu tu, kiểu dai cũng không hiếm thấy, nhưng ở nàng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chúng yêu tu không tự chủ được kính sợ mà nhìn nàng. Yên lặng một lát, một người yêu tu lấy hết can đảm, mở miệng hỏi, xin hỏi chính là thần quân đại nhân. Ngọn lửa ở quanh thân bay múa, tiểu phượng cả người tràn ngập cao quý thần thánh hơi thở, giọng nói của nàng nhàn nhạt mà trả lời. buồn tỏa vì thần quân hậu duệ thần quân thật là thần quân yêu tu tức khắc xôn sao lên bình tĩnh bình tĩnh cũng có yêu tu cao giọng hô trên đời này vốn là có thần quân hậu duệ tồn tại có cái gì kỳ quái nếu bọn họ thật là thần quân vì cái gì sẽ cùng nhân loại ở bên nhau cùng chúng ta yêu tu là địch thần quân là chúng ta cũng không phải là nhân loại nghe xong những lời này yêu tu trung xôn sao thực mau bình ổn xuống dưới Chúng yêu tu bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Chính là, như vậy hơi thở, như thế nào không phải thần quân? Chúng ta yêu tu, có trời sinh bản năng, không có khả năng sẽ nhận sai thần quân. Lời nói là nói như vậy, nhưng ô Đại Ca nói cũng có lý, thần quân sao có thể mặc kệ chúng ta, đứng ở nhân loại bên kia? Chính là, ý, ý ta nói, là những nhân loại này không biết dùng cái gì thủ đoạn, từ nơi nào đoạt đi rồi thần quân lưu lại tới hơi thở, mới có thể. không có khả năng. Nếu thật sự có thần quân hơi thở di lưu, vì cái gì chúng ta yêu tu cũng không biết, lại làm nhân loại chiếm tiện nghi. Bọn họ có được thần quân hơi thở không phải một loại hai loại, mà là bốn loại. Có cái gì nguyên nhân, sẽ tạo thành như vậy trùng hợp? Không phải trùng hợp, kia càng thuyết minh bọn họ trăm phương ngàn kế, giáp tâm bất lương. Chẳng lẽ bọn họ là tu di hải người? Tu di hải quân chủ một mạch, tự xưng kỳ lân thần quân hậu duệ. Hơn nữa bọn họ, bất chính hảo ngũ linh thần quân đều thế sao? Nguyên lai like là như thế này. Lần này tu di hải khơi mào hải tộc chi chiến, căn bản chính là lòng mang quỷ thai. Kia này đó thần quân hơi thở là chuyện như thế nào? Vị này thần quân đại nhân lại là sao lại thế này? Này đều tạo không được giả a. Hơn 10 người yêu tu nơi nào còn có thể duy trì bình tĩnh, tiểu phượng vừa xuất hiện, bọn họ liền dịu rít chính mình trước xào lên. Thông minh sắc xảo đạo quân có chút kinh ngạc xem bọn hắn, lại thấp giọng truyền âm, thanh hơi sư muội, ngươi xem này. Tiểu Phượng nếu lại đây, kia thuyết minh sư huynh là an toàn. Mạch Thiên ca trả lời, này đó yêu tu bất chiến tự loạn, kia tốt nhất, dẫn đầu vị kia lao hắc đạo hữu nhưng khó đối phó. Năm đó cùng chúng ta từ quy khư hải tiên cùng cùng nhau ra tới, còn có hắn hai gã đồng bạn, trong đó có một người tu vi không thể so hắn kém, hắn đều tấn giai thập giai. Chỉ sợ vị kia cũng là. Mạch thiên ca dừng một chút, tiếp tục nói, nguyên lai bọn họ sở dĩ xâm nhập phía nam, là bởi vì cùng tu di hải nháo đi lên, như vậy ta liền có chủ ý. Nàng thủ đoạn vừa lật, trong tay xuất hiện một quả lớn bằng bàn tay, lấp lánh loang loáng vỏ sò, vỏ sò thượng hình như có vô tận linh khí, còn có một ít huyền ảo pháp thuật. Mạch thiên ca cầm lấy tới nhẹ nhàng một tuổi, một đạo kỳ diệu mà. Phảng phất tại tâm linh chỗ sâu trong vang lên ô ô thanh truyền khắp toàn bộ hải vực. Thanh âm này một vang lên, yêu tu tranh luận đột nhiên dừng lại. Sau một hồi, một người yêu tu hô, bọn họ quả nhiên là tu di hải. Tiếng nói vừa dứt, chúng yêu tu không hề kiên kỵ với tiểu phượng cái này thần quân hậu duệ, một tổ ong mà nảy lên tới. Thanh hơi sư muội biến hóa này, thông minh sắc xảo đạo quân không biết nói cái gì mới hảo. Sớm muộn gì muốn đánh, diệt lại nói. Ném xuống tám chữ, thiên lôi ra tay, một đạo lôi vong từ trên trời giáng xuống. Tức khắc gian, trên đảo nhỏ một đoàn lộn xộn người cùng yêu vung tay đánh nhau. Nam Hải bên cạnh, đồng dạng là mấy vạn hải tộc đại quân, lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm đầu chính là Nam Hải tam công chúa huyền diệu, lúc này nàng, không hề là lục đạo trong cung kim tinh bộ ráng, 17-8 tuổi thiếu nữ, trên người thủy lam cung váy, trên trán kỳ lân tiểu giác, thần bí cao quý. cao cao tại thượng nàng bên cạnh không xa là huyền ngày cùng huyền nguyệt phía sau tắc bảo hộ điệp y cùng nê bảy kinh hổ kinh đảo cùng với mặt khác thập gia yêu tu ở xa hơn một ít vị trí điều hành đông đảo hải tộc báo xa xa mà một người bắt gia yêu tu phi độn mà đến ở huyền diệu trước mặt quỳ một gối bẩm tam công chúa quy khư hải đại quân cự này còn có một ngày lộ trình huyền diệu mắt phượng nhữ lại trầm giọng hỏi bắt giai trở lên vài tên Hồi tam công chúa, theo thám tử hồi báo, thập giai chín tên, cửu giai 20 trở lên, bắt giai ước sáu 60 Nghe thấy cái này số liệu, huyền diệu phía sau điệp y nhẹ giọng nói, quy khư hải cao giai yêu tu xuất động hơn phân nửa, xem ra lần này hạ quyết tâm phải cho chúng ta đẹp. Huyền diệu chào phúng cười, như vậy liền tưởng cho chúng ta đẹp. Quy khư hải không khỏi quá khinh thường chúng ta. Luận khởi cao giai yêu tu, chúng ta không thể so bọn họ thiếu. còn dĩ dật đại lao, bọn họ cũng thật không đủ thông minh. Đây là tự nhiên. Điệp y sắc mặt lạnh nhạt, trong miệng lại khen tạng, bọn họ bất quá tầm thường yêu tu, nơi nào cập được với quân chủ một mạch huyết thống cao quý. Hùng chi tam công chúa hiện giờ là chân chính thần quân. Huyền diệu mặt mang mỉm cười, đột nhiên trên mặt tươi cười một đốn, từ trong lòng lấy ra một quả vỏ sò. Này cái vỏ sò lấp lánh sáng lên, linh khí vườn quanh, lúc này mạc danh chấn động lên. Chuyển ra ô ô thành âm, báo, lại một người bắt ra yêu tu phi độn mà đến, ở huyền diệu trước mặt quý xuống, bẩm tam công chúa, một đám nhân loại bám trụ ước chừng một nửa yêu tu, bọn họ thân cụ mặt khác tứ linh hơi thở, quy khư hải đại quân đã ở phía trước dừng lại. Là bọn họ, tam công chúa lược hơi trầm âm vung tay lên, truyền lệnh, đại quân xuất phát, nên diện chảm địch. Che trời cổ thụ xuất hiện ở giữa không trung, phảng phất chân thật. Thông minh sắc xảo đạo quân tử giữa đạp ra tới, hai mắt vô tình vô tự. hắn vuông tay, nhẹ nhàng vung lên, một gốc cây cổ thụ đống nhiên tài hạ, chắn một người yêu tu cự đào thuật. Trung quanh yêu tu là càng ngày càng nhiều, hải thú đại quân khởi điểm chỉ là phái này đó yêu tu ngăn lại bọn họ. Hải thú nhóm như cũ đi tới, sau lại, bởi vì vẫn luôn chém giết không được, ngược lại bị bọn họ bám trụ, liền có không ít yêu tu quay đầu lại, ý muốn đưa bọn họ tất cả diện sát lại nói. Bọn họ bên này xem như tốt, chi viện không nhiều lắm, tần hy cùng cảnh hành tung bên kia, mắt thấy không ít yêu tu hướng bọn họ đi. Mạch thiên ca có chút nôn nóng, cũng có chút hối hận chính mình vừa rồi lấy ra tu di hải tín vật, này đó yêu tu như thế nào sẽ nhận ra tu di hải quân chủ chi vật đâu. Phát hiện này đó yêu tu cùng tu di hải có khắc hiếng, khả năng đó là hướng về phía tu di hải đi, nàng liền muốn dùng tam công chúa huyền diệu cho nàng tín vật kêu cứu. Lại không dự đoán được này đó yêu tu đối tu di hải như thế quen thuộc, cư nhiên liền như vậy tín vật đều nhận được. Nói như vậy, tu di hải cùng quy khư hải đã đánh thật lâu. Tên kia trấn thủ tiểu đảo nguyên anh tu sĩ, chỉ là nói mặt biển thượng không lớn bình tĩnh, thường xuyên có yêu tu lui tới, lại không biết hai hải chi gian quan hệ đã tới rồi tình trạng này. Thanh hơi sư muội, Bên hai truyền đến thông minh sắc xảo đạo quân thanh âm, chúng ta mau chóng cùng thủ tĩnh sư huynh hội hợp đi. nghe thế câu nói mạch thiên ca lập tức chấn định xuống dưới phập phồng cảm xúc đối với sông gia trùng vây một chút tác dụng cũng không có lại nói mặc dù nàng nơi này có thể tạm thời kéo dài lại có ích lợi gì tấn hy cảnh hành tung bọn họ hai đám người đã đánh thượng bên này yêu tu thấy cũng sẽ không bỏ qua bọn họ các ngươi ở phía trước ta cản phía sau bọn họ người tuy nhiều thực lực lại không đồng đều, bốn con linh thú đều là bắt giai bọn họ tu luyện so chậm Thực lực tăng trưởng cũng không mau, thông minh sắc xảo đạo quân tuy thực lực không tồi, nhưng trước sau là lúc đầu tu vi. Phu nhân đừng vội tiểu phượng nói, chủ nhân bên kia tạm thời còn nhưng chống đỡ. Ta minh bạch, chúng ta đi mau, không cần trì hoãn. Nàng xoay chuyển ánh mắt, vô thương, ngươi cùng thông minh sắc xảo sư huynh đánh trước trận. Nhiếp vô thương một câu vô nghĩa cũng không có. Gật đầu, một quyền đánh bay che ở phía trước bát ra yêu tu, xé mở bọn họ trận hình. Thông minh sắc xảo đạo quân theo sắt ở phía sau, hắn tính tình ôn hòa, lại là tu luyện một thuộc tính công pháp, đấu pháp phong cách lại dứt khoát lưu loát, thậm chí có chút dữ dằn. Chẳng sợ kiểu gia yêu tu che ở phía trước, liều mạng lưỡng bại câu thường, cũng muốn toàn lực ra tay. Mà này đó yêu tu, bởi vì ngay từ đầu bị các loại thần thú chi tức dọa sợ, không dám toàn lực ra tay, đến bây giờ cũng chỉ là vây khốn bọn họ. Thấy bọn họ dục trốn, các yêu tu xôn xao lên. không hẹn mà cùng mà bày ra trận thế lấp kín bọn họ đường đi mạch thiên ca sắc mặt phát lạnh một cái giống như băng tinh lóe hàn quang hộp lặng yên không một tiếng động mà bay đi ra ngoài ngăn trở nhiếp vô thương đường đi vài tên yêu tu nhìn thấy vợ ấy thi triển pháp bảo một phen đen nhánh trường kiếm một cây lóe u quang gai nhọn đón đi lên kia hộp lại đột nhiên ngừng ở nửa đường mở ra kia vài tên yêu tu hù nhảy dựng trực giác mà tiên hạ thủ vi cường Hướng hộp đánh xuống. Không ngờ, hộp mở ra sau giông tuyết, chỉ có một cổ kỳ diệu hơi thở mơ hồ hiện lên, tựa bao dung vạn vật, vô luận cái gì đều có thể đầu nhập trong đó, lại tựa hủy diệt vạn vật. Bất cứ thứ gì, chỉ cần dính lên một ít, đều sẽ biến mất không thấy. Suy một tiếng lay động, bổ vào hộp thượng màu đen trường kiếm cùng gai nhọn tựa hồ đụng phải cái gì, lấy mắt thường nhưng mắt tốc độ nhanh chóng tan rã. A. Thao túng này hai kiện pháp bảo yêu tu kinh tiêu một tiếng, như chịu bị thương nặng. Đây là thứ gì? Chỉ là một cái đối mặt. Hai kiện bản mạng pháp bảo đã bị tan giã hủy diệt, thật là đáng sợ. Bản mạng pháp bảo cùng chủ nhân tâm thần tương liên, pháp bảo hủy tắc chủ nhân thương, không nói đương trường ngã xuống, tu vi cũng muốn đại ngã. Trong lúc nhất thời, các yêu tu chỉ e tránh còn không kịp, nếu chỉ là pháp bảo bị thương, kia còn có thể chậm rãi ôn dương trở về. Trực tiếp tan rã tính sao lại thế này? Bọn họ còn có thể một lần nữa luyện chế sao? Vẫn là nói, vô pháp cứu lại. Hôn độn hóa thiên hộp vừa ra tay, liền trấn trụ bọn họ, mạch thiên ca nhân cơ hội kề đi mau. Nhiếp vô thương không chút do dự, hóa thành đột quang, bay vút mà đi, rồi sau đó là thông minh sắc xảo đạo quân, bốn con linh thú. Chờ đến bọn họ tất cả ra vây quanh, mạch thiên ca cũng ra bên ngoài chạy đi, kiêng kỵ với hôn độn hóa thiên hộp. các vị yêu tu không dám cường trở chỉ xa xa mà vây quanh nhưng vào lúc này một đạo màu trắng độn quang bay nhanh lượt tới nay màu trắng độn quang tốc độ cực nhanh bất quá một cái trước mắt liền tới rồi trước mắt mạch thiên ca bị đông đảo yêu tu kiềm chế tốc độ thực mau đã bị chặn đường đi Độn quang tan đi một người bạch dĩ ghi nữ tử đứng ở giữa không trùng dù bận vẫn ung dung mà nhìn mạch thiên ca vị đạo hữu này biệt lai vô dạng mạch thiên ca ngẩn ra Ngươi là như thế nào, nhận không ra thiếp thân sao? Bạch ghi Nhi nữ tử mỉm cười, chỉ thấy nàng thập giai tu vi, so sánh với chúng quanh này đó yêu tu, hóa hình đến thập phần hoàn mỹ, chẳng những không có nửa điểm yêu thú ngoại hình di lưu, thậm chí đoan trang nhàn nhã, vượt qua rất nhiều người loại nữ tử. Cũng là năm đó mới gặp, thiếp thân không trải qua quá thiên tiếp, không thế nào sẽ hóa hình, khó tránh khỏi xấu xí một ít. Khoe miệng nàng mỉm cười. làm người như tắm mình trong gió xuân đôi tay lại ẩn có lôi quang chớp động. mạch thiên ca trong đầu hiện lên một bóng hình hoan thanh nói ngươi là vị kia lão bạch đạo hữu bạch y ghi hẻ nữ tử mỉm cười gật đầu thiếp thân bạch linh không biết đạo hữu như thế nào xưng hô tại hạ họ mạch đạo hào thanh hơi mạch thiên ca vô tâm tình cùng nàng nói chuyện tào lao thẳng vào chủ đề không biết bạch đạo hữu ngăn lại đường đi có gì chỉ bảo Nay con muốn hỏi mạch đạo hữu đảo qua nàng trước người phù hỗn độn hóa thiên hộ, bạch linh nhãn trung sẹt qua kiến kỵ, các hạ thân là nhân loại, ở ta hải tộc lãnh địa làm cái gì? Những lời này, làm mạch thiên ca nhịn không được gợi lên trào phúng cười, bạch đạo hữu lời này nói kỳ quái, hải dương là các ngươi hải tộc sinh hoạt nơi, trong biển đảo nhỏ, lại là nhân loại sống ở chỗ, từ xưa đến nay, liền có nhân loại ở hải đảo cư trú, khi nào đều biến thành các ngươi hải tộc lãnh địa. Nói nữa, cũng không gặp các ngươi yêu tu rời đi đại lục, dựa vào cái gì không cho nhân loại đặt chân hải dương. Bạch Linh bị nói được mày nhân lại, ngay sau đó, thập giai đại yêu khí thế đột nhiên đẻ ép xuống dưới, nói như vậy, các ngươi không muốn rời đi. Mạch Thiên ca nhàn nhạt nói, ta chở vô tình núng tay hải tộc phân tranh, tới đây đều có chuyện quan trọng, nếu là xong xuôi, tự nhiên rời đi, nhưng nếu cưỡng bức chúng ta rời đi, kia cũng không phải dễ dàng. Ai biết quy khư hải cùng tu di hải đại chiến lúc sau, nơi này manh mối có thể hay không bị toàn bộ lau sạch, thật vất vả tìm tới nơi này, bọn họ quả quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu thật sự muốn đối mặt toàn bộ quy khư hải thượng trăm yêu tu, bọn họ có lẽ sẽ bởi vì thực lực không kịp mà tạm thời rời đi, nhưng này đó yêu tu để lộ ra tới tin tức, đã cũng đủ thuyết minh, bọn họ cùng tu di hải đánh nhau rồi, nếu có thể mượn dùng tu di hải chi lực, nàng cũng sẽ không khách khí. lại nói, này đó yêu tu thật sự sẽ thả bọn họ rời đi sao chỉ sợ sẽ không đến lúc đó thừa dịp bọn họ rời đi sau lưng hạ sát thủ bọn họ chẳng phải là bị động làm việc bạch linh trên mặt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc trầm giọng hỏi hay không đó là ăn cắp thần quân hơi thở mạch thiên ca trong lòng ngẩn ra trên mặt lại trước sau bình tĩnh bạch đạo hưu đây là từ đâu mà nói lên bạch linh hừ lạnh một tiếng các hạ cho rằng Chúng ta vì sao sẽ cùng tu di hải phân tranh không ngừng? Đó là bởi vì bọn họ tự xưng kỳ lân thần quân hậu duệ, ý muốn ở chúng ta hải vực chung, cấp lấy thần quân hơi thở. Mạch thiên ca trong lòng cả kinh, nguyên lai like nơi đây kỳ lân chi tức, đã sớm bị yêu tu chú ý tới. Cẩn thận tưởng tượng, cũng đúng, kỳ lân chi tức phân tán với trong biển, hải thú sao lại không biết. Nói như vậy, bọn họ tưởng tiến vào kỳ lân tế miếu. Chẳng phải là muốn cùng quy khư hải tu di hải yêu tu tranh đoạt vừa chuyên nghiệp Lại cảm thấy hẳn là không cần Lục đạo trong cung Hổ phách đã từng phân phó qua huyền diệu ba con kỳ lân Ngày nào đó như có yêu cầu Tận lực trợ giúp bọn họ tìm cái kia bí mật Kỳ lân tế miếu liên quan đến tại đây Bọn họ lại không nghĩ tranh đoạt kỳ lân chi tức Hẳn là không đến mức trở mặt Đến lúc đó cùng bọn họ hợp tác chính là Như vậy tưởng tượng Mạch Thiên ca trong lòng nhất định khí định thần nhàn nói bạch linh đạo hữu các ngươi hải tộc việc ta không muốn nhiều quản bất quá nghe đạo hữu lời này không khỏi có một cái nghi vấn đạo hữu có không giải đáp bạch linh nhúng mày đạo hữu có nói cái gì liền mau nói chuyện chỉ sợ quá trong chốc lát liền không cơ hội mạch thiên ca chắp tay ngữ khí pha khiêm tốn hỏi tại hạ nhớ rõ vài thập niên trước nơi này đều không phải là hải vực mà là vân trùng vân trung chi nam là vì quy khư hải Vân Trung Chi Bắc, lại là Tu Di Hải. Hiện giờ Vân Trung đã không ở nơi này, nhưng nơi này không coi là Tu Di Hải, cũng không tính quy khư hải đi. Nàng dứt lời, Bạch Linh hai mắt hiếp lại, ánh mắt sắc bén, hay là đạo hữu cho rằng, nơi này thần quân chi tức, muốn về các ngươi nhân loại không thành. Không dám. Mạch Thiên Ca bỗng nhiên song trưởng hợp lại, quanh thân bỗng nhiên nổ tung một cổ thần thánh mênh mông quần cuộn chi tức. Bạch Linh, cùng với Trung quanh yêu Tu đột nhiên biến sắc. Đây là kỳ lân thần quân. Mạch thiên ca cười ngâm ngâm buông tay, bạch đạo quân, thật không dám dầu diếm, ta này một thân hơi thở, đến từ một vị thần quân tiền bối tạo. Đối chúng ta nhân loại mà nói, thần quân chi tức cố nhiên cường đại vô cùng, lại không thể giống các ngươi giống nhau, thay đổi tự thân thể trước, tiến hóa ra càng cao huyết thống. Đối ta mà nói, muốn kỳ lân chi tức, này đó đã đủ rồi, các ngươi tranh đoạt ta không có hứng thú. Nghe xong nàng lời này, Bạch Linh sau một lúc lâu chưa ngữ. Này đám người, xác thật rất khó đối phó. Bọn họ nguyên bản tính toán một hơi diệt sát, không dự đoán được mãi cho đến hiện tại đều diệt sát không được. Ngược lại Bát giai yêu tu bị bám trụ hơn phân nửa. Này đối bọn họ sắp đã đến quyết chiến, là chí mạng, cho nên đại quân dừng lại, tính toán một hơi đem những nhân loại này diệt sát lại nói. Nhưng nói như vậy nói, tựa hồ bọn họ cũng không có nhất định phải đối địch lý do, không cần tin nàng. đông đảo yêu tu địch trí tràn đầy mà nhìn chằm chằm mạch thiên ca trong đó một người cao dọn quát nhân loại nhất giảo hoạn, hơn nữa nàng vừa rồi phế đi xương tám cùng lao tôn không thể buông tha nàng Này yêu tu dứt lời lập tức có người phụ họa đúng vậy không thể buông tha nàng nàng pháp bảo như vậy đáng sợ vạn nhất sau lưng đánh lén làm sao bây giờ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ trong lúc nhất thời bạch linh cũng không dám nói cái gì nàng thở dài đôi tay mở ra Lôi quang kết thành một cái viên cầu, bên trong quang mang lưu chuyển, hơi thở huyền ảo, xin lỗi, chúng ta không có biện pháp tin tưởng nhân loại.